Ứng viện Sĩ A, gần nhất đặc biệt nổi danh cái kia. Ta Thiên, đây chính là chúng ta quốc gia ưu tú nhân tài, không nghĩ tới hôm nay tư quan ngật liền nàng đều có thể thỉnh đến, này tư ra quả nhiên không bình thường A. Đi lên chào hỏi một cái. Có không ít người tiến đến cùng ứng vạn chào hỏi, ứng vạn nhất nhất gật đầu ý bảo quá, những người này đều là biết tiến thối, biết ứng vạn thân phận không giống nhau, chào hỏi khác cũng không có nhiều lời, cho dù là tưởng phản quan hệ cũng không có gì lợi hại quan hệ, ứng văn đối bọn họ tới nói, chỉ là một cái đặc biệt nổi danh viện sĩ. Làm rất nhiều cống hiến, là cái loại này nghiên cứu khoa học nhân tài. Có quốc gia nhìn, bọn họ này đó thương nhân vẫn là tận lực không cần tiếp xúc tương đối hảo. Tư luật thoáng nhìn ứng văn lại đây, tâm thần vừa động, tìm cái lấy cớ đẩy rất trước mắt đang ở liêu người, bay thẳng đến ứng văn đã đi tới. Tư quan ngật bên này cũng ở cùng khách nhân nói chuyện, Nhìn thấy tư luật hướng tới ứng vãn đi qua đi, chỉ là đấy lòng cười lạnh một tiếng. Bất quá lấy ứng vãn thân phận đảo cũng đáng đến bọn họ xem với con mắt khác. Thấy tư luật hướng tới ứng vãn đi qua đi, mọi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì dựa theo ứng vãn thân phận, đi tiếp đại hẳn là tư quan ngật mới đúng. Mà không phải con của hắn. Bất quá làm đại gia ngã phá mắt kính chính là, tư luật đi qua đi, thực tự nhiên liền dắt lấy ứng vãn tay. Ứng vãn cũng không nói gì thêm. Này trói lọi tuyên thể chủ quyền hành vi, đại gia nơi nào còn nhìn không ra tới, lập tức tất cả mọi người sợ ngây người. Ứng vãn cùng tư luật. Ta thiên hai người kia kém cũng quá xa đi. Đảo không phải thành tựu không thành liền vấn đề, vấn đề là một cái tập đoàn tài chính thái tử gia, một cái là chuyên chú làm nghiên cứu khoa học siêu cấp thiên tài, này hai người lại như thế nào tiến đến cùng nhau. Lại cứ lúc này, tư luật đối mặt ứng vãn cười vui vẻ không thôi. Cùng hắn vừa rồi đối mặt khách nhân đạm mạc gương mặt thật là hoàn toàn không giống nhau. Tư luật giờ phút này mới không để bụng, hắn đã sớm muốn làm như vậy, bên ngoài luôn có chút tin đồn nhảm nhí còn mơ ước ứng vãn. Hiện tại hắn trực tiếp biểu thị công khai chủ quyền, làm mọi người đều biết ứng vãn rốt cuộc là ai người, những người này trong lòng nên có cái đếm. Ứng vãn ra tới cũng là không tưởng khiến cho quá lớn oanh động, cùng tư luật nói nói mấy câu, liền tìm vị trí ngồi xuống. Ngẫu nhiên tới một cái người cùng nàng chào hỏi, nàng cũng không cự tuyệt. Từ biểu tình đi lên xem, nàng có vẻ so tư luật còn muốn đạm mạc một ít, đại gia trong lòng đều suy nghĩ đại khái là làm nghiên cứu khoa học đều là có loại này tật xấu, chỉ số thông minh quá thăng chức không thích phản ứng người thường. Lại nói gần nhất ứng vãn sự tình ở trên mạng nháo còn rất đại, mọi người đều nhìn một cái náo nhiệt, cũng biết ứng vãn thân thế. Nếu không phải người này như thế thông minh, liền lấy thân thế nàng đến nhầm, nàng cũng quá chua xót một ít. Thân sinh cha mẹ trọng nam khinh nữ đến mức tận cùng, nào nghĩ đến này nhị nữ nhi là như thế lợi hại. Liên ở ứng vãn ngồi ở này nghỉ ngơi trên đường, từ hàn bên kia tin tức chuyển tới. Ngày hôm qua ứng vãn phân phó chính là đem sở hữu tin tức đều điều tra rõ ràng, cho nên từ hàn bọn họ liền ở vội chuyện này. chương 494 mọi người đều biết, bắt được người nọ là ai sau cũng không có vội vã nói cho ứng vãn mà là tìm hiểu nguồn gốc, đem sau lưng thế lực đều cấp điều tra rõ ràng. Bọn họ làm ẩn ớp, nhưng dù sao cũng là có sinh ý vọng, có sinh ý vọng tự nhiên sẽ có thật lớn lỗ hồng. Lúc trước chỉ là gạt không ai tra, hiện tại một tra lên, quả thực chính là một tra một cái chuẩn. Hạ Thiên Khánh sau lưng là thật sự có cái chuyên môn học thuật tạo giả tổ chức. Hơn nữa cái này tổ chức còn liên lụy đến mấy cái đại cao giáo. Thiệp án nhân viên bao gồm nổi danh giáo thụ cùng có danh tiếng thiên tài học sinh. Bọn họ đương nhiên không phải không nghĩ nổi danh, mà là nổi danh cùng tiền tài so sánh với, tổng phải là một cái lựa chọn. Nổi danh đến mức tận cùng, có lẽ có thể kiếm đồng tiền lớn, nhưng cũng không thiếu không ít người thông minh ở phía sau lại mẫn nhiên với mọi người sự tình. Nhưng ở trước mặt giai đoạn, có chút người thậm chí là một nghèo hai trắng, bán một cái hơi chút có điểm thực học luận văn. Là có thể thu lợi mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn, ai không muốn làm mấy thứ này đâu. Đương nhiên đại bộ phận văn nhân đều thanh cao, có chính mình tiêu ngạo ở, bán đứng chính mình học thức, nguyện ý làm loại sự tình này thiếu chi lại thiếu, nhưng cái này tổ chức chính là có một cái quy mô. Thậm chí còn liên lụy đến một cái trọng đại thi đấu tạo giả. Hạ Thiên Khánh đó là trong đó chủ yếu một viên, nhưng mà hắn tạo giả cũng không phải hắn chủ ý, là phụ thân hắn. Phụ thân hắn là chứ danh giáo thụ, thanh danh không thể nói quá hảo, tương đối lại nặng trọng danh khí. Chính mình Nhi tử tuy rằng cũng đủ ưu tú, rốt cuộc so bất quá tuổi trẻ thời điểm hắn, hơn nữa một ít nguyên nhân, liền từ cái này tổ chức mua sắm mấy thiên luận văn tới cấp hạ Thiên Khánh sung bề mặt. Phụ thân hắn đó là tổ chức một viên, không có trả giá bất luận cái gì đại giới, nhưng một khi bị điều tra ra, đó chính là toàn bộ toàn thua. Hơn nữa Hạ Thiên Khánh vẫn là thuộc về tương đối nghiêm trọng Đó chính là mua đều là đẳng cấp cao luận văn, hơn nữa bởi vậy hoạch thưởng tăng lên danh khí, phụ thân hắn càng không thể từ cái này tổ chức trung toàn thân mà lui, lần này sự kiện bùng nổ chính là bởi vì hắn chắc chắn sau lưng có phụ thân giúp chính mình chối đi, lại không biết chính mình rước lấy bao lớn phiền thoái. Toàn bộ chứng cứ liên đã nằm giữ, muốn bắt người quả thực là một dây sự tình, những người này làm sự tình đã trái pháp luật, bởi vì liên lụy quá quảng. Những người này sau lưng không phải có ô Dù, nhưng ô Dù hiện tại cũng không biết điều tra người là ứng vãn. Ứng vãn bên này thế lực là người thường vô pháp tưởng tượng. Nàng bắt được sở hữu chứng cứ, đương nhiên sẽ không phát ra tới khiến cho chấn động, mà là trước đem tư liệu khấu hạ chuẩn bị ngày mai đi thanh bắc đại học trông thấy bọn họ hiệu trưởng. Nơi này để cập nhân vật quá nhiều, sự tình rất nghiêm trọng, nếu là xử lý lên, tất nhiên liên lụy cơ quảng, có thể không công khai xử lý. Liền tốt nhất không cần đem chuyện này công khai Bằng không chịu ảnh hưởng chính là trường học Thậm chí sẽ dẫn phát bình thường học sinh đối với danh giáo hoài nghi Đây là thập phần bất lợi Ứng văn trước không có kinh động bất luận kẻ nào Hiện tại là tư quan ngật sinh nhật tiến hội Nàng cả ngày đều đai ở tư gia Tự nhiên cùng tư luật sự tình cũng liền thuận thế công khai Hôm nay tới tham gia tư quan ngật sinh nhật tiến người Cơ hội đều đã biết ứng văn trở thành tư luật bạn gái Hoặc là nói tư luật bạn gái thế nhưng là ứng vãn, này ở đế đô thành dẫn phát rồi đại chấn động. Mỗi cái đi vào tư gia hiến hội người cơ hồ đều là khiếp sợ, trở về thời điểm đều còn cảm giác đang nằm mơ. Bạch nhai không có tới, nhưng xuyên thấu qua chính mình lao bà miệng đã biết cái này cực kỳ bi thảm sự thật. Bạch nhai không cấm nghiến răng nghiến lợi mắng, nghiệt xúc. Trường 495 ta đi lên ngồi một lát, tham gia xong tư quan ngật sinh nhật tiến cùng ngày. Ứng bạn vẫn là trở về chính mình ra. Đưa nàng trên đường tư luật hơi chút có điểm men say. Hắn hôm nay muốn đại phụ thân xã giao, khó tránh khỏi uống lên một ít rượu. Điểm này tiểu lượng đối với hắn tới nói chính là chút lòng thành, nhưng ở ứng bạn trước mặt, suy nghĩ của hắn liền khó tránh khỏi có vẻ có chút hôn độn. Trên đường trở về là tư ra tài xế khai xe, tới rồi dưới lầu, ứng bạn muốn lên lầu, kết quả thủ đoạn bị người giữ chặt. Quay đầu liền thấy tư luật đôi mắt thâm trầm nhìn chầm chầm nàng, sau đó thực nghiêm túc hỏi, ta không thể đi lên ngồi trong chốc lát sao? Có thể a Ứng vãn đáp thập phần sảng khoái, sảng khoái làm tư luật cho rằng nghe thấy được ảo giác, thật sự có thể. Có thể, ngươi có thể nhìn xem nhà ta là cái dạng gì. Nàng lại không lo lắng tư luật làm cái gì, hắn muốn đưa ra yêu cầu này, ứng vãn đương nhiên là thỏa mãn hắn. Tư luật vô cùng cao hứng cùng ứng vãn lên rồi. Chỉ là trên người hắn khó tránh khỏi có cổ mùi rượu đi lên về sau thực tự giác đi soát cái nhà mấy thứ này ngày thường đều bị có rất nhiều thiếu là sẽ không thiếu ra tới thời điểm liền thấy ứng vãn nhìn tiểu hắc cầu lương buồn phát ngốc người đang xem cái gì tư luật đi qua đi hỏi nàng ứng vãn nhìn tiểu hắc cầu lương buồn nói ta buổi sáng ra cửa thời điểm cấp đại đêm đen mệnh lệnh làm nó nhớ rõ đúng hạn cấp tiểu hắc đảo cầu lương tư luật nhìn thoáng qua cầu lương buồn bên trong trống giống Liền nói, xem ra ngươi cái này ai người máy đích sắc không đáng tin cậy. Chính là tiểu hắt ngồi sổn bọn họ bên chân, chỉ trừ bỏ ứng vãn trở về thời điểm nó không được ném cái đuôi, lại không đói kêu, thoạt nhìn không giống như là đói bộ dáng. Không, đại hát chấp hành thực hảo. Ta giữa chưa thời điểm nhìn video theo dõi, nó đích sắc cấp tiểu hắt đổ. Này xem như một cái đơn giản khống chế trình tự, trên thực tế cũng không khó. Nhưng khó liền khó ở Đại Hắc là một cái độc lập thân thể, hắn có thể tự động hành tẩu, không cần bất luận kẻ nào thao tác. Ứng vãn nhìn thoáng qua Đại Hắc, nó hiện tại lượng điện dùng xong rồi, chỉ là ngoan ngoan đứng ở vách tường xung điện. Tư luật thấy nàng vẫn luôn nhìn Đại Hắc, không cấm cười nói, chẳng lẽ ngươi có cái gì đột phá. Đột phá đảo cũng không nhất định. Ứng vãn như suy tư gì, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở thực nghiệm ai trí năng học tập sự tỉnh Đại Hắc giữa chưa đổ cầu lương còn giúp ta quét mà Này đó kỳ thật đều là thực cơ sở công năng, nhưng ứng bán chỉ là ở đại hát trên người hạ đạt chấp hành mệnh lệnh, cũng không có giáo đại hát như thế nào đi chấp hành. Chỉ phương diện công năng yêu cầu đại hát chính mình từ nó trên người trí năng trong kho mặt đi tìm, không phải một cái việc khó. Nhưng nếu một khi bắt đầu hành động lên, là có thể đủ cấp ứng bán một ít phương diện tự hỏi. Xem ra thực thông minh, tư luật biết nghe lời phải sửa miệng, Giật giật chính mình áo sơ mi thượng nút thắt, sau đó ngồi ở trên sofa, giống như lơ đạng xoa xoa chính mình cái chán. Hôm nay uống rượu nhiều, hiện tại đầu có điểm hôn, thật lâu không uống rượu, tiểu lượng không bằng trước kia. Ứng vãn Ngươi cho ta gọi điện thoại ngày đó buổi tối không phải uống lên. Tư luật. Ngày đó là ta trở về về sau đệ. Lần thứ hai uống rượu, cùng trước kia so sánh với, ta hiện tại đều không tính uống rượu. Cho nên tiểu lượng bắt đầu giảm xuống. Hắn ngồi ở trên sofa, vẫn là chính mình xoa đầu, ứng bãng nhìn thoáng qua, nhưng thật ra nói một câu, về sau không cần uống rượu, rượu không phải thứ tốt. Nàng vừa uống rượu liền say, thậm chí đều không thể uống rượu tinh, tự nhiên đối nảy nẻ xa ba thước. chương 496 trời cao nhìn không được. Là bởi vì ngươi không thể uống rượu sao? Tư luật nghe thấy lời này cười nhẹ một tiếng ta đến bây giờ đều có thể nhớ lại tới người uống say rượu thời điểm. Vãn vãn, đó là người đáng yêu nhất thời điểm. Nhắc tới uống say sự tình, ứng vãn không có xấu hổ buồn bực, chỉ là biểu tình có chút nghiêm túc. Ân, ta uống say liền sẽ không có tương quan ký ức. Đây là một cái thực đáng sợ sự tình, cho nên ta không thể lại uống rượu. Đối với một cái nhân viên nghiên cứu tới nói, nhỏ nhặt tuyệt đối là đáng sợ. Bình thường con hảo, một khi cái gì tương quan số liệu cấp quên hết. Đó chính là trí chí mạng. không chi nàng ký ức là như thế hảo, cũng không thể xác định uống rượu có thể hay không cho chính mình mang đến nguy hại. trí nhớ siêu quần có tệ đoan, nhưng đồng thời là nàng vũ khí sắp bén, nàng đã thói quen. Người ngồi xuống. Tư luật hướng tới nàng vây tay, ứng bán hiện tại đầu gốc đang ở bay nhanh chuyển động, còn ở tự hỏi đại hát sự tình. Nghe vậy lắc đầu, người chờ ta trong chốc lát, ta có chút số liệu yêu cầu một lần nữa tính toán. Tư luật. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ứng vãn ngay trước mặt hắn liền vào phòng, lấy ra một đống đồ vật, từ nổ kẻ phục đến cái gì đo lường tính toán dụng cụ, tuy rằng so ra kém phòng thí nghiệm, nhưng rõ ràng đủ năng dùng. Nàng bắt đầu công tắc lên, tư luật ngồi ở trên sofa, nhìn nàng bình tĩnh bận rộn bộ dáng, nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Ứng vãn nói, ngươi cười cái gì? Nàng ở vội thời điểm cũng có thể một lòng mới dùng, cho nên không chậm chế cùng tư luật nói chuyện cũng không sợ bị quấy dậy. Tư luật nói, không có, chính là như vậy ngươi cũng thực đáng yêu. Ứng vãn, ấn. Tư luật nằm xuống tới, đem tay gối lên chính mình đầu mặt sau, thâm thúy đôi mắt nhìn chầm chầm vào ứng vãn, bỗng nhiên nói, ngươi hôm nay ở nhà ta nhìn đến về ta mẫu thân bức họa, ngươi nhớ rõ sao? Ứng vãn, ân nhớ rõ. Nàng đương nhiên nhớ rất rõ ràng, thậm chí đến bây giờ đều có thể nhớ lại nữ nhân khỏe mắt kia viên lệ trí rực rỡ lấp lánh, thật sự như nhân gian tuyệt sắc. Có lẽ ngươi cũng biết, ta lúc còn rất nhỏ, chính xác nói ta một tuổi một tháng thời điểm, nàng liền qua đời, hai nạn trên không, đi nước Pháp trên phi cơ, ta lúc ấy đang ở bà ngoại ra đợi, nàng vì chúc mừng ta phụ thân sinh nhật, đơn độc một người đi, vì chính là cho ta phụ thân một kinh hỉ Từ trong miệng hắn ra tới những lời này, nghe không ra quá nhiều cảm xúc, hắn giống như là ở hồi ức qua đi, chỉ là có một mảnh nhàn nhạt buồn bã. Kinh hỷ không có cấp thành, ngược lại là biến thành tin dữ. Những việc này ta kỳ thật cũng không biết, là ta lớn lên về sau ta phụ thân chính mình nói cho ta. Hắn nói không hắn không nghĩ dấu giếm ta bất luận cái gì sự tình. Ta biết này cùng hắn không quan hệ, ai cũng không biết sẽ phát sinh những việc này. Cho tới bây giờ mỗi năm ta mẹ sinh nhật thời điểm, hắn đều sẽ một người đi nghĩa trang đợi. Ứng vãn động tắc dừng một chút, đây là nàng đang nghe tư luật lời nói biểu hiện. Có lẽ là ta từ nhỏ không có gặp qua ta mẹ nó duyên cớ, ta nhớ tới những việc này, chỉ là cảm thấy như là người khác chuyện xưa. Ta bà ngoại cùng ông ngoại cũng không chịu nổi cái này đã kích, ở ta mẹ qua đời sau không lâu, cũng đi theo qua đời, đều là bởi vì thân thể không tốt. Rất nhiều về ta mẹ nó sự tình, ta đều là từ người khác trong miệng mặt nghe được, bọn họ nói nàng là một cái tương đương tiêu ngạo nữ nhân, trước nay sẽ không chịu có hại, cũng không có ăn qua mệt. Bị ta ba bảo hộ thực hảo. Duyên trời tác hợp, còn quá mức hạnh phúc, có lẽ chính là trời cao nhìn không được. Cho nên thu đi rồi tư luật mẫu thân thánh mạng. Chương 497 chú Hạ Ứng văn quay đầu đi tới nhìn tư luật, đôi mắt dù cho đạm nhiên, thần sắc lại có chút suy tư, ngươi phụ thân đối với ngươi thực hảo. Tư luật chỉ là cười một tiếng. Hắn biết đây là sự thật. Tư luật nói, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói những việc này, không có ý khác. Vãn vãn, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi khi còn nhỏ, thật sự không nghĩ phụ mẫu của chính mình sao. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng mẫu thân của ta, tuy rằng ta đối nàng không có gì ấn tượng, chỉ là ở lớn lên về sau, loại này hoài niệm cũng chỉ là giảm bớt, cũng không có tan đi. Nói đến này, tư luật dừng một chút lại bồi thêm một câu, tuy rằng ngươi ba mẹ, giờ khác này trầm mặc giống như có một thế kỷ lâu như vậy. Ứng vãn ngừng tay chung sự tình. Đem tâm thần quán chú ở trước kia. Thưởng cha mẹ sao? Hơn nửa ngày, nàng mới như là thở dài giống nhau nói, nghĩ tới đi. Như thế nào sẽ không nghĩ đâu. Bất quá đó là ở không biết lâm ra là cái dạng gì gia đình trước kia. Ra ra luôn là đối nàng nói, muốn tìm được thân sinh cha mẹ, bọn họ có lẽ là có khổ chung mới có thể bỏ xuống ứng vãn. Chúng ta vãn vãn nếu là ở cha mẹ bên người lớn lên, không biết nên có bao nhiêu hạnh phúc. Ứng vãn hiểu nhiều lắm, lại cũng có cơ bản cảm xúc. Nàng đến bây giờ đều nhớ rõ, chính mình ở trong trường học mặt thực hành toàn phong bế giáo dục thời điểm, ngẫu nhiên thấy khác tiểu bằng hữu cha mẹ tới xem nàng, đều sẽ ẩn ẩn sinh ra một loại phức tạp cảm xúc, lúc ấy nàng còn không biết kia gọi là cái gì, hiện tại đã biết, kia gọi là hâm mộ. Gia Gia sẽ đến xem nàng, nhưng đó là Gia Gia chân cẳng tốt thời điểm. Mặt sau mấy năm Gia Gia thân thể đã không hảo, Ứng văn không có khả năng làm hắn chạy tới xem chính mình. Nàng có thời gian liền trở về, nhưng cũng mỗi năm là có thể nhìn thấy ra ra một lần. Nàng cũng ở đêm khuya ngộng hồi chung ngẫu nhiên nghĩ tới phụ mẫu của chính mình sẽ là cái dạng gì tồn tại, bọn họ lớn lên thế nào, đối chính mình được không. Sau lại cũng biết, có chút đồ vật từ lúc bắt đầu liền không nên ôm có ảo tưởng. Thu hoạch tri thức càng ngày càng nhiều, nàng có chính mình giải thích, cũng càng ngày càng nổi. Dần dần đối cha mẹ cũng liền buông xuống, thậm chí ở thu được về cha mẹ tin tức kia một khác, đã biết năm đó chấn tướng, nàng cũng bất quá là cười mà qua. Cha mẹ có lẽ không thể thiếu, nhưng đối nàng tới nói tựa hồ cũng không phải như vậy quan trọng. Nàng chỉ cần chuyên chú chính mình sự nghiệp, nghiên cứu ra hữu dụng sản phẩm, chỉ cần chính mình vui vẻ, tựa hồ như vậy đủ rồi. Nàng vì này phấn đấu nỗ lực, còn không phải là này đó sao? Nghe thấy câu kia nghĩ tới đi, Tư luật đôi mắt hơi hơi ngưng một cái trước mắt. Hắn thở dài, từ trên sofa ngồi dậy, đi tới ôm lấy ứng vãn, vô vô nàng đầu, hiện tại liền không cần suy nghĩ, ngươi có ta. Tiểu hắc đúng lúc đi theo kêu một tiếng, gâu gâu gâu. Tư luật liếc nó liếc mắt một cái, nghĩ thầm nó cũng thật phiền. Thời khắc mấu chốt liền sẽ gây mất hứng. Ứng vãn cười một tiếng, càng thêm gây mất hứng, ngươi vài giờ trở về. Tư luật. Hắn nhìn nhìn thời gian. Hiện tại đã là 11 giờ. Lý trí nói cho hắn phải đi, thân thể nói cho hắn không nghĩ đi, thế cho nên cuối cùng trong miệng so đại náo càng trước nói ra một câu, ngươi nơi này không có khác phòng trống sao. Ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, ta hiện tại đầu trắng váng, không nghĩ rời đi, lười đến đi. Ứng vãn. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua tư luật, phòng nhưng thật ra có, ngươi không phải có thói ở sạch. Ta là có thói ở sạch, nhưng này không phải càng tốt. Ít nhất là tân phòng gian. Nghe thầy ứng vãn không có cự tuyệt, tư luật trong lòng cười thầm, một chút nhẹ nhàng thở ra. chương 498 đi thanh bắc. Ứng vãn đích sắc không thèm để ý hắn rốt cuộc có trở về hay không, cuối cùng tư luật mới phát hiện ở lại cũng nghĩ đến quá nhiều. Ứng vãn trụ phòng ngủ chính ly phòng ngủ phụ cách xa vạn dạm, trung gian ít nhất cách tam bức tường. Đôi khi phòng ở quá lớn thật đúng là không phải chuyện tốt. Tư luật thẳng đến ngủ đến trên giường thời điểm đều ở tự hỏi chuyện này. Hiện tại hắn chính là ngồi ở trên giường kêu ứng vãn, kêu phá giọng nói ứng vãn đều nghe không thấy. Bất quá có thể lưu lại nhưng thật ra một cái tốt bắt đầu, mang theo tầng này bất đắc dĩ, tư luật vẫn là nặng nề đã ngủ. Bên này ứng vãn làm một ít số liệu thực nghiệm, cũng là thực mau liền đi nghỉ ngơi. Sáng sớm tư luật yêu cầu đi làm, cho nên hắn thức dậy rất sớm, hắn không có đánh thức ứng vãn còn cứ gọi người tặng một ít tân quần áo lại đây. tối hôm qua lâm thời ở lại, hắn đều không có tắm rửa quần áo. Hắn đi làm về sau, ứng văn mới tỉnh lại, phòng trừng thời gian không sai biệt lắm, rời giường rửa mặt ăn cái bữa sáng, liền chuẩn bị đi thanh bắc đại học. Buổi chiều lạc tuấn lĩnh liền phải tới rồi, cùng nàng ước hảo gặp mặt thời gian cũng là chiều nay, hết thể sự tình đều vừa vặn. Ứng văn muốn đi thanh bắc cũng không gạt thanh bắc trường học người nhưng là cũng chỉ là thông chi hiệu trưởng. Hiệu trưởng đối với ứng vãn đột nhiên quang lâm đương nhiên là hoan nền, nhưng hắn không biết ứng vãn vì sao mà đến, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Gần nhất cũng không nghe nói có cái gì hoạt động, nhưng thật ra muốn cho ứng vãn trở về làm một chút diễn thuyết, chính là ứng vãn giống nhau không tiếp thu loại này yêu cầu, cho nên thanh bác hiệu trưởng cũng không nghĩ nhiều. Lần này ứng vãn chủ động lại đây, thực sự ra ngoài hắn dự kiến, cũng làm hắn cao hứng không thôi. Đương nhiên hắn không nghĩ tới, ứng vãn lần này gần nhất, liền trực tiếp cho hắn tặng một cái bạo kích lại đây. Ứng vãn đến Thanh Bắc thời điểm là gạt những người khác, xe trực tiếp tới rồi hiệu trưởng văn phòng phía dưới, Thanh Bắc đại học học sinh đã thói quen thường thường sẽ có đại nhân vật tới bên này, đối với khai tiến trường học chiếc xe nhưng thật ra không thèm để ý. Chờ đến ứng vãn xuống xe, sớm đã chờ lâu ngày Thanh Bắc hiệu trưởng đón lại đây, đầy mặt đều là thiệt tình nhiệt tình tươi cười, ứng viện sĩ, hoan nên hoan nên Ứng vãn vươn tay cùng đối phương nắm một chút, khỏe môi nhấp đặng cười, Lý Hiệu trưởng, Ngài Hảo. Đương nhiệm thanh bác Hiệu trưởng họ Lý, ngày thường còn gánh có mặt khác chức vị, bản thân trăm công ngàn việc, nếu không phải hôm nay là ứng vãn nói một tới, hắn đều sẽ không đặc biệt lại đây. Ngươi hảo ngươi hảo, chúng ta đi lên liêu. Dù cho ứng vãn tuổi còn nhỏ, nhưng đối này đó học thuật vòng người tới nói, không ai dám coi khinh nàng, thậm chí cũng chưa cái kia dung khí coi khinh. Lý hiệu trưởng tựa như ngày thường tiếp đãi các vị lãnh đạo giống nhau, hỏi hàn ân cần dọng quan còn có các loại thăm hỏi, ứng viện sĩ hôm nay đại giá Quang Lâm, là chuẩn bị tới chúng ta trường học làm khảo sát. Nàng nếu là khảo sát đảo không phải không được, ứng văn chỉ là cười nói, lý hiệu trưởng không cần như thế chết sát ta, thanh Bắc có chính mình dạy học phương thức, không cần ta tới tiến hành khảo sát, ta hôm nay tới, đảo đích sát có một kiện trọng đại sự tình, mong rằng lý hiệu trưởng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Hiệu Trưởng. Nếu nàng không thêm cuối cùng câu nói kia, Lý Hiệu Trưởng nói không chừng còn sẽ cho rằng là chuyện tốt. Ứng bán nói chuyện không dở dọng quan, trực tiếp thực, cho nên Lý Hiệu Trưởng một chút liền nghe ra tới. Hắn lúc ấy cảm giác được có chút không ổn, mang theo ứng bán vào văn phòng, bình lui những người khác, cấp ứng bán đổ một chén nước, làm nàng ngồi ở trên sofa, thần sắc có chút do dự hỏi, ứng biện sĩ, là xảy ra chuyện gì sao? Rốt cuộc cứng vãn ngày thường cùng thanh bắc giao thoa vẫn là không nhiều lắm, đến lúc này, khẳng định là có đại sự. Chương 499 nhất định nghiêm tra. Nếu là mặt khác sự, nàng tựa hồ kêu người khác tới cũng có thể. Ứng vãn nhấp một ngụm thủy, ngước mắt nhìn thoáng qua Lý Hiệu Trưởng, nói, Lý Hiệu Trưởng, ở máy tính khoa học chuyên nghiệp có một cái gọi là Hạ Thiên Khánh học sinh, đang ở học năm 3, ta có chút việc tìm hắn, không bằng chức kêu lên tới. Lý hiệu trưởng tức khắc mặt liền tái rồi. Hắn lục đảo không phải bởi vì ứng vãn nói ra người, mà là Hạ Thiên Khánh hắn nhận thức. Hai ngày này Thanh Bắc đột nhiên nháo ra một cọc sao chép lý luận sự kiện. Sự kiện nhân vật chính chính là bọn họ trường học, vì thế trường học còn làm sáng tỏ quá. Hạ Thiên Khánh cũng lấy ra chứng cứ chứng minh chính mình xanh trắng. Hai ngày này trên mạng còn có người đang mang đâu. Vốn tưởng rằng sự tình đi qua, không nghĩ tới hôm nay ứng vãn tự mình tới. Nếu là một chuyện nhỏ ứng văn căn bản không có khả năng tự mình tới, nàng tự mình tới lại nhắc tới Hạ Thiên Khánh như vậy một cái đột nhiên nhân vật, Lý Hiệu trưởng loại người này tinh nơi nào không rõ ràng lắm ngọn nguồn, tức khác minh bạch khẳng định là trong đó ra trọng đại sự cố. Sự cố gì đáng giá ứng văn tới? Đó chính là Hạ Thiên Khanh nói dối. Thậm chí đề cập tới rồi một ít phi thường nghiêm trọng sự cố. Lần này Lý Hiệu trưởng mặt Liên trầm, hắn nghĩ đến một ít không tốt hậu quả nhưng vẫn là lập tức nghiêm túc gật đầu, ta lập tức liền tìm người kêu hắn lại đây. Hắn lập tức gọi điện thoại đi phân phó người đem Hạ Thiên Khánh mang lại đây, thanh bác giống nhau thực hành toàn diện học tập, học sinh đại bộ phận đều sẽ ở vườn trường bên trong, sẽ không đơn độc đi địa phương khác, tìm người vẫn là thực hảo tìm. Treo điện thoại, lý hiệu trưởng tâm thần không yên, vội vàng hỏi, ứng viện sĩ, không biết có không báo cho, ngài kêu cái này Hạ Thiên Khánh học sinh là có chuyện gì? Ứng văn cũng không tính toán dấu giếm, chỉ là nói, Hạ Thiên Khánh hai ngày này nháo ra một cọc sao chép sự kiện, hắn diễn thuyết trong video mặt, có hai nơi địa phương là sao chép người khác ở trên mạng lý luận, bị người tố giác ra tới. Tuy rằng Hạ Thiên Khánh lấy ra chứng cứ chứng minh chính mình, nhưng thật không dám dấu giếm, hắn sao chép kia hai cái lý luận, là ta ở trên mạng cùng người khác tham thảo nói ra. Lý hiệu trưởng như vậy ổn trọng một người. Lúc ấy liền vươn ra ngón tay bắt đầu véo người một nhà chung. Ứng vãn. Nàng hỏi một câu. Lý hiệu trưởng. Ta. Ứng viện sĩ. Ngươi làm ta chấm rãi. Lý hiệu trưởng che mặt. Việc này quả thực quá thái quá. Nếu là hạ thiên khánh sao chép người khác liền tính. Sao trước mắt trước quốc nội đệ nhất viện sĩ ứng vãn trên đầu. Hắn là điên rồi sao. Hắn điên rồi sao. a Lý hiệu trưởng ở trong lòng mặt điên cuồng dít gào. Hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa gặp qua như vậy cả gan làm loạn, làm sang làm bậy, không biết trời cao đất dày, tìm đường chết vô cực hạn học sinh. Nếu chỉ là sao chép, chuyện này ta vốn dĩ có thể đơn giản giải quyết, không nghĩ cấp trường học tạo thành một ít phong ba. Ứng văn thở dài một tiếng, đáng tiếc việc này so với ta trong tưởng tượng nghiêm trọng, ta bởi vì tò mò xem xét hạ thiên khánh trước kia mấy thiên đoạt giải luận văn phát hiện hắn mỗi một thiên đoạt giải luận văn đều tồn tại rất nhỏ chỗ khác biệt, người bình thường có lẽ nhìn không ra tới, nhưng lấy ta chuyên nghiệp tính phán đoán, này mấy thiên luận văn là có vấn đề, ta cha đi xuống, liền tra được hạ thiên khánh còn đề cập đến mua bán luận văn, học thuật tạo giả sự tình, này trong đó, liên, lụy đến trường học mặt khác giáo thủ không cần ứng bạn nói rõ ràng, lý hiệu trưởng hận không thể trận trắng mắt đương trường chết ngất qua đi, việc này nếu là nháo đại, đó chính là có thể đem hắn đều kéo xuống mã sự kiện trọng đại. Thái quá, thật sự chỉ có một thái quá có thể hình dung. Lý hiệu trưởng trầm mặc sau một lúc lâu, chật chụp cái bàn, giận tím mặt, quả thực buồn cười, cha, nhất định nghiêm tra Trước 500 người sao chính là ta lý luận. Hạ Thiên Khánh bị trường học thông chi đi phòng hiệu trưởng thời điểm, liền bản năng cảm thấy không ổn. Hắn mấy ngày nay mí mắt nhảy lợi hại, hôm nay bị hiệu trưởng như vậy một đều càng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn có chuyện gì yêu cầu tiến phòng hiệu trưởng? Đó chính là mấy ngày nay sao chép sự kiện. Bởi vì ở trong trường học mặt tạo thành một ít ảnh hưởng, làm cho hiện tại không ít người đều nhận thức hắn, nhìn thấy hắn thời điểm sẽ chỉ chỉ trò trò, tuy rằng hắn lập tức liền tìm ra chứng cứ làm sáng tỏ, hơn nữa trường học không ít người đều tỏ vẻ tin tưởng hắn, nhưng vạn nhất, vạn nhất đâu? Không nghĩ tới vạn nhất thật sự đã xảy ra. Hắn tới rồi hiệu trưởng văn phòng, chưa thấy được người khác đảo còn hảo, đáng tiếc nhìn thấy hiệu trưởng bên cạnh ngồi ở trên sofa, khỏe miệng hàm chứa nhàn nhạt ý cười nữ Hải trong lòng lúc ấy liền lộ bột một chút. Ứng vãn! Cái này trong truyền thuyết nhân vật, quả thực là mỗi cái học sinh thần tượng. Nàng cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không đúng, nàng không nên xuất hiện ở chỗ này. Hạ thiên khánh bản năng cảm thấy sự tình không thích hợp, đặc biệt nhìn về phía lý hiệu trưởng. Đối phương trong mắt lửa giận giờ phút này giấu đều che giấu không được, nếu không phải cố kỵ chính mình hiệu trưởng thân phận, hắn đều phải đối hạ thiên khánh chửi ấm lên. Như vậy cái sốt ruột ngoạn ý nhi khả năng ảnh hưởng chính mình tiên đồ, thậm chí còn sẽ cho chính mình mang đến trọng đại danh dự sự cố, hắn không mắng đều cảm giác thực xin lỗi chính mình. Nhịn nhẫn vẫn là có chút không nhịn xuống, lý hiệu trưởng thật mạnh trách cư ra tiếng, hạ thiên khánh, chính ngươi nói, ngươi làm sự tình gì? Hạ Thiên Khánh một trái tim lúc ấy liền kịch liệt run rảy lên, nhưng như cũ kiệt lực bảo trì chấn định, ánh mắt không chịu không chế hướng ứng vãn bên kia nó. Hiệu trưởng, nói thật ta không rõ lắm, không phải ngài kêu ta tới sao? Là ta làm sai cái gì? Hắn còn một bộ mờ mịt bộ dáng, lý hiệu trưởng hít sâu một hơi, nói, ngươi lấy ra chừng cứ chứng minh chính mình ở chuyên nghiệp diễn thuyết khóa thượng diễn thuyết bản thảo chung. trong đó hai cái lý luận là từ chính ngươi tham thảo ra tới. Ta hỏi lại ngươi một lần, kia hai cái có tranh luận lý luận, thật là từ chính ngươi nguyên sang sao. Hạ Thiên Khánh không biết ứng vãn hôm nay xuất hiện ở chỗ này lý do, giờ phút này nghe thấy lý hiệu trưởng ở chỗ này hỏi hắn càng là tâm thần đại loạn, nhưng như cũ theo bản năng trả lời, là ta. Nguyên sang. Ngươi còn nói dối. Lý hiệu trưởng một hơi nghẹn không ra, ứng vãn liền đứng lên, ngươi sao kia hai cái lý luận, là ta ở trên mạng cùng người khác tham thảo khi lý luận. Cho nên kia hai cái lý luận là của ta, ta nhưng thật ra tò mò, nếu là đụng phải tư tưởng, ngươi như thế nào sẽ cùng ta đâm giống nhau như lúc, chi bằng chúng ta tới tiến hành một phen tham thảo. Hạ thiên khánh sắc mặt tức khắc biến trang bệnh. Là ứng vãn? Sao có thể? Hắn không có khả năng sẽ đụng phải ứng văn A. Nàng nhân vật như vậy, sao có thể có thời gian ở trên mạng cùng người khác tùy tiện thảo luận, không nên tiến hành các loại công khai diễn thuyết cùng tòa đàm? Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tội gì ở một cái internet diễn đàn cùng người khác tiến hành tham thảo. Gần nhất đối ai hạng mục thập phần cảm thấy hứng thú, cho nên vẫn luôn tại tiến hành ai lý luận nghiên cứu, cùng người khác tham thảo nhưng thật ra có một ít linh cảm, chỉ là không nghĩ tới như thế vừa khéo. Ứng văn ngoắc mắt môi, hạ đồng học đích sắc rất có thiên phú, có thể đi theo ta. Hạ thiên khánh cái này là cả người run. Ứng văn muốn mời ai đi theo bên người nàng học tập. Kia tuyệt đối là đối phương vinh hạnh, nhưng hiện tại đối với Hạ Thiên Khánh tới nói, quả thực chính là bùa đòi mạng. Hắn nơi nào có thể có buồn sự này bị ứng ban coi trọng, hắn sao chính là ứng ban lý luận, hắn sao chính là ứng ban lý luận. Chỉ là nghĩ vậy một chút, Hạ Thiên Khánh liền cảm giác chính mình trước mắt tối sầm, như là muốn ngất đi rồi. Trước 501 sau lương tổ chức, chỉ là sao chép sự tình liền tính. Lý hiệu trưởng hiện tại hận không thể bóp chết đối phương. Người trước kêu kêu mấy thiên luận văn, có phải hay không cũng có vấn đề. Hạ Thiên Khánh chỉ cảm thấy chính mình trong đầu một ọng, phản phất là một cây huyền chặt đức, thẳng ngơ ngác vang. Hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Bởi vì hắn căn bản liền không biết, như vậy chuyện bí mật, lý hiệu trưởng là làm sao mà biết được. Ứng vãn lúc này nhưng thật ra bất hòa bọn họ nhiều lời, nàng chỉ là đạm cười, lấy ra một cái USB. Bên trong là sở hưu về Hạ Thiên Khánh đồng học mua sắm luận văn cùng với sau lưng tổ chức sinh động chứng cứ. Ta đã toàn bộ đặt ở nơi này. Đương nhiên, ta trong tay khẳng định là có sao lưu. Lý hiệu trưởng, ta lựa chọn tới thanh Bắc là không hy vọng thanh Bắc trăm năm danh giáo danh dự đã chịu như vậy thương tổn. Chuyện này giải quyết như thế nào, ngươi trong lòng hiểu rõ, ta chỉ cần xem hạ kết. Quả là đủ rồi. Nàng thiết Hạ Thiên Khánh liếc mắt một cái, cùng hắn gặp thoáng qua. Hạ Thiên Khánh như vậy học sinh bất quá là muôn vàn bình thường học sinh một cái, nếu vứt lại mua sắm luận văn, hắn tự thân thực lực thậm chí còn chưa đủ tư cách cùng nàng giáo học sinh so sánh với, tự nhiên không đủ trình độ ứng vãn nhìn với con mắt khác. Nàng cũng không tính toán cùng như vậy tiểu nhân vật nhiều làm dây dưa. Sự tinh phía sau, lý hiệu trưởng một người nên biết xử lý như thế nào. Chờ đến ứng vãn đi rồi về sau, Hạ Thiên Khánh một chút liền chân mềm, thân thể không lập trụ. Tức khắc bái trụ không cửa, nằm liệt đi xuống. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, không chỉ có hắn xong rồi, phụ thân hắn xong rồi, hắn cả nhà đều xong rồi. Đều do hắn, đều do hắn, chỉ đổ thừa hắn ở trên mạng sao người khác lý luận. Hắn như thế nào sẽ biết, không biết sao xôi xẻo, liền sao ở viện sĩ trên đầu. Thậm chí vẫn là một cái bọn họ hoàn toàn không thể treo vào viện sĩ. Xong rồi à. Hạ Thiên Khánh nghĩ vậy. Nước mắt một chút liền bừng lên Lý hiệu trưởng nhìn Hạ Thiên Khánh mắt hồn mất vĩa Thậm chí lập tức hỏng mất bộ ráng Hận nghiến răng nghiến lợi Ngươi hiện tại khóc có ích lợi gì Cái này không chỉ là ngươi Bên cạnh ngươi bao nhiêu người muốn đi theo ngươi tạo đường Không có kim cương cũng đừng ôm đồ sư sống Lấy bản lĩnh của ngươi Ngươi lại không phải không thể sống yên ổn từ thanh bác tốt nghiệp Một bước sai, từng bước sai à Hạ Thiên Khánh vẫn là hắn trưởng học một cái giáo thụ nhi tử Bằng không hắn có thể biết được Hiện tại không chỉ là hắn Còn liên quan đem phụ thân hắn cũng cấp hại Chuyện này muốn xử lý xinh đẹp Còn không thể làm ứng viện sĩ thất vọng Lý hiệu trưởng sờ sờ chính mình đầu tóc Chỉ cảm thấy ly toàn trọng không xa Trong ngay mắt Cảm thấy nhân sinh thật rất không thú vị Rơi đi trường học ứng vãn lên xe Từ hàn ở lâu phía dưới chờ nàng Thấy nàng nhanh như vậy liền xuống dưới Nói Ngài không xử lý chuyện này Nhà người khác hiệu trưởng biết xử lý như thế nào, ta xử lý tính sao lại thế này. Ứng văn nói, chuyện này còn không cần ta tự mình xử lý, bọn họ biết như thế nào làm, lý luận bị sao còn chỉ là tiểu sự kiện, học thuật tạo giả còn hình thành quy mô. Như vậy ưu ác tính là tuyệt đối không thể ở trong trường học mặt tồn tại, chỉ có thể trừ tận gốc trừ. Này không chỉ có riêng là nàng trách nhiệm, tin tưởng bất luận cái gì có một chút trách nhiệm tâm học giả đều không muốn nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Đây là ở hai họa bọn họ hoa hạ mệnh căn tử. Ứng vãn còn cảm thấy, nếu không phải Hạ Thiên Khánh chủ động tìm chết sao chính mình lý luận, chỉ sợ chuyện này còn không có dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Nàng có thực lực này, người khác có năng lực này nhìn ra tới, nhưng chưa chắc có thực lực quảng. Chuyện như vậy, cũng không biết tồn tại đã bao lâu. Trước năm trăm hai huynh đệ ta tới rồi. Lạc Tuấn Linh tới rồi hoa quốc thời điểm, vừa lúc là buổi chiều 2 điểm. Ứng ban tử thanh Bắc dạo qua một vòng, liền đến cùng Lạc Tuấn linh ước hảo địa phương chờ nàng. Thực Mau Lạc Tuấn Lĩnh liền gửi tin tức, huynh xấu ta tới rồi. Lạc Tuấn Lĩnh ngày thường trừ bỏ chính mình chuyên nghiệp học tập, còn đặc biệt thích chơi trò chơi. Trò chơi thuật ngữ một bộ một bộ, hồn nhiên không biết hắn một ngụm một cái huynh đệ người là cái nữ sinh. Vê đút hà nở, có thể, ta hiện tại liền ở cùng ngươi ước hảo địa phương, ngươi cứ việc tới chính là Thịch Mịch Thiên Tài Ta từ sân bay lại đây khả năng còn muốn nửa giờ, ngươi chờ a Tịch mịch thiên tài, ở trên phi cơ đều mau cho ta ngủ trăng váng. Một giấc ngủ dậy vẫn là bị hạ thiên khánh phèn mắng tỉnh. Thuốc cao bôi trên da chó cũng chưa cắt nàng dính tính cường. V-ĐU-N v, v hiện tại còn đang mắng. Tịch mịch thiên tài, còn có mấy cái kiên trì không ngừng. Dư lại đều bị ta viết tự động đối mắng chỉnh tự mắng đến bế mạch. v đu Hàn huyên vài câu. Ứng bán nhịn không được bật cười. Lúc này tư luật đã phát tin tức hỏi nàng ở đâu, nàng thuận miệng đem chính mình muốn đem lạc tuấn lĩnh sự tình nói cho tư luật. Tư luật là cái nam. Ứng bán nói, tiểu nam Hải so với ta nhỏ 10 tuổi, là một cái tiểu thiên tài. Tư luật hắn không lại phát tin tức lại đây. Ứng bán không cảm thấy này có cái gì thứ không tốt, nàng thấy lạc tuấn lĩnh liền cùng thấy hợp đồng đồng bọn dường như, chung quy là muốn nói sự tình cũng sẽ không thiết tưởng đến những mặt khác đi. Ứng ban cùng Lạc Tuấn Linh ước địa phương vẫn là tương đối ẩn ấp, chủ yếu là nàng suy xét, nhưng nơi này giá cả cũng cao. Không nghĩ tới chính là, tư luật thực mau liền giết lại đây. Đường tiêu ngạo xe thể thao ngừng ở bên ngoài thời điểm, cách pha lên nàng vừa lúc là có thể thấy từ trên xe xuống dưới tư luật đẩy mặt băng xương. Ứng ban không cấm nhíu như mày. thẳng đến tư luật đi đến, liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Hắn đi tới đi nhanh ngồi xuống, ứng văn nói, "Ngươi hôm nay không đi làm." Tư Luật cười lạnh một tiếng, "Ta cảm thấy vẫn là chuyện của ngươi tương đối quan trọng, ta nghĩ đến trông thấy ngươi trong miệng cái này tiểu thiên tài rốt cuộc là ai? Chẳng sợ hắn tuổi tác tiểu, nhưng cũng là cái nam." Ứng Văn minh bạch Tư Luật mạch não, nói, "Hắn chính là cái tiểu nam hải, ta cùng hắn gặp mặt là nói chuyện hợp tác nghiên cứu sự tình, ta tính toán đem hắn chiêu đến phòng làm việc của ta." Tư Luật còn cần ngươi tự mình tới. Ứng bãn, dù sao cũng là ta vẫn luôn ở cùng hắn nói chuyện thiếm, ngươi nếu là cảm thấy có ý kiến, ngồi ở bên cạnh nghe, ta cũng không ý kiến. Tư luật cũng biết quá mức vô cớ gây dối ứng vãn là không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn khi nào mới có thể thấy ứng vãn vì chính mình sự tình ghen cùng vô cớ gây rối Ngắm lại đời này cũng chưa cái gì khả năng. Ha ha, tư luật cái gì cũng chưa nói. Liền ngồi ở ứng văn đối diện nặng nghề nhìn nàng, không lớn trong chốc lát, cửa hàng bên ngoài lần thứ hai xuất hiện một người tuổi trẻ thân ảnh. Hắn thoạt nhìn không cao, ước chừng là còn ở phát rục giữa, nhưng thoạt nhìn cao gầy cao gầy. Tương đối tuổi trẻ non nớt một thiếu niên, ngoài dự đoán, lớn lên nhưng thật ra thanh tú đáng yêu. Hãy còn nhớ rõ hắn ở trên mạng truyền lưu cái kia ảnh chụp lúc ấy mang theo kính đen dáng vẻ quê mùa. Vì thế còn đừng hạ thiên khánh phên cười nhạo hắn lớn lên xấu không có hạ thiên khánh một phần vạn đẹp, hiện tại nhìn đến cái này thanh thanh tú tú thiếu niên, rõ ràng so hạ thiên khánh đẹp. Đừng hắn đi vào trong tiệm mặt thời điểm, còn ở cầm di động cấp ứng bán phát tin tức. Tịch mịch thiên tài, huynh đệ ta tới rồi, ta xuyên màu trắng áo thun bồi cái màu đen bao, ngươi ở đâu? chương 503 siêu cấp đại lão, ứng bán con con môi, hướng tới hắn vơi vơi tay, liền này. Lạc Tuấn Lĩnh lúc ấy ngẩn đầu lên, thấy ứng ban thời điểm còn có chút mờ mịt. Hắn một chút liền cảm thấy này nữ sinh thoạt nhìn thập phần quen mắt, nhưng không nhớ tới ở đâu gặp qua. Bất quả hắn vẫn luôn cho rằng trên mạng ứng ban là cái nam, giờ phút này thấy có một nam một nữ, nam Tuấn Mỹ quả thực không cách nào hình dung, nữ cũng là thập phần xinh đẹp đang nhìn chính mình, còn hổ khu chấn động. Chắc hẳn phải vậy, hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy được tư luật trên người đi. Huynh đệ thấy chính mình còn mang người nhà. Quá mức a. Lạc Tuấn Linh tuy rằng nhân tài 14 tuổi, nhưng tâm lý tuổi thập phần thành thục, giờ phút này đi đến tư luật trước mặt, nhiệt tình vươn tay liền phải cùng tư luật tương nắm. Huynh đệ, rốt cuộc gặp mặt, ngoại tào ngươi cũng quá xoá điểm đi, ngươi như vậy đi cùng một chỗ ta áp lực rất lớn a. Tư luật. Hắn chỉ là lãnh trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm Lạc Tuấn Linh, ước chừng là hắn ánh mắt thập phần có lực áp bách, Lạc Tuấn Lĩnh có chút ngượng ngùng. Có phải hay không ta bề ngoài làm ngươi cảm thấy ta cùng ta ở trên mạng hình tượng không rất giống. Hắn không phải vê ta, ta mới là. Ứng vãn ra tiếng, hướng tới Lạc Tuấn Linh nói. Lạc Tuấn Linh tức khắc quay đầu lại nhìn thoáng qua ứng vãn, lúc ấy liền sợ ngây người. Là, là, là ngươi. Hắn ngự khí đều nói lắp, không biết nên nói chút cái gì. Ứng vãn gật gật đầu, vươn tay, ngươi hảo, chính thức giới thiệu một chút. Ta kêu ứng vãn. Ta. Người. Lạc tuấn lĩnh tổng cảm thấy nàng quen mắt, hiện tại nàng một giới thiệu, cái này quen thuộc tên quả thực liền như tiếng sấm giống nhau. Tức khác đem lạc tuấn lĩnh tạc toàn thân đều đã tê dần. Hắn cái gì đều nghe không thấy, chỉ nghe thấy cái này nữ sinh nói, nàng kêu ứng vãn. Đúng rồi. Ứng vãn. Cái kia siêu cấp thiên tài ứng vãn. Tên một chút liền đối thượng. Chính là Lạc Tuấn Lĩnh cảm thấy này hết thẻ thật giống như là nằm mơ dường như. Hắn nhìn ứng vãn, chỉ cảm thấy chính mình như là sống ở trong nậu. Người là ứng vãn. Người chính là V.A.N. Cái kia tuổi còn trẻ cầm tần vật lý thưởng, toán học giải thưởng lớn siêu cấp nhà khoa học ứng vãn. Cái kia hủ tờn cả đời danh dự giáo thụ ứng vãn. Là... Phía trước vẫn luôn không có cùng ngươi nói là bởi vì suy xét đến chúng ta chỉ là ở trên mạng nói chuyện phiếm duyên cớ, ta phỏng trừng liền tính ta nói ngươi cũng không tin. Lạc Tuấn Lĩnh. Đúng vậy, hắn có thể tin mới hắn sao gặp quỷ. Lạc Tuấn Lĩnh mang theo không thể tưởng tượng ngữ khí, ngươi ở trên diễn đàn tính sổ hào cùng nhân ra tùy tiện thảo luận. Nay cùng hắn trong tưởng tượng siêu cấp đại lão một chút đều không rất giống. Ứng văn nói, ta gần nhất mới bắt đầu nghiên cứu ai lý luận chủ yếu là tưởng ở các loại diễn đàn hoặc là chuyên nghiệp trong video mặt thu hoạch tin tức, bằng không như thế nào gặp được người. Lạc Tuấn Lĩnh Đạo lý hắn đều hiểu, vì cái gì đại lao so với hắn đều tùy tiện. Gần nhất mới bắt đầu nghiên cứu ai lý luận, tuy rằng bản thân liền có máy tính khoa học làm chống đỡ, nhưng là này cũng. Đây là đại lao thế giới sao. Thấy đệ nhất mặt, Lạc Tuấn Lĩnh sẽ biết vì cái gì đối phương sẽ là siêu cấp thiên tài. Tư luật cười lạnh thanh hấp dẫn hai người chú ý, Lạc Tuấn Lĩnh lúc này mới chú ý tới chính mình ngay từ đầu nhận sai cái này nam sĩ, hắn nhìn thoáng qua tư luật, trật gian cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ứng văn thực tự nhiên giới thiệu, ta bạn trai, Lạc Tuấn Lĩnh, hắn hiện tại cảm giác chính mình đều phải hôn mê, mặt mặt phẳng chiếu đến bọn họ cái này ngành sản xuất siêu cấp đại lao không nói, hiện tại đối phương riêng tư còn bại lộ, nàng có bạn trai. Trên mạng như thế nào không tin tức tuân ra tới? Không đối. Này hắn sao là ứng văn A, đây là ứng văn A. Đây là bọn họ trường học giáo thụ đều mỗi ngày treo ở bên miệng siêu cấp đại lao ứng văn A. chương 504 quang tông diệu tổ. Cuối cùng ngồi xuống thảo luận thời điểm, Lạc Tuấn Lĩnh đều cảm giác chính mình đầu góc có ngong. Cứ việc hắn cũng đủ thành thục, hiện tại chuyện này vẫn là vượt qua hắn sức tưởng tượng, cho nên nửa sơ đều là ngốc. Hãy còn nhớ rõ hắn trở về thời điểm còn cùng chính mình đồng học nói trở về là thấy huynh đệ. Hắn như thế nào có mặt nói nhân ra là huynh đệ. Hắn cùng thế giới đại lao xưng huynh gọi đệ hắn chính là đại lao sao. Không, hắn không phải. Hắn hiện tại mới biết được chính mình ở đại lao trước mặt chính là cái tiểu thái kê. Hôm nay là hai người lần đầu tiên gặp mặt, không có liêu cái gì học thuật tương quan. Đại lao chính là thỉnh hắn ăn một bữa cơm, hai bên liêu đến còn tính vui sướng. Ban đầu tư luật còn cảm thấy người này có chút tật xấu, mặt sau phát hiện lạc tuấn lĩnh chính là cái thuần túy tiểu hài tử tâm thái liền mặc kệ hắn. Nhưng hắn banh mặt không nói lời nào thời điểm khí thế siêu chừng chút dò người, ép tới lạc tuấn lĩnh cái này tiểu thiên tài cũng không dám lô mãng. Ở ứng bán trước mặt hắn cũng không dám a Đương nhiên ứng bán cùng hắn gặp mặt, chủ yếu chính là cùng hắn nói về hạ thiên khánh sự tình. Đem hạ thiên khánh sự tình từ đầu tới đuôi nói rõ ràng lúc sau. Lạc Tuấn Lĩnh đều phải sợ ngây người, hắn nhưng không nghĩ tới cái này mà sau còn có thể có chuyện lớn như vậy liên lụy ra tới. Bất qua ứng ban biết hắn hiểu biết nhiều cũng không chỗ tốt, hơn nữa rất nhiều đề cập đến nhân vật đều là Lạc Tuấn Lĩnh không thể tưởng tượng, liền biết nói cơ bản đại khái tin tức. Dù sao cũng phải chính là Hạ Thiên Khánh dù sao là xong đời. Ăn xong rồi cơm, Lạc Tuấn Lĩnh như mộng như sương mù thấy tư luật đem ứng ban mang đi, hắn tắc về tới chính mình đế đô ra. Khả năng qua nửa giờ lúc sau, hắn bắt đầu phản ứng lại đây, bắt đầu rồi đệ nhị giai đoạn. Bành trướng. Mẹ nó, chính mình huynh đệ thế nhưng là thế giới cấp đại lão là cái nữ nhân cũng không quan hệ, dù sao đó là chính mình huynh đệ. Đặc biệt ứng vãn theo sau hướng hắn bước tới cảnh ô liu, vãn đằng ai phòng nghiên cứu mời, chủ yếu là cùng ứng vãn cùng nhau tiến hành ai nghiên cứu. Nếu không phải chính mình treo cổn sát tạ lệ việc học, hắn đều tưởng bành trướng cho chính mình đạo sư gọi điện thoại trở về. Nói hắn không trở lại. Hắn nhất như bức đại lao đều gặp qua còn cần đi học sao. Đương nhiên yêu cầu. Đại lao ngư bức lại không phải hắn ngư bức. Lạc Tuấn Linh trước đồng ý, đương nhiên hắn theo sau vẫn là muốn phản hồi mệ quốc bắt đầu chính mình tiến tu. Chỉ là bảo đảm hiện tại đều có thể ở vãn đẳng phòng nghiên cứu tiến hành thực tập công tác. Trước khi đi thời điểm, hắn còn chụp một chương cùng ứng vãn chụp ảnh chung. Đình tư luật lúc ấy cao áp tầm mắt đưa ra yêu cầu này thời điểm. Hắn vẫn là cổ đủ dũng khí Ứng vãn chỉ là cùng hắn đứng chung một chỗ đơn giản chụp một chương ảnh chụp Nàng vẫn là rất thưởng thức tiểu hài tử này Cho nên đối với một ít cơ bản yêu cầu chưa từng có nhiều khó xử cùng cự tuyệt Chờ đến lạc tuấn lĩnh về tới trong nhà mặt Đầu tiên chính là đem chính mình này bức ảnh phát biến bằng hưu vòng không gian cùng với bồ Thượng thư một câu Quang tông rượu tổ Người nhà của hắn Linh lĩnh đi ra ngoài đi học học một vòng Như thế nào người còn càng ngày càng tròn váng Hạ thiên khánh sự tình còn tại tiến hành giữa Vốn gì kia giúp fans đều còn có đuổi theo lạc tuấn linh mắng Đột nhiên thấy hắn đã phát một trường chụp ảnh chung Bất chấp tất cả liền phải khai trào Kết quả không vài giây thấy rõ ràng mặt trên người là ai về sau Hồn phi phách tán đem mắng chửi người ngôn luận cấp cắt bỏ Thao Vì cái gì cái này bôi nhỏ các nàng ca ca rác rưỡi cư nhiên cùng ứng viện sĩ chụp ảnh chung Có thể cùng viện sĩ chụp ảnh chung, đó là bao lớn vinh hạnh A. Tuy rằng nhân gia còn thượng tiết mục nhưng trước mắt có mấy cái minh tình ho quá cùng ứng vãn chụp ảnh chung. Chứ 505 đạo lý là như thế này, ý nghĩa không giống nhau. Các fan không dám mắng này bình luận, Lạc Tuấn Lĩnh vỏng cũng oanh động Ứng vãn học sinh đàn cũng chân tình thật cảm toan. E giờ, bọn họ cực cực khổ khổ ở ứng vãn thuộc hạ đái như vậy nhiều năm, trừ bỏ chụp lén cũng không có một chương chụp ảnh chung. Ai có cái kia vinh hạnh? Còn dám chụp ảnh chung, chỉ là cùng ứng vãn nói câu dư thừa nói, bên người nàng bảo tiêu tầm mắt đều cùng giết người dường như. Cái này tiểu tử từ đâu ra? Có phải hay không trong nhà mặt có quặng vẫn là nào đó đại lãnh đạo nhi tử? Bằng không ứng vãn dựa vào cái gì chụp ảnh chung? Lao sư ngươi nếu như bị bức ngươi liền chấp chấp mắt. Nay trương có chưa ứng vãn chụp ảnh chung trực tiếp nhảy mà thượng, nhảy tới rồi họ sẽ ợp đệ nhất. Nay cũng mặt bên chứng minh rồi ứng văn hiện tại khủng bố lực ảnh hưởng, Thanh Bác Đại học hiện tại đã bắt đầu xử lý Hạ Thiên Khánh cùng hắn sau lưng tổ chức sự tình. Kết quả nhìn đến chỉ là một cái chụp ảnh trung liền nhảy thượng hot xệ ấp đệ nhất, lực ảnh hưởng trực tiếp nổ mạnh. Này nếu như bị người biết Hạ Thiên Khánh sao chính là ứng văn lý luận, phòng trừng cùng ngày bọn họ Thanh Bắc Đại học là có thể trở thành sự thượng đệ nhất cái bị vong bạo trường học. dọa Thanh Bác Đại học lần này liền điểm tán cũng không dám điểm. Đông đảo học sinh cùng trong vòng giáo thụ đều ở chân tình thật cảm toan lạc tuấn lĩnh, thứ này nơi nào nhảy ra tới. Như thế nào liền cùng ứng viện sĩ chụp ảnh trung thượng. Dựa vào cái gì, ta chạy xuống hâm mộ nước mắt. Ta e giờ nhìn hạ tư liệu là một cái 14 tuổi liền thượng cổn sát tạ lệ thiên tài, quỳ quỳ, lại là ta chờ phàm nhân không thể trêu vào tồn tại. Đại lao cùng đại lao chơi lời nói. Tiểu hài từ này cũng không phải đặc biệt đại lao A. Này không phải khoảng thời gian trước nói do bác đại học mổ học sinh sao chép lý luận tiểu thiên tại sao. Bình luận bên trong nói sao chép lý luận sao hồi sự. Lạc Tuấn Lĩnh này một kho huế bổ rốt cuộc vẫn là bị người đào ra một chút sự tình, bất quá bọn họ cũng không có khả năng biết ứng vãn cùng là Lạc Tuấn Lĩnh ở trên mạng nhận thức, chỉ đương Lạc Tuấn Lĩnh là ngẫu nhiên gặp phải ứng vãn, hoặc là nói trong nhà mặt trưởng bối mang đi gặp ứng vãn cùng ứng vãn hợp chiếu, ứng vãn không cự tuyệt. Chỉ là lạc Tuấn linh trên người còn có chút phong ba đâu, hiện tại cùng ứng vã chụp ảnh chung vừa ra không ai dám mắng hắn lúc trước mắng hoan mấy cái fan hiện tại hận không thể chính mình không sinh ra chạy nhanh đem chính mình mắng lạc Tuấn lĩnh luôn luận xóa sạch sẽ may lạc Tuấn lĩnh cũng không có làm cái gì tỏ vẻ nếu là hắn keo kiểu nói phòng trừng lại là một hồi tình phong huyết Vũ nayót sẽ hợp liền Lâm Mị đều đấy nàng ở đoàn phim không có chuyện gì thời điểm cũng thường xuyên soát với bù Nhìn đến lạc tuấn linh cùng ứng vãn chụp ảnh chung thượng ấy bùa hót xệ còn rất kinh ngạc, trong trí nhớ ứng vãn không thích chụp ảnh chung, liền cùng chính mình chụp ảnh chung đều không có. Nàng cũng có chút. Toan! Chính mình tốt xấu là cái tỉ tỉ A. Thân tỉ tỉ cũng chưa này đã ngộ, thứ này là nơi nào nhảy ra tới. Cảm tình ứng vãn ở bên ngoài còn có mất mát nhiều năm đệ đệ. Lâm mị chạy nhanh đem cái này khủng bố ý niệm vứt ra trong óc, chỉ thiệt ấy bùa ảnh chụp chia ứng bán. Thật cẩn thận hỏi, đây là ai a Ứng vãn nhìn đến ấy bộ ảnh chụp nhàn nhạt nói câu, một cái ở trên mạng nhận thức tiểu hài tử, rất liêu được đến, cùng hắn tiến hành rồi một ít học thuật tham thảo. Lâm mị, đã biết, lại là chính mình không hiểu biết thế giới. Nàng sáng suốt không có hỏi nhiều, nhưng như cũ nhịn không được lầm bẩm, ta đều không có cùng ngươi chụp ảnh chung quá. Ứng vãn, ngươi cùng ta mỗi ngày thượng tiết mục, trên mạng không biết nhiều ít chúng ta cùng sơ đồ. Ngươi còn để ý chúng ta chụp ảnh chung. Lâm mị. Đạo lý là như thế này, ý nghĩa không giống nhau sao. chương 506 cùng một thế giới, cùng một mộng tưởng. Ứng văn nói, có rảnh lại nói, tiếp theo kỳ tiết mục chúng ta liền ở đế đô thành phát sóng trực tiếp, là ở nhà ngươi vẫn là ở nhà ta. Lâm mị lập tức nói, đều có thể a Nàng suy nghĩ một chút lại nói, bất quá gần nhất ta tính toán chuyển nhà. Phía trước trụ phòng ở ta cảm thấy an toàn tính vẫn là không đủ cao, muôn cái càng ẩn mấp, cho nên ta tính toán đem phòng ở bán đổi cái lớn hơn nữa. Ứng bạn nói thẳng, ngươi nói cái địa phương, ta làm người đi mua. Lâm mị kinh ngạc. Này, ta có thể chính mình mua, ngươi thật sự không cần cho ta tiêu tiền. Ta chỉ là cảm thấy ngươi bán lại mua thực phiền toái Lâm mị. Đây là phiền toái không phiền toái sự tình sao. À. Chút tiền ấy với ta mà nói cũng không tính cái gì, hoặc là nói cũng không cần mua. Đế đô thành bất động sản ta trên cơ bản đều có. Người thích nơi nào dọn qua đi chính là nước trong đăng, chi thành huyện Người thích cái nào? Nàng một hơi báo vài cái tên, đều là đế đô thành mọi người đều biết chết quý chết quý địa phương. Có chút thuộc về có tiền còn mua không được. Giá nhà đều từ 500 triệu khởi. Lâm ị. Luật có một kẻ có tiền muội muội có thể ngang tàng đến tình trạng gì. Lâm mị cảm giác chính mình tinh thần có chút hoàng hốt, nàng không phải tới chất vấn sao, như thế nào hảo hảo liền nói đến mua phòng ở. Nga, là nàng chính mình nói. Tuy rằng nàng lại nói tiếp là vô tình, rốt cuộc chỉ là cấp ứng vãn trần thuật một sự thật, chẳng qua ứng vãn nghe tới giống không giống nàng cái này tỉ tỉ ở bán thảm. Lâm mị có chút hóng mất, vãn vãn, ngươi không cần như vậy. Ngươi như vậy tỷ tỷ đều không nghĩ nỗ lực. Kìa tùy tiện ngươi đi. Ứng ban nói một câu làm lâm mị linh hồn đều run dày nói. Ngươi không nghĩ nỗ lực thời điểm dọn đi vào chính là. Lâm mị. Cam. Nàng thật sự không nghĩ nỗ lực. Treo điện thoại, nàng còn tâm thần hoàng hốt, từ thiếu tò mò. Lại đây hỏi nàng, nàng mới vừa lại nói cái gì. Lâm mị ngữ khí mơ hồ, ta nói ta tưởng bán ta trước mắt phòng ở dọn đến càng tốt đoạn đường đi lên. Nàng nói đế đô thành nàng nơi nơi đều có bất động sản, làm ta tùy tiện chọn, ta nói ta tưởng chính mình nỗ lực, nàng nói chờ ta không nghĩ nỗ lực thời điểm dọn đi vào, cười à, ta làm sao bây giờ, ta thật sự không nghĩ nỗ lực à. Từ tiếu, Lan, Lâm Mị từ tiếu hùng hùng hổ hổ đi rồi. Nàng liền không nên tới hỏi, hỏi chính là chắc tâm. Cứ việc có mội mội trả lời cùng dựa vào nàng rất vui vẻ. Nhưng nàng trong thời gian ngắn trong vòng còn không có rời khỏi vòng ý tưởng. Nàng hiện tại nhân khí lên đây, vừa lúc Nương Đông Phong dùng sức kiếm tiền, so ra kém ứng vãn là khẳng định, lại cho nàng mười đời đều so ra kém ứng vãn, nhưng nàng cũng muốn nỗ lực phấn đấu à, thật không có khả năng làm ứng vãn dưỡng cả đời đi. Kia cũng, quá mẹ nó sang a. Ai không nghĩ đời này, không nghĩ công tác liền có người dưỡng chính mình còn có thể làm chính mình tùy ý làm bậy tiêu tiền đâu. Cùng một thế giới, Cùng một mộng tưởng. Chúng ta mỗi người mộng tưởng. Ứng văn treo điện thoại, nghe thấy cuối cùng lâm Mị ngữ khí còn cười cười. Nàng đối với đối ai tiêu tiền thật không sao cả, quá có tiền không có khái niệm. Hung chi là chính mình bên người người. Nói đến tiêu tiền vấn đề này, bạch nhai lại gọi điện thoại tới. Hoa anh đảo quốc bên kia có một chỗ cổ chạy bán ra, mười mấy cái trăm triệu, còn rất tiện nghi. buột mua đi. Mua đi. Ứng văn suy nghĩ một chút. Nói, Lâm Mị sinh nhật ta không đưa nàng cái gì chính thức lễ vật. Bạch Nhai sửng sốt một chút, ai, hình như là, ta không rõ lắm. Không phải hảo hảo sao nhắc tới Lâm Mị. chương 507 Cam, nàng tặng lễ vật trước nay đều là sẽ không nương tay, tựa như ngày hôm qua tư quan ngật sinh nhật, nàng đi cũng không bạch đi, nhưng thật sự không biết đưa cái gì hảo, biết tư quan ngật tương đối thưởng thức tranh chữ. Liền đem mấy năm trước bạch nhai cho chính mình ở đấu giá hội chụp đến một bộ tranh chữ cấp tạo Giá trị 300 triệu. Tuy rằng tư quan ngật nói nàng người tới là được, nhưng lễ nghĩa mấy vấn đề này ứng vãn cũng không có khả năng tùy tiện lừa gạt. Lúc ấy cùng Lâm Mị còn ẩn ẩn ở vào ma hợp bên cạnh, lúc ấy Lâm Mị căn bản không đề cập tới lễ vật sự tình, giống nhau này đó đều là bạch nhai an bài. Chỉ là hiện tại ngâm lại, chính mình thân thủ đưa lễ vật giống như tương đối tốt một chút. Đế đô thành bất động sản nàng chính mình đều có, thật là không có đưa tất yếu. Liền nói, vậy mua tới, viết lâm mị tên, khi ta bổ đưa nàng quả sinh nhật. Bạch ngai, nà kia cũng đúng. Bạch ngai đảo không có gì ý kiến, dù sao đều là ứng văn tiền, húng chi là người ta tỉ tỉ. Hắn còn cười nói, người đối lâm mị đảo khá tốt. Ứng văn nói, nàng cũng chỉ có ta cái này muội muội Lâm ra người đều đi rồi, ứng văn đảo không phải nghi đối lâm mị hảo. Mà là này đó tiền đối nàng tới nói đều chỉ là cái con số, nàng nếu cùng lâm mị quan hệ cũng không tệ lắm, liền không cần thiết đối lâm mị để phòng. Nàng thích đồ vật, đưa là được, hoa không được mấy cái tiền. Bạch Nhoai suy nghĩ một chút, đảo cũng không dám nói cái gì, như vậy tưởng tượng cũng là, lâm mị rốt cuộc chỉ là cái người thường, nàng kiếm tiền đối lập ứng bán thật sự không đủ xem, tuy nói hiện tại bằng vào ứng vãn phi thăng. Nhưng ở công khai trường hợp chưa bao giờ nói về chính mình mội mội bất luận cái gì sự tình, lúc trước ứng bán thân phận không có công khai nàng còn đối ứng bán bị người bôi nhọ vấn đề phẫn nộ phát ra tiếng quá, lấy một cái nữ minh tinh góc độ, thực dũng cảm. hắn cảm quan hiện tại đối lâm mị cũng không tệ lắm, tự nhiên không có gì ý kiến, thực mau liền công đạo xuống dưới, đem sự tình làm phá đáng. Đương nhiên, Bạch Nhai có cái tật xấu, hắn liền thích làm chút cao điệu sự tình. Thì như bị ứng vãn xưng là hoa hoẹ loẹ loẹ hoan nên buột giọng nói nhắc nhở, bây giờ còn có loại này tặng đồ. Nếu là ứng văn đưa, lại là mấy cái trăm triệu đồ vật, làm gì cất giấu thoải mái hào phóng tú cho người khác xem. Trước kia lâm mị cũng qua chút khổ nhật tử, ở trong vòng mặt cũng là ăn qua khổ. Hiện tại khổ tận cam lai, ai làm nàng mệnh hào đâu. Đây đều là mệnh A. Cho nên đương cổ trạch mua tới về sau. Ngày hôm sau Từ Tiếu bên kia ở đoàn phim liền thu được một cái chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh hộp đóng gói phi thường tinh mỹ, lại còn có yêu cầu Lâm Mị bản nhân ký nhận, khởi điểm Từ Tiếu cũng không dám thu, sợ là cái gì khủng đố ngoạn ý nhi Rốt cuộc fans gửi chuyển phát nhanh đe dọa mình tinh sự tình cũng không phải không có, nhưng mà nói là vãn đẳng bên kia gọi người đưa tới. Từ Tiếu lập tức đem Lâm Mỹ kêu lại đây. Thứ gì nha? Lâm Mị tiếp nhận chuyển phát nhanh còn có chút tò mò. Tiếp nhận tới về sau phát hiện bên trong là cái đại hộp, từ thiếu cũng thò qua tới xem, đoàn phim những người khác nhàn dỗi nhảm chán cũng thò qua tới xem là thứ gì. Lâm Mị lấy ra tới, phát hiện là một phong thơ cùng một cái mỏng buồn. Vợ tương đối như là cái gì giấy chứng nhận, mở ra vừa thấy, bên trong là hoa anh đảo quốc ngôn ngữ, Lâm Mị nào đều không quen biết, liền nhận thức bất động sản hai chữ. Lâm Mị đem tin đem ra, mặt trên mang thêm một chỗ trang viên hành trụng. Cùng một phong phiên dịch văn kiện, trang viên thật lớn, là một đống cổ trạch, ở vào hoa anh đảo quốc, thư từ nội dung tương đương đơn giản, là bạch ngai đại ứng văn viết. Bổ ngươi quà sinh nhật, mỗi ngày vui vẻ. Ứng vãn từ thiếu cầm lòng không đậu bạo thô khẩu, thao, chung quanh người, cam, lâm mị. Trước 508 đi ra chính ngươi lộ tới. Bất động sản đương nhiên hiện tại chỉ là cơ bản thủ tục, chứng minh lâm mị là mua sắm người kế tiếp là yêu cầu Lâm Mỹ bản nhân đi xử lý thủ tục. Đương nhiên hiện tại này phòng ở đã thuộc về nàng. Nàng che miệng, đầu tiên là không thể tin tưởng nhìn thoáng qua từ thiếu tiếp theo đem kia vợ lần qua lộ lại xem, có chút không thể tin được, vạn vạn tặng ta hoa anh đảo quốc cổ trạch. chung quanh người, có biết hàng nhìn thoáng qua, lập tức khiếp sợ nói, hoa anh đảo quốc thủ đô anh mục đại đạo trên đường kia mấy đống sao. Kia chính là tuyệt thế danh trạch ta. Một hộ giá bán 800 triệu, 800 triệu A. Vâng, hiện trường nổ mạnh. Bao thư phong kiến thức rộng rãi cũng trận mắt há hốc mồm Hiện tại kẻ có tiền đều như vậy tùy hứng. Từ tiêu run run rảy rảy hỏi, ứng bán đổ ngươi quả sinh nhật. Lâm mị ánh mắt phức tạp, không biết nghĩ tới cái gì, ước chừng vài giây sau, nàng che lại đôi mắt, ô ô ô, ô khóc ra tới. Nhưng là ứng bán cho nàng khánh sinh, nàng chỉ là nghĩ ứng bán tới liền hảo. Rốt cuộc có người bồi nàng ăn sinh nhật, nhiều năm như vậy vẫn là đầu một chuyến, vẫn là người nhà, cái loại cảm giác này khẳng định là không giống nhau. Ứng văn cho nàng tài nguyên, nàng đã coi như là quả sinh nhật, lại không nghĩ tới mặt khác. Nàng không có khả năng lòng tham, chỉ cần có cái bánh sinh nhật cũng đã thực thỏa mãn. Nàng thật là không nghĩ tới, cách lâu như vậy, ứng văn cư nhiên còn sẽ cho chính mình bổ một cái quả sinh nhật. Chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình ngày hôm qua kia thông điện thoại sao? Nàng cảm thấy chính mình thiếu phòng ở, cho nên hôm nay liền mua một chỗ cổ trạch đưa cho nàng. Lễ vật kinh người, lại như cũ làm nàng đôi mắt toan trứng lên. Đây là chưa bao giờ từng có cảm giác, so với lúc trước nàng nhìn đến Dư Văn Tư đưa lâm bảo tuấn mấy trăm vạn Phật Châu lắc tay khi, còn muốn cho người chua sót. Nàng lần đầu tiên rõ ràng chính xác cảm nhận được, thuận miệng một câu, bị người nhớ thương. Là cỡ nào tốt cảm thụ. Nàng đây là lần đầu tiên cảm giác được chịu sủng ái là cái cái gì tư vị. Người còn có mặt mũi khóc. Từ tiếu mới vừa nói xong câu đó, nghĩ tới lâm mị khả năng cảm xúc tới rồi cái gì, thần sắc phức tạp, chưa nói nàng. Đương nhiên câm miệng về câm miệng, trong lòng vẫn là muốn toan. Mẹ nó đều mau toan thành tranh tinh. Đoàn phim người đều phải hâm mộ ghen ghét đã chết. Trong vòng mặt người kiếm lại nhiều. Tuy tuy tiện tiện 800 triệu đó là người bình thường có thể lấy ra tay sao. Hơn nữa một cha tư liệu, Thảo kia tòa nhà hôm trước mới quải ra tin tức nói muốn bán, hôm nay đã bị mua, này cũng thật quá đáng. Kẻ có tiền quá mức A Bao thư phong đi tới nhìn lâm mị nói, ai ai không tồi liền cái này trạng thái, nước mắt rất gại đúng trông ngứa, thừa dịp ngươi hiện tại còn ở khóc, chạy nhanh xiết phân trụt xong, cái này trạng thái khó được, chân tình biểu lộ quả thực không thể càng tự nhiên. Lâm mị, đạo diễn ngươi là cái gì chủng loại ma quỷ? Nàng hiện tại cảm động vừa lúc, không khí một chút liền không có. Nàng xoa xoa đôi mắt, vẫn là nhịn không được nín khóc mỉm cười. Trong lòng có loại bành trướng thỏa mãn cảm, thật là thật là vui. Bao thư phong lúc này mới nói, đối sao, có cái gì hảo khóc, người đưa cho ngươi quả sinh nhật, hảo hảo thu bái, chúng ta những người này, chỉ có hâm mộ ghen ghét phân Nga. Hán lời nói thâm thiế vô vô lâm mị bả vai, ngươi đời này lớn nhất phúc phận, toàn dùng để cho ngươi gặp được cái này mội mội, này cũng nên là của ngươi, hảo hảo quý trọng, hảo hảo đóng phim, ở cái này trong vòng mặt đi ra chính ngươi lộ tới. Lâm mị nghe xong đạo diễn lời này, cũng kiên định gật đầu. chương 509 thân tỷ tỷ không xứng các ngươi xứng. Lâm mị thu được cổ trạch chuyện này đoàn phim đều đã biết. Đoàn phim đã biết vậy tương đương là giới giải trí đều đã biết. Rốt cuộc chuyện này nhưng không thêm cái gì bảo mật hiệp nghị. Mặt sau không ít người đi tra xét này đống cổ trạch thuộc về cái gì khái niệm. Kết quả càng tra càng ăn tranh tinh. Này mấy đống cổ trạch đều là hoa anh đảo quốc thời xưa thời kỳ lưu lại siêu cấp biệt thự cao cấp, trước kia là cái loại này đại gia tộc thức cư trú địa phương, sau lại hậu nhân càng hôn càng kém không có cách nào mới có thể lấy ra tới bán ra, nhưng bên trong hết thảy đều vẫn duy trì hoa anh đảo quốc thời xưa phong cách. Cứ việc trải qua mấy thế hệ biến thiên cùng trang hoàng, này như cũ vẫn có thể xem là một cái hoa anh đảo quốc tượng trưng cảnh điểm. Có một bộ phận làm mở ra ra tới cấp du khách tham quan, có một bộ phận chính là tư nhân nơi ở. Nghe nói mua cổ trạch đều là hoa anh đảo quốc có tiếng phú hào, hiện tại này đóng vừa ra bán, đại khái có chút người ở suy xét thời điểm, trực tiếp đã bị ứng vãn cấp mua tới. Suốt 800 triệu 3.000 vạn giao dịch ngạch độ. Liền ở trang web mặt trên trói lõi dán ra tới, đã bán hai chữ ai nhìn không đỏ mắt. Có lẽ là thu được cổ trạch rất cao hứng, buổi chiều đóng phim thời điểm Lâm Mị không thế nào ở trạng thái, còn Hảo cũng đủ ứng phó trước mặt xuất diễn. Mà đoàn phim bên trong lại trải qua một phen oanh oanh liệt liệt thảo luận lúc sau, vẫn là toàn không được, có một người lặng lẽ đem tin tức bán cho bắt quái đoàn phim. Lâm Mị thu được 800 triệu biệt thự cao cấp ở trong vòng mặt đều cũng đủ nhấc lên sóng to do lớn. Húng chi là trên mạng. Đêm đó liền có ạc marketing đem tin tức này bảo đi ra ngoài. Thiên hạ bát quái ta biết do V Mộ chứ danh dựa mội phi thăng nữ tinh thu được mội mội cho nàng phát lại bổ sung quà sinh nhật. Hoa anh đảo quốc giá trị 800 triệu hoa quốc tệ trăm năm lịch sử cổ trạch. Quả thực là làm người toàn không được. Tiểu biên ở chỗ này đúng lúc ít nhất mấy tấn nước chanh. Người hôm nay đúng lúc chanh sao? 800 triệu. Ta cam. Bần cùng quả thực hạn chế ta sức tưởng tượng chính là ở vào Hoa Anh Đảo quốc thủ đô anh mục đại đạo kia mấy đống trăm năm lịch sử cổ trạch đi. Hiện tại trên mạng đích xác biểu hiện là đã bán ra, hôm trước mới khai bán, đã bị bán đi, vẫn là đưa cho Lâm Mị sao? Ngọa Tào thật sự ngưu bức. Nay còn không phải là Lâm Mị sao? Chư bỏ Lâm Mị còn có ai là dựa vào chính mình muội muội phi thăng, mấu chốt nhân ra chính là có cái ngưu bức muội muội, hắc này liền thực làm giận. Không phải ta Giang Nga Này đó nhân viên nghiên cứu không phải hẳn là thực thanh bần sao. Này vừa ra tay chính là 800 triệu biệt thự cao cấp đưa cho chính mình tỷ tỷ, ảnh hưởng có phải hay không không tốt lắm a Liên tính đoạt giải rất nhiều, còn cầm cấp quan trọng như tần vật lý thưởng, nhưng ta nhớ rõ tiền thưởng cũng chính là mấy ngàn vạn đô la. Nàng tuy tuy tiện tiện ra tay chính là 800 triệu, như thế nào tới a Là ta lâu lắm không lên mạng vẫn là thế giới này ma huyễn. Một cái thế giới cấp đại lão. Các người rốt cuộc có biết hay không là cái gì khái niệm? nay mẹ nó là dẫn dắt nhân loại tiến bộ khai sơn thủy tổ, người cho là trên đường cái bán cải tráng giường như nhân viên nghiên cứu đâu. Đại lão một cái siêu trọng lượng cấp độc quyền trụ tỷ khởi bước. 800 triệu rốt cuộc có cái gì hảo hiếm lạ? Có câu giảng câu, ta hiện tại thật là tương đương chân tình thật cảm toan lâm mị, nàng rốt cuộc dựa vào cái gì a Lâm gia đối ứng vãn một chút đều không tốt. Nàng vì cái gì còn cho chính mình tỷ tỷ đưa lớn như vậy lễ, thật là có tiền không cho hoa. Quá thánh mẫu quả thực. Bình luận bên trong có chút người có độc đi. Nghi ngờ nhân gia nhân viên nghiên cứu liền tính, hiện tại nhân gia đưa một đống biệt thự cao cấp cho chính mình tỷ tỷ các ngươi toàn quá mức. Lâm Mị vì cái gì không xứng. Thân tỷ tỷ không xứng chẳng lẽ các ngươi sướng? Trương 510 ngươi lại đã biết. Không nghĩ tới cái này tin nóng thật đúng là khiến cho thật lớn hoành động. Chủ yếu là 800 triệu khái niệm quá dọa người. Đối với người thường tới nói đó chính là một thế giới khác, đối với ứng vãn tới nói bất quá chính là tùy tay đưa chính mình tỉ tỉ nho nhỏ quà sinh nhật. Tuy rằng đại bộ phận đều nói giỡn nói đúng lúc tranh, nhưng thực sự có như vậy một bộ phận người, có lẽ là bị cái này con số cấp kích thích tới rồi mất đi lý trí, thế nhưng chất vấn ứng vãn vì cái gì như vậy có tiền. Ở bọn họ trong lớn tượng, nhân viên nghiên cứu nên thanh bẩn không thôi. Càng vất vả công lao càng lớn, hàng năm ở phòng thí nghiệm bên trong cơm đều không rảnh lo ăn cái loại này nỗ lực lại thanh bần hình tượng, liền tính làm ra đại thành tiểu, phản phất cũng muốn điệu thấp làm người, xuyên một kiện hàng xa xỉ đều cảm giác là đối dân chúng bất kính. Dựa vào cái gì đâu, nhân ra bằng bản lĩnh kiếm tiền còn không thể hoa. Ứng vãn là thực nữ bức, nhưng một chút đề cập đến tiền tài phương diện, phản phất rất nhiều chuyện đều sẽ biến chất. Trên mạng còn xuất hiện như vậy có tiền thân là một cái cấp quan trọng viện sĩ, vì cái gì không trợ giúp vùng núi tiểu hài tử A. Không nên trợ giúp vùng núi phát triển sao. Cùng loại lý luận, Lâm Mị thấy tin tức thời điểm đều sợ ngây người. Từ tiếu cũng sợ ngây người, tuy rằng này một bộ phận là số ít, nhưng xuất hiện liền đại biểu thực sự có như vậy một bộ phận người là đầu góc có bao, nàng đều nhịn không được mắng. Những người này có phải hay không đầu góc có hố, liền ứng vãn làm thành tiểu. Nàng tưởng như thế nào phá của liền như thế nào phá của, luôn được đến này đó a miêu a cẩu tới nghi ngờ. Lâm mị cũng có chút như mày, ta lúc ấy liền không nên ở đoàn phim hủy đi cái kia chuyển phát nhanh, hiện tại tin tức bị chuyển đi ra ngoài, lại cấp ứng bán trọng phiền thoái. Ngươi đừng lao nghĩ cấp ứng bán trọc phiền thoái, miệng mọc ở người khác trên người, bọn họ muốn nói vẫn là muốn nói, lại nói ngươi mội mội đưa ngươi biệt thử cao cấp đều không có cố kỵ, ngươi cố kỵ cái gì. Chính là những người này đầu góc có bệnh thôi, thanh tỉnh người vẫn là đa số, không nhìn thấy thật nhiều người rối sao." Từ Tiếu nói xong câu đó, cho người ta gọi điện thoại, chủ yếu là rửa sạch một ít này bộ phận người ngôn luận, xem có phải hay không có người cô ý muốn bôi đen ứng Vãn hình tượng. Nàng thật là suy nghĩ nhiều, liền hiện tại ứng Vãn cái này địa vị, nàng lại bất đồng với người bình thường, xuất hiện dị thường lý luận, như nước ngoài người cố ý mang tiếng xấu, đã sớm bị quốc gia cha dành mạch Hiện tại thấy ứng vãn bị người bôi đen, trước tiên liền tra xét, kết quả phát hiện, những người đó thật đúng là không phải bị cái gì mang tiết đấu, chính là, thuần túy náo nằm liệt. Luôn có một bộ phận thủ phú nhìn cái gì đều không vừa mắt, chỉ cần ngươi có tiền chính là nguyên tội. Những người này thật sự không ít. Ngươi nói xóa ngôn luận đi, lại muốn gào thét không có ngôn luận tự do, không xóa đi, này đó dị thường bình luận nhìn náo tâm. Bạch ngai nhìn cũng tương đương náo tâm. Hắn đưa biệt thử cao cấp cấp lâm mị thời điểm liền không nghĩ tôi muốn điệu thấp. Hiện tại nhìn đến trên mạng người nói như vậy ứng vạn nhưng làm giận. Thậm chí tự mình kết cục khai tiểu hào dỗi người. Nàng như vậy có tiền dựa vào cái gì không thể đưa biệt thử cao cấp cho chính mình tỷ tỷ Nàng làm nghiên cứu khoa học nên không có tiền. Xin lỗi nhân ra một cái độc quyền ngươi 10 đời đều kiếm không đến. Thật là cười chết cá nhân. Nàng không trợ giúp vùng núi Nhi Đồng. Người lại đã biết. Ngươi như vậy sẽ vũ như thế nào không gặp ngươi đem chính mình tiền lương lấy ra tới quên một nửa giúp đỡ vùng núi nhi đồng đâu. Hiện tại loại này không khí thật là, chỉ cần làm nghiên cứu khoa học nhân viên có điểm tiền, hơi chút xuyên cái hàng hiệu đều cảm thấy là các loại phi pháp thủ đoạn được đến, một bộ phận vì tiêu trừ ảnh hưởng sẽ cố ý điệu thấp xuống dưới, nhưng bạch nhai cũng không phải là cái loại này điệu thấp tính cách. chương 511 vãn đẳng quỹ hội từ thiện, Nếu là người khác có lẽ còn sẽ bị mặt trên khuyên một sự nhịn chín sự lành. Nhưng nếu là ứng vãn, lại có ai dám nói đâu. Ở lâm mị chuyện này xuất hiện ngày hôm sau, trên mạng thực mau xuất hiện ứng vãn tương ứng độc quyền giá cả tin nóng cùng với làm từ thiện tin nóng. Hôm nay là cái ngày lành nghĩ thầm chuyện này đều có thể thành bê, không nói nhiều, chính mình nhìn xem, nhìn xem các ngươi kiến thức rốt cuộc có bao nhiêu nâng cạn. Tư liệu Ứng vãn hiện tại có được mấy trăm cái độc quyền. Trong đó mười mấy là siêu cấp cấp quan trọng độc quyền, bán cho thế giới các đại đầu sỏ công ty, những cái đó công ty mỗi năm đều yêu cầu từng người hướng tới ứng vãn chi trả mấy cái trăm triệu, chỉ là này số tiền chính là đông đảo người cả đời đều đến nhìn lên, càng miễn bản nàng còn có các loại khen thưởng. Nhưng mà càng làm cho người chấn động chính là, này phân danh sách bên trong còn có một cái ứng vãn làm từ thiện sự tình. Vãn đẳng danh nghĩa có một cái lớn nhất quý hội. Cái này quỹ hội trải rộng toàn cầu, bao quát các loại từ thiện hoạt động, trong đó nhất dẫn người chú mục chính là thổ địa sa mạc hóa thống trị, trong đó hai khối nổi danh thế giới khô hạn sa mạc đều đã thống trị đã nhiều năm, xanh hóa diện tích đã đạt 1/3 trước đây từng được xưng là thế giới tính kỳ tích. Nguyên nhân chính là vì như thế, vãn đẳng quỹ hội từ thiện thanh danh văng rồi, hiện tại ở trên mạng là thực chịu người tín nhiệm siêu cấp quỹ hội, Trên cơ bản mỗi năm cái gì từ thiện hoạt động đều đi vãn đẳng quá, nhiều năm như vậy cũng chưa ra quá vấn đề có thể thấy được một chút. Vãn đẳng quỹ hội từ thiện mỗi một bút quên tiền đều có ghi lại, lai lịch nơi đi đều giành mạch, trong đó còn có một phần là quên giúp người ẩn tàng rồi danh lạch. Nhưng lúc này đây, ứng bán quên giúp ngạch bị công khai. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, ứng vãn mỗi năm đều hướng tới vãn đẳng quỹ hội quên tiền trục tỷ, trong đó đại bộ phận đều bị dùng làm sa mạc thống trị. Cùng với thế giới nhân loại bệnh tật nghiên cứu cùng bệnh nặng quên rút. Chỉ là quên tiền con số, chính là mọi người tưởng cũng không dám tưởng. Đông đảo nhìn đến này bộ phận tư liệu quả thực trận mắt há hốc mồm. Nhân ra là có tiền, nhân ra còn không riêng đưa biệt thự cao cấp cho chính mình tỷ tỷ, cùng nàng quên khoản so sánh với, nàng hoa chút tiền ấy còn tính cái gì. Nhưng vấn đề là, nàng đâu ra như vậy nhiều tiền, liền tính là bán độc quyền. Chỉ là quên tiền chục tỷ cái này cũng không đủ chống đỡ à? Chẳng lẽ là toàn bộ tiền đều cầm đi làm từ thiện? Kia này, cũng quá làm người chấn động. Kia nàng mua biệt thử cao cấp còn tính cái gì? Lúc trước một bộ phận mở miệng chạy nhanh đem chính mình tư liệu cấp cắt bỏ, hẳn không thể chuyện này chưa từng có phát sinh quá. Chư bỏ hổ thẹn, tim không thấy bất luận cái gì nói. Chuyện này nháo đại về sau. Không ít học thuật giới người đứng ra phê bình nhằm vào ứng vãn tiến hành công kích người, giận không thể ác, là chân tình thật cảm phẫn nộ. Như vậy một cái vì nước vì dân, thậm chí vì toàn thế giới khoa học kỹ thuật phát triển làm ra thật lớn cống hiến người, không nên là trên mạng người tùy tùy tiện tiện một hai câu lời nói liền có thể đánh giá. Mà bạch nhai muốn làm còn không chỉ là như thế. Nếu bột không phản đối, hắn liền dứt khoát không trẻ giấu. Ở làm sáng tỏ hấy bồ đạt tới mấy chục vạn điều phía dưới. Có một cái bình luận vẫn là nhược nhược phát ra kiên trì không ngừng dò hỏi. Theo ta muốn biết vì cái gì vãn đẳng quỹ hội danh sách sẽ làm người cầm sao? Này không nên là công ty lớn bên trong bảo mật sao? Sau đó vãn đẳng phía chính phủ thấy bộ liền ở dưới tiến hành rồi hồi phục bởi vì chúng ta tổng tài cùng chủ tịch là hai cái phong cách hành sự. Chủ tịch cố tình muốn điệu thấp, tổng tài cảm thấy này không được. Hắn khí bất quá, cho nên hắn liền bá đạo tổng tài một hồi. Đem chủ tịch quyên tiền sự tình nói ra, vì cái gì làm chuyện tốt một hai phải không lưu danh. Ta lại không phải nhận không ra người, tổng tài nguyên lời nói không phải ta nói, đầu chó. chương 512 nhà giàu số 1. Những lời này hồi phục lượng tin tức quá lớn. vẫn đẳng họp phỉ xỉ ô vấy bùa dưới ra ngày thường vẫn là thực ra, đại khái là đi công nghệ cao lộ tuyến công ty, không có đi kêu bộ cao lanh phong, cho nên hiện tại như vậy hồi phục cũng không có không khỏe cảm. Nhưng hiện tại nó câu này hồi phục không thể nghi ngờ là làm toàn vong đều nổ tung. Chủ tịch cùng tổng tài. Nơi này là có cái gì chuyện xưa? Không đúng, lại nghiêm túc vừa thấy, hắn những lời này còn không phải là nói, chủ tịch là ứng văn sao. Sắc! Đông đảo cư dân mạng lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, nguyên lai ứng văn vẫn là vãn đẳng chủ tịch, nói cách khác, chính là vãn đẳng lao bản. Vãn đẳng, ứng vãn, như thế rõ ràng ám chỉ. Đông đảo An Dưa quần chúng rốt cuộc chân tình thật cảm nộ. Trước đây kỳ thật liền có không ít người hoài nghi, rốt cuộc ứng vãn chủ yếu nghiên cứu phát minh chính là nữ hoa chịm, là vẫn luôn từ vãn đẳng tập đoàn cải tiến bán, chẳng qua lúc ấy bọn họ cho rằng là ứng vãn cùng vãn đẳng quan hệ không bình thường, hoặc là chính là đặc mời hoặc là chính là đặc biệt hợp tác đồng bọn. Không nghĩ tới, nhân ra chính là vãn đẳng lão bản. Ứng vãn là vãn đẳng lão bản. Cái này để tài thực mau xông ra trực tiếp khiến cho toàn vong tạ. Duy nhất nhưng so sánh đại khái chính là khoảng thời gian trước ứng vãn công khai viện sĩ thân phận kia một lần. Hiện tại phải bố lại một lần bởi vì ứng vãn lâm vào tê liệt. Đồng dạng là người, vì cái gì chênh lệch có thể lớn như vậy? 24 tuổi cả nước nhà giàu số 1. Quá thái quá, này nếu không phải phát sinh ở trước mặt ta ta cũng không dám tin tưởng, này đến là huyền huyễn kịch. A Nguyên lai like như bức người đã sớm vì chính mình nghĩ kỹ rồi nơi đi. Đây là ta lần đầu tiên trực diện nguyên lai like chỉ số thông minh cao thật sự có thể ngồi vào nhà giàu số một vị trí. Dùng đầu góc sáng tạo tài phú, không có gì hảo thuyết, ta cảm thấy này hết thể đều rất bình thường. Rốt cuộc như vậy thần tiên, khả năng một vạn năm cũng liền ra như vậy một cái. Qua thái quá, nàng không phải xuyên qua chính là trọng sinh, cam. Đề tài tuân ra tới về sau. Trong vòng mặt lại một lần tạng, lúc trước đại gia chỉ là hoài nghi, hiện tại hết thể đều cùng phát sinh sự tình đối thượng hào. Đúng rồi, bằng không dẻo sao có thể đơn độc vì nàng phát biểu nói rõ làm sáng tỏ, bằng không nhân ra như thế nào sẽ mỗi năm quên tiền thượng chục tỷ. Việc thiện ở làm, công tác cũng ở làm. Lâm Mị là thật sự. Phi thăng. Trước đây sẽ biết chuyện này, cho nên Lâm Mị trong lòng cũng không kinh ngạc. Hiện tại nhìn đến ứng vãn sự tình trực tiếp tuôn ra tới, nàng trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ứng vãn thân phận bị người đã biết, hiện tại không ai sẽ lại hiểu lầm ứng vãn, nàng làm cái gì đều là đương nhiên. Như vậy một thân phận tôn quý người, vốn dĩ nên là bị toàn thế giới kính ngưỡng. Nàng đáng giá, đoàn phim còn có không ít người, lần này là thật sự tưởng nịnh bợ lâm mị, không chỉ là ứng vãn phía trước thân phận, vãn đẳng tập đoàn đại biểu cái gì, bọn họ nhưng quá rõ ràng. Tùy tiện từ khe hở ngón tay bên trong toát ra một chút tài nguyên, đều đủ một minh tinh ăn cả đời. Đặc biệt hưởng thụ này hết thể vẫn là lâm mị. Đại gia hiện tại đối nàng trừ bỏ hâm mộ, thật sự chỉ có hâm mộ, một chút mặt khác ý tưởng cũng không dám có. Liên nói chuyện đều phải bảo trì thật cẩn thận. Lâm mị đối này cũng không để ý, hiện tại nàng chỉ nghĩ hảo hảo chụp hảo tự mình diễn. Cũng không biết, hiện tại ở phương xa Dư Văn Tư, biết tin tức này. Có thể hay không chết ngất qua đi. Có lẽ, nàng nửa đời sau, đều chỉ có thể ở cái này hối hận vượt qua. Nghĩ vậy chút, Lâm Mị khỏe miệng hơi câu, nàng lúc này, là cái gì đối Lâm gia tâm tư đều không có, chỉ còn lại có im lặng. chương 513 tự làm bậy. Lâm Mị cũng không có tưởng sai, xa ở ngàn dặm ở ngoài nước ngoài, Dư Văn Tư cùng Lâm gia thủy nhìn đến tin tức kia một khắc là thật sự chết ngất đi qua. Ứng văn thân phận công khai kia tương đương là kiện ảnh hưởng tương đối lớn sự tình. Vãn đẳng tập đoàn hiện tại toàn nổi danh thế giới, chân chính lao bản công khai về sau, đã sớm biết đến các công ty lớn cũng không kinh ngạc, dân gian ngược lại nghị luận sôi nổi. Về bồ, báo chí, tin tức internet các loại con đường, liền tính lâm gia cha mẹ tưởng làm bộ nhìn không tới, đều không có biện pháp. Rốt cuộc liền tính các nàng không xem, cũng có trước kia đồng bọn gọi điện thoại cho bọn hắn, cái gì đều không nói. Đi lên chính là một tiếng thở giải khí. Ai không vì lâm ra cảm thấy tiếc hận, lại cảm thấy bọn họ buồn cười đâu. Vì cái hạt mẻ, vớ đâu chỉ là dưa hấu A. Quả thực chính là viên kim cương. Lâm ra Thụy nhìn đến tin tức thời điểm, lúc ấy cả người đều là ở Jun. Bồi ở hắn bên người còn có một cái tiểu người mẫu, hắn cầm bán đi công ty tiền ở nước ngoài vẫn là quá thượng tiêu xài nhật tử. Hiện giờ hắn nhưng thật ra nghĩ tới một ngày tính một ngày. Tổng không thể ở nhà mỗi ngày nhìn dư văn tư cái kia bà thím giả. Tiểu ngươi mô bồi hắn, nhìn thấy hắn nhìn di động thượng tin tức phát ốc, còn kinh ngạc nói thanh, cái này viện sĩ thế nhưng vẫn là vãn đảng tập đoàn lao bản. Quả thực quá lợi hại, trên thế giới này như thế nào sẽ có lợi hại như vậy người A? Nghe thấy những lời này, lâm gia thủy quả thực đầu vóc lại muốn nức toạc, hắn biết vậy chẳng làm, thậm chí là trong khoảnh khắc đỏ hốc mắt, trong thanh âm là vô tận hối hận. Nàng là ta nữ nhi, là ta nữ nhi à? Tiểu người mẫu mở to hai mắt nhìn. Nàng không thể tưởng tượng nhìn về phía lâm gia thụy, bởi vì khiếp sợ, ngữ khí đều có chút tiêm, nàng là người nữ nhi. Nàng nhìn nhìn lâm gia thụy, tổng cảm thấy có chút không quá hiện thực, rốt cuộc các nàng là hàng năm ở nước ngoài hốn, đối với quốc nội tin tức cũng không phải thực chú ý, còn nữa lâm gia chuyện này cũng không có bốn phía ở trên mạng truyền lưu công khai quá. Cho nên nàng cũng không biết Lâm Gia Thủy thật là ứng vãn phụ thân. Không thiếu chút nữa không nhịn xuống trong lòng trào phúng liền phải mở miệng. Lâm Gia Thủy khóc giống ngật đầu. Nàng là ta nữ nhi, thật là ta nữ nhi, là nhà ta bên trong lão nhị. Nàng đại tỷ là lâm mị, là ta đại nữ nhi. Rõ ràng mấy tháng trước, chúng ta vẫn là người một nhà, gần mấy tháng, mấy tháng. Mấy tháng thời gian, này hết thể đều giống như quá vãng mây khói. Hắn không cấm tưởng, nếu lúc ấy... Chính mình đi theo lâm mị cùng nhau thành thành thật thật đi đem nữ nhi tiếp trở về, hắn hiện tại vẫn là ai? Hắn là vãn đẳng tập đoàn lão bản phụ thân, là ứng viện sĩ phụ thân, không biết bao nhiêu người sẽ đến lịnh bỡ hắn, nhưng cái đó nguyên bản hắn đời này đều khuyên mộ lão bản, tùy tiện là có thể nhìn thấy. Này hết thảy vốn nên trở thành sự thật, chính là, chính là, hắn không cấm ngây dại, này hết thảy, như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Rõ ràng không nên biến thành như vậy, không nên a Hắn bởi vì cảm xúc quá mức kích động, liền tiểu người mẫu cũng không nghĩ thấy. Tiểu người mẫu còn có chút không thể tin tưởng, nàng chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nếu Lâm Gia Thụy thật là ứng bãn phụ thân, kia vì cái gì ở chỗ này. Hắn không nên đi theo ứng bãn hưởng phúc, trở thành nhân thượng nhân sao. Nghĩ vậy, nàng có chút thử nói, vậy ngươi như thế nào không quay về gặp ngươi nữ nhi. Lâm Gia Thụy buồn bã cười một tiếng. Ta hiện giờ như vậy, nơi nào còn có thể hồi ta, đều là chúng ta tự làm vậy Không chịu nhận cái này nữ nhi, kết quả quay đầu tới đối phương chính là thật lớn một cái tác phiến bọn họ liền phương hướng đều tìm không thấy. chương 514 liên lạc không đến. Lâm gia thủy ước chừng cũng là buồn khổ, đứt quáng giảng thuật một ít về sự tình trước kia. Trong đó đại bộ phận đều là về ứng vãn. Đương nhiên. Hắn chưa từng có nói nhiều thuật chính mình là như thế nào đối đại ứng vãn cùng Lâm Mị ngược lại chỉ là nói chính mình là vô tình, không coi ác ý, mới có thể không tiếp hồi nữ nhi. Đương nhiên tiểu người mẫu cũng không phải ngốc, hắn đều nói như vậy, tiểu người mẫu một câu vẫn là làm hắn ngầm miệng, cho nên vì cái gì không đi tiếp đâu. Nàng không phải ngươi thân sinh nữ nhi sao? Là vội nói lúc ấy không gọi điện thoại sao? Không có nói sao? Lâm gia thủy tức khắc nói không ra lời. Hắn trở nên thẹn quá thành giận, ngươi biết cái gì. Tiểu ngươi mâu thấy hắn trở nên xấu hổ buồn bực, tức khác cũng không nói lời nào. Chỉ là trong lòng lung lay, như là ở tính toán chút cái gì. Mà lúc này, Lâm Gia Thụy thu được bệnh viện đánh tới điện thoại. Nguyên lai like Dư Văn Tư ở nhà mặt cũng không biết đã chịu cái gì kích thích, hiện tại trực tiếp ngất đi. Nhắc tới Dư Văn Tư, Lâm Gia Thụy hiện tại còn tới khí. Nàng không có việc gì liền làm chủ một hai phải đem Lâm Bảo Hy gả cho địa phương một cái gì dân Phú Nhị Đại, kia Phú Nhị Đại cho nàng mua trăm vạn châu áo, nàng thật đúng là dám thu, kết quả Lâm Bảo Hy trực tiếp liền chạy về quốc. Nàng có thể về nước, bọn họ nhưng thật ra không thể a Dư Văn Tư xối rục Phú Nhị Đại về nước truy người, nhưng mà gặp gỡ điểm sự tình trực tiếp sát vũ mà về. Lâm Gia Thủy vừa nghe liền biết là hoặc là là Lâm Mị ra tay hoặc là là ứng vạn ra tay vàng không làm sao liền cái Lâm Bảo Hy đều truy không trở lại. Hắn lúc ấy trong lòng còn hoài một tia hy vọng, nếu Lâm Bảo Hy cùng nàng đại tỷ nhị tỷ còn có thể tiếp xúc, nói không chừng còn có cứu vãn đường sống, có thể xuyên thấu qua Lâm Bảo Hy đảm đương chạm trung chuyển. Nhưng hắn tưởng mở, Lâm Bảo Hy lại một chút đều không thuận theo. Lâm Bảo Hy so với hắn trong tưởng tượng còn tuyệt, trực tiếp liền đem điện thoại kéo đen, Dư Văn Tư liên lạc không thượng nàng, Lâm Gia Thủy cũng liên lạc không thượng nàng Bọn họ hiện tại ở nước ngoài không thể trở về, nói cách khác lấy Lâm Bảo Hy không hề biện pháp. Cho dù là làm ơn trước kia bằng hữu cấp Lâm Bảo Hy mang cái tin, nhưng người ta cũng là cái gió chiều nào theo chiều ấy. Lúc trước còn cảm thấy Lâm ra ra ứng vãn như vậy nữ nhi quang tông diệu tổ, kết quả kết cục biến thành như vậy. Lâm ra hai cái lao trước sau bị bực chết, hai phu thê ở nước ngoài không thể trở về, nhân ra lại không phải ngốc, đồng ý việc này, lại căn bản không đi làm. Chọc nóng nảy nhân ra một cái kéo hắc, lâm gia hai vợ chồng còn có thể làm cái gì đâu. Nói cách khác hiện tại trừ bỏ một cái còn ở cai nghiện trung tâm lâm bảo Tuấn, hiện tại lâm gia phu thê căn bản chính là người cô đơn, ba cái nữ như thế nhưng tất cả đều không nhận bọn họ, làm người có thể nói là một cái thất bại. Lâm gia thủy còn khí dư văn tư lòng tham không đáy hiện tại đem lâm bảo hi cái này duy nhất cứu mạng rơm giả cung cấp bước đi. Lâu như vậy cùng dư văn tư ba ngày một đại xảo hai ngày một tiểu xảo, thiếu chút nữa không cùng dư văn tư động thủ, bình nhắm mắt làm ngơ nguyên tắc, hắn mấy ngày nay cũng chưa trở về, đều là ở bên ngoài tiểu người mẫu địa phương ngủ. Thu được bệnh viện tin tức, dư văn tư khí ngất xỉu khẳng định cũng là thấy được ứng bán là vãn đẳng tập đoàn lao bản sự tình, nhưng thấy được lại có ích lợi gì đâu. Bọn họ liền trực tiếp bức bách đối phương tư bản đều không có. Ứng bán hiện tại cái này địa vị ấn chết bọn họ đều giống như ấn con kiến giống nhau, càng miễn bản sau lưng còn có quốc gia. Lâm Gia Thụy còn thấy được cái kia Lâm Mị thu được ứng bán đưa tặng 800 triệu biệt thử cao cấp tin tức, này càng thêm làm hắn tuyệt vọng lại hối hận. Đáng tiếc Lâm Mị đã sớm đem bọn họ điện thoại kéo đen, người cũng liên lạc không đến. Trước 515 Lâm dùng tự sát bức bách. Dư Văn Tư ở bệnh viện đãi 2 ngày, không ai tới xem nàng, nàng cảm thấy hư không lại tịch mịch. Trong lòng lại bị thương. Nàng thật sự không thể tưởng được chính mình cuối cùng thế nhưng sẽ rơi xuống như vậy kết cục, nàng một chút đều không muốn. Nàng vốn dĩ có thể hưởng thụ càng tốt nhân sinh, có thể hưởng thụ càng tốt hết thảy hiện tại thế nhưng sẽ hai bàn tay trắng. Đây đều là ai tạo thành. Đương nhiên là nàng chính mình, đáng tiếc Dư Văn Tư không muốn thừa nhận. Thậm chí đến lúc này, nàng còn tưởng cuối cùng bức lâm mị một phen. Ứng bãn nàng khẳng định là liên hệ không thượng. Lâm Mị liên lạc phương thức nàng cũng đã sớm kéo đen, nhưng nàng ngạnh sinh sinh vẫn là nhảy ra một cái Lâm Mị bên người người điện thoại, chằn chọc tới rồi Lâm Mị trên tay. Bởi vì Dư Văn Tư nói nàng muốn tự sát. Đối phương khẳng định có chút lo lắng, liền đem điện thoại chuyển cho Lâm Mị, Lâm Mị nhận được cái này điện thoại thời điểm, còn sửng sốt một chút. Nàng muốn tự sát? Nàng chỉ là có chút không thể tưởng tượng, Tư Tiếu ở bên cạnh nghe tin tức phun ra đầy đất hạt dưa ra, thượng ý mắt một hiền. Không có việc gì, người lệ tăng cũng tham gia hai lần, lại tham gia một lần cũng không tính cái gì. Lâm mị, người đại diện quả nhiên vô tình vô dục Nàng chỉ là vẫn là có chút khó xử, nàng thật muốn tự sát Rốt cuộc là chính mình mẫu thân, nếu là thật sự đã chết. Lâm mị có chút do do dự dự, từ tiếu ở bên cạnh nói, như thế nào, nàng đã chết là người giết vẫn là như thế nào. Người làm sai cái gì? Lâm mị một đốn. Từ tiếu lại phun ra một viên hạt dưa ra, nào đến nhất hoan thường thường là nhất luyến tiếp chết, ngươi xem ngươi ba như thế nào liền không bỏ thí. Đương nhiên hai người bọn họ đều là luyến tiếp chết, muốn bỏ được chết đã sớm nên chết đi, ngươi nghe ngươi mẹ đánh giám, vì tiền đều dám đem ngươi mội mội trước tiên hứa cấp phú nhị đại, loại này mẹ nó sắc cũng không tồn tại tất yếu. Lâm Mị nói, đảo cũng không thể nói như vậy. Nàng do do dự dự, vẫn là cấp dư văn tư bắt một chiếc điện thoại qua đi. Từ tiếu nghĩ thầm Lâm Mị cho đến ngày nay như thế nào còn như vậy không biết hối cải Dư Văn Tư thấy Lâm Mị điện báo, trong mắt vui vẻ, liền biết chính mình uy hiếp thành công. Tiếp điện thoại thời điểm, ngữ khí còn thập phần tranh chua, ngươi thật đúng là biết tiếp điện thoại. Ta cho rằng ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn ta cái này đường mẹ nó đi tìm chết. Như vậy ngươi cái này nữ nhi cũng thật chính là muốn nhận hết vạn người thoá mạng. Không phải, mẹ. Lâm Mỹ lúc này ngữ khí ôn ôn hòa hòa. Phản phất là thật sự sợ kích thích đến Dư Văn Tư, là ta lúc trước suy xét không chu toàn, liền tính các ngươi phía trước hơn 20 năm thực xin lỗi ta, kia cũng là dưỡng ta cái này nữ nhi, ta công tác về sau cho các ngươi tiền, như thế nào có thể triệt tiêu các ngươi dưỡng dục chi ân đâu Như vậy đi, ta lại cho ngươi 100 vạn, xem như bán đức chúng ta quan hệ, ngươi lấy này tiền hảo hảo tồn tại, hảo sao? Dư Văn Tư trừng lớn đôi mắt, lập tức phản bác nói vạn ngươi tống cổ an mày đâu ngươi liền ngươi mỗi mỗi 800 triệu biệt thự cao cấp ngươi đều dám thu Ngươi cho ta cái này đương mẹ nó 100 vạn liền tưởng bán đứa quan hệ. Ngươi cũng thật không sợ tang lương tâm Lâm Mị nói vậy ngươi muốn nhiều ít nhưng ta cảm thấy thật sự chỉ có thể cấp 100 vạn a ta đã đủ hảo giọng nói của nàng vẫn là ôn hòa như là trước kia ở dư Văn tư trước mặt nhất quán túi đầu không lưng Dư Văn tư nói không có khả năng 100 vạn Ngươi hiện tại liền cho ta đánh 100 triệu lại đây, ta ở nước ngoài quá một chút đều không thoải mái, ngươi tốt nhất tưởng cái biện pháp lại đem ngươi đệ để cho ta vứt ra tới bồi ta, các ngươi ba cái tang lương tâm đều đi rồi, ta bên người chỉ để lại hắn một cái. Trước 516 ngươi chết ở nào, ta đi thế ngươi nhặt xác. Nói đến này, Dư Văn Tư lại bổ sung nói, trước đánh 100 triệu lại đây, kế tiếp ta nhìn nhìn lại phòng ở. Lâm Mỹ phản phất có chút không thể tin tưởng. Mẹ, ngươi đang làm cái gì mộng đâu? Ta nằm mơ. Dư văn tư thanh âm bén nọn, ngươi là muốn xem ta đi tìm chết sao? Ngươi còn có hay không lương tâm, ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy là phí công nuôi dưỡng sao? Chờ ta đã chết về sau, ngươi phải bị bao nhiêu người thoá mạn? Ta mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở ngươi trong ngộng, ngươi cũng không chê lương tâm bất an. Ta không chỉ có đã chết, ta còn muốn viết di thư, để cho người khác đều biết. Ngươi cùng ứng bán là như thế nào đối ta cái này thân sinh mâu thân. Lâm mị thở dài, kêu hành đi, ngươi quyết định hảo muốn chết thời điểm cho ta biết một tiếng, ta xem hiện tại đệ đệ ra không được, phòng chừng không có người cho ngươi nhà xác coi như là ta cái này nữ nhi cho ngươi cuối cùng tận hiếu đi. Dư văn tư nguyên bản còn chờ lâm mị chịu thua, ý cười còn không có dạng khai đâu, nghe thấy lời này liền tròn váng. Dư văn tư, ngươi nói cái gì, ngươi điên rồi. Bên cạnh từ tiếu phụt một tiếng, thiếu chút nữa không đem trong miệng hạt dưa sắc cấp sạc tiếng hết hầu. Ta nào điên rồi, này không phải ngươi nói. Lâm mị một bộ vô tội làn điệu, một người muốn chết thời điểm ta ngăn được sao? Dư văn thư. Lâm mị tiếp tục nói, ngài yên tâm, ngươi cũng không cần nghĩ hôm nay ghi âm ngươi cầm đi truyền thông náo, ngài phải biết rằng hiện tại ứng bán là cái gì thân phận, ngài làm ra bất luận cái gì sự đều có người nhìn đâu. Ngài liên tiếp chất xúc tác thể cơ hội đều sẽ không có. Cứ như vậy đi, mẹ, ta thật sự rất vội, về sau không cần thiết ta cũng sẽ không liên hệ ngươi đâu. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi chết ở bất luận cái gì địa phương, ta đại khái suất đều tìm được, cuối cùng cho ngươi nhặt xác ta còn là có thể bảo đảm. Dư văn tư cả người run dậy, căn bản không dám tưởng tượng lời này là từ lâm mị trong miệng nói ra, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật sự điên rồi, lâm mị. Ngươi không có lương tâm, ta là mẹ ngươi, ta là mẹ ngươi à. Ngươi cũng biết ngươi là ta mẹ. Lâm mị thanh âm sắc nhọn lên, ta trước kia không cùng ngươi rằng cô quá có phải hay không. Dư văn tư, nhiều năm như vậy ngươi như thế nào đối ta ngươi rõ ràng, ngươi còn đừng nói dưỡng ta, ngươi dưỡng tiền của ta như thế nào tới. Dưỡng kia cũng là ra ra tiền nuôi lớn, ở nhà mặt nhiều năm như vậy ngay cả quản gia cùng ta ở chung thời gian đều so ngươi nhiều. Ngài thật đúng là cái người bận rộn, một ngày 24 giờ ta có thể thấy ngài 1 giờ đều là kỳ tích. Ngươi còn dám nói ta không có lương tâm, ta mặt sau công tắc về sau cho ngươi mua nhiều ít đồ vật ngươi cũng rõ ràng. Ngươi nhiều năm như vậy ở ta trên người hoa tiền từ ta có ký ức bắt đầu ta thật đúng là có thể cho ngươi mỗi số tiền đều nói rõ ràng. Chính ngươi chủ động hoa ở ta trên người tiền có 10 vạn sao. Ngay cả mua một cái bữa bình an ném cho ta đều là ngươi cấp Lâm Bảo Tuấn cùng Lâm Bảo Hy cầu tặng kèm dư thừa một cái. Ta là bên cạnh ngươi đại nữ nhi ngươi đều như vậy lại ta, huống chi ứng vãn. Cô ý tặng người loại sự tình này các ngươi làm ra tới nhưng thật ra không sợ tang lương tâm. Ta chỉ là cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi liền mắng ta tang lương tâm. Nói thật cho ngươi biết, ngươi muốn chết như thế nào chết ở nào kia đều là chuyện của ngươi. Cho ngươi 100 vạn cũng là xem ngươi hiện giờ biến thành như vậy không biết xấu hổ bộ dáng cảm thấy trái tim băng giá thương hại phí, ngươi có thể lựa chọn không cần, ta tùy tiện ngươi. Mắng xong này đó, lâm mị thế nhưng cảm giác bình tĩnh rất nhiều, còn nói, Nga đúng rồi, chờ ngươi về sau già rồi không thể động đậy, bảo hi nhưng thật ra nói, nàng về sau sẽ phụ trách đem ngươi đưa vào viện dưỡng lao. chương 517 chờ đợi, nàng treo điện thoại. Dư văn tư một hơi thiếu chút nữa không nuốt qua đi trực tiếp hôn. Bên này lâm mị quải xong điện thoại thần sắc bình tĩnh, tư tiếu thực sự có chút giật mình, không nghĩ tới lâm mị cư nhiên có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Rốt cuộc đó là dư văn tư, thật là lâm mị thân sinh cha mẹ, có bao nhiêu người, lại có thể nói đoạn là có thể đoạn như thế sạch sẽ đâu. Người thật muốn hảo. Tư tiếu hỏi như vậy nàng. Lâm mị che che chính mình mặt, người nói rất đúng. Ta lại không nợ dư văn tư. Nàng nói, ngươi nhìn xem văn vãn, nàng cũng không phải đối hết thể sự tình đều không để đề bụng. Nàng đối ta liền rất hảo, nhưng nàng là có thể phân rõ chủ và thứ. Chúng ta lâm ra người từ đầu đến cuối liền cùng nàng không quan hệ. Dư văn tư cũng rất rõ ràng, cho nên nàng không dám uy hiếp ứng vãn, chỉ dám tới uy hiếp ta. Ta nhiều năm như vậy là bị lâm ra nuôi lớn, nhưng lại không phải nàng dư văn tư nuôi lớn. Nàng đối ta trả giá nhiều ít lòng ta bên trong hiểu rõ ta không như vậy tiện Chết tính cái gì Ai sẽ không, ta còn có thể nói nàng lại bức ta ta liền đi tìm chết đâu Từ ti thiếuu sách một tiếng, người nghĩ thông suốt liền hảo, yên tâm đi, không ai sẽ trách cứ ng Lâm ra người vốn dĩ liền làm không phải nhân sự Mẹ ngươi thật đúng là chính là điên không nhẹ, lúc này còn dám quản ngươi đòi tiền Lâm Mị chắc chắn nói nàng sẽ muốn kia 100 vạn, đường ai lấy đi, Về sau ta cùng nàng cái gì quan hệ đều không có, chuyện của nàng cũng sẽ không tìm được ta. Dư văn tư quả nhiên vẫn là lựa chọn cầm kêu 100 vạn. Nàng có biện pháp nào đâu, lâm mị không chịu huy hiếp, nàng không có bất luận cái gì biện pháp huy hiếp hai chỉ em là sự thật. Chỉ có thể vô năng cùng nộ, trừ bỏ la lối khóc lóc không có biện pháp khác. đương không ai xem nàng biểu diễn, nàng sốc không dậy nổi sóng gió, lại cũng là luyến tiếp đi tìm chết. Nhân sinh trên đời vài thập niên, ai bỏ được trước tiên đã chết, lại không phải bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Dư văn tư không cho rằng là chính mình sai, bây giờ còn có đứa con trai đang chờ chính mình đâu. Chỉ là nhi tử không có cách nào hoàn toàn nộp tiền bảo lãnh ra tới, hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào thời gian chờ đợi. Sự tình náo loạn một trận, nhưng thật ra không ảnh hưởng đến ứng vãn. Liên tính thân phận công khai, nàng nên quá nàng vẫn là quá nàng, rốt cuộc chính mình sự tình rất nhiều rất bận. Nhưng thật ra thân phận hoàn toàn công khai về sau, những cái đó hoa quốc truyền thông một tổ ong liền tưởng phỏng vấn nàng, muốn làm cái phim phóng sự biểu hiện ra nàng cuộc đời. Nàng mới 24, từ đâu ra cuộc đời? Lập tức liền cấp cự tuyệt. Nàng hiện giờ sự tình quá nhiều. Ngẫu nhiên thời gian còn cùng tư luật trông thấy mặt, nhưng là hắn lại không phải thật sự nhàn. Hiện tại sự tình ổn định xuống dưới, hắn đuổi tới ứng vãn. Hắn ba nhưng thật ra trước kiên tâm. Hiện giờ bắt đầu từng bước rời đi trong tay trọng tâm, đem hắn giao cho tư luận Tư luận bắt đầu rồi vội chân không chạm đất nhập tử, ngẫu nhiên cùng ứng văn gọi điện thoại đều là xa xỉ, càng đừng nói gặp mặt. Vì thế hắn còn có chút nổi trận lôi đình, lúc này mới vừa kết giao hắn ba coi như chướng ngại vật, nhưng là gia tộc sự nghiệp hắn thật không hảo chối tử, chỉ là vạn nhất ứng văn chạy đâu. Ứng văn vẫn luôn ở đế đô, nàng nhưng thật ra chạy không được. Thanh bác đại học kia sự kiện cuối cùng vẫn là nháo khai, nhưng bọn họ không dám chính thức nháo đại, báo cho tương quan tổ chức, điều tra hảo một nhóm người ra tới, bởi vì là hiệu trưởng chủ động cử báo, hơn nữa chứng cứ đầy đủ hết, cơ hội coi như nhổ tận gốc, tương đương một nhóm người bị tra ra học thuật tạo giả, ở ngành giáo dục khiến cho hoành động. Hoành động lúc sau chính là quốc gia tức giận, phía trên cho thấy muốn nghiêm tra, tương quan nhân viên bỏ tù toàn bộ trọng trường. Bao gồm Hạ Thiên Khánh cùng phụ thân hắn đều chạy không thoát. Toàn bộ thời gian đoạn toàn bộ kết thúc đại khái muốn mấy tháng, bởi vì cố tình áp chế tin tức, tuy rằng xử lý thực đột nhiên, cũng không có nháo ra khác tin tức. chương 518 đi chơi, mà ở này vạn chúng chú mục thời gian đoạn trung, tân một kỳ phát sóng trực tiếp lại đã đến. Từ 800 triệu biệt thử cao cấp lại đến ứng vãn thân phận chính thức toàn bộ công khai, hiện tại mọi người đều đối phát sóng trực tiếp tương đương tò mò cơ hội tiến hóa thành toàn dân phát sóng trực tiếp. Lúc này đây là ở ứng vãn trong nhà mặt tiến hành phát sóng trực tiếp. Lâm Mị trước tiên kết thúc đoàn phim quay chụp, đi tới ứng vãn ở đế đô thành trong nhà mặt tiến hành phát sóng trực tiếp. Nàng ra ở xa hoa nhất trung tâm khu, tới gần vãn đẳng cao ốc, cao lầu có thể trực tiếp quan sát toàn bộ đế đô thành, tứ phía giao thông tiện lợi, mấu chốt là cách âm hiệu quả còn một bậc đồng, giá cả tự nhiên cũng thập phần mỹ lệ. So không được đưa cho Lâm Mị biệt thự cao cấp Nhưng ở như vậy tức đất tức vàng địa phương, cũng là mấy cái trăm triệu giá trên trời. Phát sóng trực tiếp bắt đầu ngày đầu tiên, trước mặt mọi người người phát hiện thay đổi địa điểm thời điểm, trong lúc nhất thời đều bị trước mặt hào xa diện tích hoa đôi mắt. Bởi vì bên ngoài phong cảnh quá mắt sáng, cho nên nháy mắt là có thể biết này rốt cuộc là nơi nào, tra kiểm tra phòng giới, lại là một cái làm mọi người cảm thấy chấn động con số. Làn đạn, thật, bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng. Là bởi vì hôm nay muốn đổi địa điểm phát sóng trực tiếp cho nên trước tiên công khai chính mình thân phận, làm cho chúng ta này đó thì dân dễ dàng tiếp thu một ít sao. Mụn mụ, nữ nhân này là ta cả đời tình nhân trong mộng. A á á á viện sĩ ngươi đáng giá. Ha ha ha ha ta cũng không phải cố ý, chính là đột nhiên nhớ tới phía trước mấy kỷ cùng lâm mị cùng nhau phát sóng trực tiếp một cái nữ tinh, tiêu diệp nghe chính là đi. Cũng không biết nàng hiện tại thấy được này đó phát sóng trực tiếp là cái gì cảm tưởng 23333. Bình luận bên trong nhắc tới Diệp Nghe chính là ma quỷ đi. trong người vết xẻo tính cái gì bản lĩnh. Ta nhưng thật ra tò mò ứng viện sĩ như vậy như bức bạn trai sẽ tìm cái dạng gì. Nghe nói viện sĩ có bạn trai. Siêu cấp soái khí. A á á á á ta thần tiên không có khả năng có bất luận kẻ nào xứng đôi. Làng đạn cái cỏ ấm ý nhưng thật ra đột nhiên nhắc tới ứng vãn bạn trai sự tình. Tư luật thân phận ở đế đô thành xã hội thượng lưu vòng là truyền khai, nhưng là người thường không biết, cho nên hiện tại không bao nhiêu người biết ứng vãn là có bạn trai. Ứng vãn hiện tại cùng Lâm Mị đã ở bên nhau làm phát sóng trực tiếp, lại là sáng tinh mơ, Lâm Mị ăn qua cơm sáng nhàn rồi không có việc gì liền ôm tiểu hắc loát loát mau, sau đó hỏi ở phòng bếp bên kia điều cái gì nước sốt ứng văn nói, bằng không chúng ta đi ra ngoài chơi một chút không có khả năng luôn đái ở nhà đi. Tương so với trước mấy kỳ câu thúc, hiện tại Lâm Mị cùng ứng vãn nói chuyện rõ ràng tùy ý rất nhiều, đảo có vẻ các nàng quan hệ thân cẩn chút. Làn đạn đúng lúc thổi qua có được mấy cái trăm triệu cổ trạch phú bà nói chuyện ngự khí chính là không giống nhau, nhìn này phu nhân tư thái. Đáng tiếc Lâm Mị nhìn không tới, nếu là nhìn đến không chừng đến cười chết. Hảo A, ngươi chọn lửa cái địa phương. Ứng vãn đều là không sao cả. Dù sao hiện tại đều ở đế đô, có thể tùy ý một chút, cho dù là xuất ngoại cũng không phải không được. Đi chơi bắt chước bắn nhau đi. Lâm Mị mắt sáng rực lên sáng ngời, chủ yếu là gần nhất đế đô tân khai một nhà bắt chước bắn nhau thành. Nghe nói trường hợp rất lớn thực được hoan nên mỗi ngày đều là chất ních, chúng ta có thể đi chơi chơi. Này ứng bán đều là lần đầu tiên nghe nói, nàng nhữ mày nghĩ nghĩ, chính là bắn nhau loại trò chơi. Lâm Mị gật gật đầu, đúng vậy. Chính là bắt chước bắn nhau thực địa cho chơi, chúng ta có thể hòa hảo nhiều người khiêu chiến, phiếu còn man khó mua, bất quá ta vừa lúc có hai trường. Ứng vãn, cho nên ngươi đều làm tốt quyết định, làm điều thừa. Lâm Mị anh anh anh ta lại không biết ngươi có đi hay không. chương 519 rừng rậm chiến trường, nhà này tân khai bắt chước bắn nhau thành ở đế đô vùng ngoại ô. Bởi vì chiếm địa diện tích rất lớn. Trên cơ bản tương đương với trước mắt quốc nội đại biểu tính công viên trò chơi Lâm Mị vẫn là lần đầu tiên tới Cùng ứng bán lựa chọn chân nhân xứng đôi hôn chiến Bởi vì là đột nhiên hành trình Phát sóng trực tiếp bên trong rất nhiều người đều biết hôm nay Ứng vãn cùng Lâm Mỹ muốn cùng nhau tới cái này bắn nhau thành Nhất thời cướp mua phiếu Nhất thời ngạc nhiên phát hiện Này phiếu là dự bán Muốn trước tiên một tuần liền định hảo Bởi vì thật sự là quá hòa bạo Hơn nữa hạn chế nhân số cho nên căn bản vô pháp lâm thời mua phiếu. Không thể không bóp cổ tay thở dài, chỉ có thể nhìn lâm mị cùng ứng vãn đi bắn nhau thành chơi. Ứng vãn ngày thường vẫn là có thể đi ra ngoài, chỉ cần hơi chút chú ý một chút, kỳ thật cũng không có gì trở ngại, chính là từ hàn bọn họ sẽ đi theo ứng vãn bên người. Chơi trò chơi trong thành mặt người rất nhiều, bởi vì chơi hạng mục đặc thù một lần liên tục thời gian vì nửa giờ, một cái chia làm bốn cái nơi sân, nơi sân rất là thật lớn có bất đồng đế đồ, mỗi lần có thể tiến 100 cá nhân. Nguyên nhân chính là vì như thế, nơi này phiếu giới ngường cao, nhưng như cũ cùng không đủ cầu. 100 cá nhân mỗi người đều yêu cầu đổi một bộ đơn giản trang bị, chính là ở bắn nhau trong thành mặt xuyên, bề ngoài chính là cái chống đạn ngực, nhưng thực tế thượng nơi này viên đạn đều là bình thường thuốc màu đạn, chỉ cần đánh chúng người liền tính đối phương đào thải, cuối cùng thắng lợi giả hoặc là tổ đội thắng lợi có thể được đến công viên giải trí khen thưởng. Chính là nói là kết hợp đương thời nhất hỏa một ít có chút tới tiến hành cải tạo, hiệu quả thực hảo. Lâm mị là lần đầu tiên tới chơi, ứng bắn cũng là lần đầu tiên. Chống đạn ngực là xứng phát, vì phòng ngừa loại này không có thương tổn thuốc màu đạn cũng sẽ thương đến người, cho nên còn đeo mũ giáp chờ đạo cụ, bảo đảm người chơi thân thể an toàn. Có chút chơi mệt trên cơ bản tiến tràng liền sẽ bị đá ra đi. Đánh chúng người khác là có thể đào thải. Đồng thời cũng muốn phòng ngừa người khác đào thải chính mình, người chơi ngồi xe cấp trình diện mà trung ương, sau đó có tùy cơ địa chỉ rơi xuống, bảo đảm sẽ không cùng người khác trung hợp, lớn hơn nữa trình độ bảo đảm tồn tại tỷ lệ. Lâm Mỹ tùy tiện chọn lửa cái rừng rấm nơi sân, dùng một lần tiến vào 100 người, đại gia ngồi ở xe cấp thượng còn đặc biệt hưng phấn, mới vừa ở bên ngoài tùy tiện bị phổ cập khoa học hạng như thế nào nổ súng, mỗi khẩu súng bên trong chỉ có 20 phát thuốc màu đạn. Đương nhiên không phải mỗi người đều có cái kêu bản lĩnh đem 20 phát khai xong nó loại này giả thương vì bảo đảm hiệu quả sức giật cũng là rất mạnh, chủ yếu là bảo đảm người chơi chơi vui vẻ có đại nhập cảm. Lâm Mị cùng ứng vãn là tổ đội, cho nên hai người ngồi cùng cái xe cáp, đại gia trên đầu đều mang mũ rác, còn có chút coca, Lâm Mị không cấm cười nói, ta còn có chút khẩn trương, ta lần đầu tiên chơi trò chơi này, hy vọng chờ lát nữa không cần một bị bông đi đã bị người đào thải. Ứng vãn nhàn nhạt cười một chút, tùy tiện chơi chơi liền hảo. Nàng tấm mắt ở chung quanh lung lay một vòng, bởi vì nhân số đông đảo, không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy vừa rồi gặp được một hình bóng quen thuộc. Chỉ là hiện tại mọi người đều mang mũ giáp, lại tiến vào phong kín tính thực tốt xe cắp bên trong, đám người sẽ từng nhóm thứ bông, nhưng ở trò chơi chính thức bắt đầu phía trước sẽ không bị cho phép lúc ních, chỉ có thể ngốc tại tại chỗ bảo đảm khác sau đi vào người chơi sẽ không bị phát hiện. Nàng không biết vừa rồi chính mình nào rắc có phải hay không thật sự, hắn hiện tại hẳn là ở vội công tác, không có khả năng như vậy nhàng đi. Hơn nữa thật như vậy vừa khéo, hắn cũng vào được. Ứng bán ở trầm tư thời điểm, xe cấp đã tiến vào rừng rậm chiến trường phạm vi, bắt đầu phát ra nặng nghề thanh em rơi xuống. Xe cấp là toàn phong bế, nhìn không thấy bên ngoài, chỉ có thể chờ các nàng rơi xuống trên mặt đất mới có thể bị mở ra. Chứ 520 vừa khéo theo loảngxoảng một tiếng ứng vã cùng Lâm Mị bị buông đi chung quanh còn có hết đợt này đến đợt khác Thanh âm hiển nhiên mọi người đều bị thả xuống dưới đương nhiên này đó người chơi đều biết quy củ sẽ không tùy tiện ra tiếng khiến cho người khác động tính bởi vì còn có một nhóm người không có tiến vào hai nghe hệ thống âm nhắc nhở bọn họ tại chỗ đừng cử động nếu không liền tính vi phạm quy định sẽ trực tiếp bị đào thải Lâm Mị ngồi sổm trên mặt đất Bảo đảm chung quanh không ai dưới tình huống dùng khí âm đối ứng văn nói, vãn vãn, chúng ta nếu là trước bị đào thải, đi ra ngoài lại chơi khắc bản đồ được không? Ứng vãn liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi như vậy không trí khí. Lâm mị, ta thuần thuộc độ không cho phép ta có cái này trí khí. Ứng vãn, làn đạn tức khắc một mảnh, á ha ha ha ha ha ha ha ha, -ha. Hạ chú hạ chú, xem ứng vãn các nàng vài phút có thể bị đào thải. Ứng viện sĩ tê cánh tay tê chân, hàng năm đại ở phòng thí nghiệm, chơi loại trò chơi này khẳng định có hại, nếu các nàng vận khí tốt đại khái có thể cầu đến trò chơi kết thúc. Ta đánh cuộc ít nhất đào thải một cái đi, băng không cũng quá mất mặt. Mất mặt không mất mặt người đi chơi chơi trò chơi này sẽ biết, hoàn toàn tiếp cận hiện thực bắn nhau, súng ống sức giật đều rất cường, giống nhau nữ Hải tử cũng chưa cái kêu bản lĩnh một thương có thể đánh chuẩn người, húng chi nhân ra còn sẽ động. Có thể cậu đến 15 phút đều không tồi. Ta đánh cuộc các nàng có thể sống 15 phút. Bên này rừng rậm cảnh tượng làm còn rất rất thật. Bốn phía cây cối đều rất cao. Che trời che đậy người tầm mắt. Khu vực này đã bị buông xuống người liền sẽ không lại thả người. Nếu không nhân ra ngồi xổm nơi này cũng có thể thấy a 15 phút là một cái không dám đi ra ngoài nổ súng người chơi tồn tại cực hạn Rốt cuộc ngươi không ra đi người chơi khác cũng sẽ sờ qua tới. Thấy ngươi làm theo sẽ nổ súng. Đứng bất động dưới tình huống đánh chuẩn tỷ lệ vẫn là rất cao. Đúng lúc này, lại nghe thấy từng tiếng xe cắp rơi xuống đất thành, hiển nhiên là mới nhất một đám người chơi rơi xuống đất, cùng lúc đó hai nghe nhân viên công tác phát ra nhắc nhở thành, trò chơi chính thức bắt đầu, thỉnh các vị người chơi nỗ lực sáng tạo kỷ lục. Cùng với bắt đầu, còn có lại nhảy thành tích bá báo trước mắt chúng ta công viên giải trí thành tích tốt nhất. Thành tích là đơn người đảo thải 7 người đâu Rốt cuộc mọi người đều là người chơi bình thường, đơn độc một người đảo thải bảy cái đã thực ghê gớm. Đại bộ phận đều là chết vào đánh lột. đương theo bắt đầu thanh âm kia rơi xuống sau, Lâm Mị còn không có phản ứng lại đây, vừa mới chuẩn bị túi người tiếp tục cẩu, lại đột nhiên thấy ứng vãn nâng thương đối với một phương hướng chính là một thương. Phanh một tiếng ở rừng rậm đầu tiên văng lên, còn có một nữ nhân thét trói thai thanh âm. Chống đạn trên lưng có phán định đánh dấu cho nên đánh chúng về sau hướng vãn thai nghe có hệ thống âm, chúc mừng ngài đào thải một vị người chơi. Lâm Mỹ lúc ấy, làn đạn mọi người, bao gồm công viên trò chơi nhìn theo dõi nhân viên công tác đều phụt một tiếng, đem chính mình đang ở nước uống đều phun ra. Bị đào thải vị kêu người chơi nữ hiển nhiên không phục, nhất thời liền bắt đầu mang lên, làm cái gì à, lúc này mới vừa bắt đầu liền có người đánh chúng ta, có phải hay không gian lận A. Sao lại thế này? Nhân viên công tác, các người già cái thanh. Có phải hay không có người gian lận? Lâm mị đều sợ ngây người, nàng run thanh hỏi, người như thế nào biết bên kia có người? Ứng bãn nhàn nhạt nói, rơi xuống đất thời điểm ta liền nghe được, chúng ta cái này phương hướng hẳn là có người, chỉ là vừa khéo. chương 521 liên tiếp đào thải. Làn đạn, ta sát ứng viện sĩ này thương khai không chút do dự a Mẹ nó này cũng quá xoái đi, khai bình trực tiếp lấy một huyết. Có phải hay không gian lận A? Có tật xấu không phải chúng ta toàn bộ hành trình nhìn phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ hướng viện sĩ mang ngũ giáp có đặc thù gian lận khí? Nói nữa liền xa như vậy khoảng cách hướng viện sĩ có thể đánh chúng liền thái quá hảo sao? Một vị tương quan chuyên nghiệp nhân sĩ tỏ vẻ, nàng lấy thương tư thế hảo tiêu chuẩn, một chút đều không giống như là lần đầu tiên chơi. Anima! Nghe được, ngoà tàu này cái gì biến thái thính lực? Nghe được liền dám xác định bên kia có người. Ta cho rằng nàng chỉ là một cái chỉ biết làm nghiên cứu khoa học nhược kê thân thể. Thực xin lỗi, ta sai rồi, ta hiện tại liền quỷ khóc. Không phải, này sức quan sát có phải hay không có điểm thái quá a Tuy rằng ta biết nàng thực nhũ bức, nhưng nàng lần đầu tiền chơi cứ như vậy có phải hay không có điểm không quá khoa học. Người xem nghi vấn tự nhiên cũng là lâm mị nghi vấn, nàng run thanh tiếp tục hỏi. Vậy ngươi nổ súng tốc độ nhanh như vậy như vậy thuần thủ, ngươi thật sự lần đầu tiên chơi. Loại này bắn nhau loại trò chơi ta đương nhiên là lần đầu tiên chơi, không cần thiết lừa ngươi. Ứng bán cong cong môi, nhưng ta trước kia có hứng thú khi đi bộ đội huấn luyện quá mấy tháng, sở hữu phương diện này còn tương đối có kinh nghiệm. Lâm ị, sắc, này còn không phải là đại lao tiến vào tân thủ thôn làm tàn sát sao. Hai người đang ở nói chuyện ghi, đột nhiên phanh một tiếng súng vang. Lại là một người bị đào thải Loại này đào thải nhân số đều sẽ bị thai nghe thanh âm nhắc nhở Nhân số thực mau biến thành 98 Này lưỡng đạo súng vang tử hồ khai hỏa dự triệu Kế tiếp quả thực chính là tiếng súng bay loạn Các người chơi gà bay chó sủa Ứng vãn lôi kéo lâm mị liền hướng bên kia đi Nàng bên này có phòng phát song trực tiếp cho nên mọi người đều xem tới được các nàng hành động Nhưng nhân viên công tắc bên này lại mắt choán váng Bởi vì không chỉ là ứng vãn Bên này còn vào được một cái rõ ràng liền không phải tay mới người chơi. Cầm một khẩu súng đấu đá lung tung quả thực làm tàn sát, nên diện thấy người chính là một thương hoàn toàn không giả, người chơi bình thường căn bản không phải đối thủ, trước mắt khai tam thương liền đảo thải ba người. Người này liền tính ăn mặc công viên giải trí buồn cười chống đạn ngực cùng mũ giáp, cũng ngăn không được thòn giải hoàn mỹ dáng người, đảo thật sự cực kỳ giống một cái ra trận giết địch binh lính. Cùng lúc đó, Ứng Vãn bên này thực mau lại đụng phải một người khác. là ứng Vãn bọn họ đơn phương gặp phải, bởi vì căn bản không có thấy người, ứng Vãn chỉ là nghe thấy được thanh âm, chính là cái người chơi bình thường, chạy lên không hiểu đến che giấu chính mình tiếng bước chân, rất là hoảng loạn, trực tiếp đã bị ứng Vãn một thường cấp tiến y. Phanh. Đào thải hai người. Lâm Mị, nàng súng, trong thần sắc tràn đầy mờ mịt, bởi vì nàng liền người cũng chưa nhìn thấy Nhưng thật ra nghe thấy được thanh âm, sau đó đối phương liền không có. Bị đánh trúng người chơi hùng hùng hổ hổ, nương hi thất hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo, ta đảo muốn nhìn là cái nào không biết tốt xấu đào thải ta, hôm nay thế nào cũng phải cùng ngươi rác mặt ở cờ. Hắn một bên hùng hùng hổ hổ vừa đi gần, bị đào thải người chơi không là không có, nhưng nhân ra còn sống, không nghe quy tắc một hai phải đi vào tới, sau đó liền thấy ứng vãn cùng lâm mị, chỉ là đều mang mũ rác. Xuyên thấu qua thân hình miễn cưỡng có thể phân biệt là hai nữ sinh. Đại ca mở miệng liền phải mắng, bị thai nghe nhân viên công tác chạy nhanh ngăn cản. Này mẹ nó hiện tại nhân dân quần chúng đều như vậy to gan lớn mật sao. Phải biết rằng kia mũ giáp hạ là ai, không được đương trường đáy trong quần. chương 522 chính thức hiện thân phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn. Đại ca, Nguy. Quá ngư bức, liền ứng viện sĩ đều ra mắng, ta e giờ quả thực là dũng sĩ. Có câu giảng câu, ứng viện sĩ nổ súng tốc độ sắc thật mau, hoàn toàn không chỉ là huấn luyện mấy tháng hiệu quả, đây là đại lao thế giới, học cái gì đều là đứng đầu hoàn mị sao. Quá hâm mộ ghen tị hận. Lâm mị thật là, từ giới giải trí nằm thắng đến bắn nhau, ta xem đừng ứng bắn là cái gì nhân sinh người thắng, nàng mới là thật sự nhân sinh người thắng, làm cái gì đều dựa vào nằm thắng. Lâm mị cùng khoản biểu tình, quả thực tuyệt, ứng viện sĩ quá ngư bức. Quá xoay ứng viện sĩ Ứng viện sĩ thế giới này Khoa không chỉ có chỉ có nam nhân à Ngươi nếu là nguyện ý nói Ngươi suy xét hạ ta a Hung hung hổ hổ đại ca Vẫn là bị nhân viên công tác khuyên đi rồi Bọn họ sẽ có phương hướng chỉ dẫn đi ra ngoài Cũng không chuẩn lộ ra Còn ở tham dự người chơi hành tung Bằng không sẽ vinh cửu xếp vào Nên sân thi đấu sổ đen Ứng ban cùng lâm mị tiếp tục đi tới Bởi vì người nhiều Sân thi đấu hôn loạn thành một đoàn Cơ hội là đại loạn đấu, mỗi người 20 phát đạn, đừng nói nửa giờ, trước hơn 10 phút là có thể tiêu hao rất không sai biệt lắm người. Bởi vì mọi người đều là đồ sung sướng chơi, khẳng định không bao nhiêu người lựa chọn toàn bộ hành chính cầu. Khen thưởng không khen thưởng không quan trọng, đại gia thích khẳng định vẫn là thân thủ đào thải người khác cái loại này sẵn cảm. Ứng văn kê tiếp một đường quả thực người chắn giết người Phật chắn sát Phật, lâm mị liền thương cũng chưa cơ hội khai. Duy nhất nã một phát súng vẫn là nàng cho rằng phát hiện đối thủ, kết quả đánh ra đi trực tiếp liền đánh tới trên thân cây, khai cái tịch mịch. Thời gian càng ngày càng ít, dư lại người cũng càng ngày càng ít, trừ bỏ ứng bán đào thải 5 người bên ngoài. Các nàng không biết chính là, còn có một cái người chơi đã trực tiếp sáng tạo ký lục, đào thải 8. Người này chính là nhân viên công tác trọng điểm giám thị đối tượng, hoàn toàn không chút nghi ngờ chính là đại lao tiến vào tân thủ thôn làm tàn sát. Khẳng định là cao chơi người chơi Thời gian đi vào 20 phút thời điểm Giữa sân cũng chỉ dư lại 4 cá nhân Bởi vì có một cái ở nơi nơi chạy đào thải người khác Cho nên người chơi bị đào thải đặc biệt mau Ra tới người chơi còn có thể ở bên ngoài quan chiến Nhìn đến trên màn hình lớn có cái người chơi nơi nơi công kích người khác Liền mắng to lên Không biết xấu hổ Vương giả tới đồng tao cục Trên đời lại có như thế người vô sỉ Ngoạ tàu nơi này còn có hai cái mội tử chơi tốt như vậy sao? A A A A Thảo kia hai cái mội tử một cái là lâm mị một cái là nàng muội mội ứng văn A. Cái kêu như bức ứng viện si A. Bên ngoài tiếng thét trói thai một mảnh, giờ phút này ứng vãn cùng lâm mị đã nơi nơi đều tìm không thấy người, còn nghe thấy được dư lại một tiếng súng vang. Chỉ còn lại có cuối cùng ba người. Ứng vãn nhìn một chút, nói, còn có một người. Lâm Mị khẩn trương lòng bàn tay phát run, làm sao bây giờ, ta có chút khẩn trương, chúng ta có thể được đệ nhất sao? Vãn Vãn ngươi viên đạn không đủ liền đánh ta, đợi chút chúng ta tới cái toàn phương vị ban phá, bảo đảm đối phương nhất định chết oan chết uổng. Ứng Vãn, đây là trò chơi, người này dùng cái gì hình dung tử? Nhưng mà không đợi các nàng phản ứng, Lâm Mị sau lưng bỗng nhiên một đạo súng vang vang lên, phèn. Nàng chúng đả. Lâm Mị ngốc ngốc xoay người, hồn nhiên không nghĩ tới chính mình sau lưng đột nhiên xuất hiện một người. Nói tốt nằm tháng đầu. Nhưng mà ứng bán phản ứng thực mau đối phương trực tiếp lựa chọn đánh lâm mị, nàng lập tức chuyển thanh liền hướng tới thanh em nơi phát ra nã một phát súng. Ai ngờ đối phương trốn cũng không né, bị đánh trúng sau còn đối ứng bán phất tay, thao xuống chính mình mũ rác, lộ ra một trường tuấn mị không biết nên như thế nào hình dung tuyệt sắc khuôn mặt, như là yêu nghiệt giống nhau cười, hải, ứng viện sĩ. Đúng là tư luận Phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn tức khắc buộc phát ra thét trói thai. chương 523 cùng nhau phát sóng trực tiếp. Này xoái ca ai, ta thiên này xoái ca ai. a sao lại có thể lấy sắc tướng câu dẫn chúng ta hướng viện sĩ, mấu chốt là ứng viện sĩ cư nhiên phản ứng thực mau nổ súng. Thấy như vậy xoái mặt, viện sĩ ngươi nổ súng phía trước có hay không như vậy một tia đau lòng. Là cái kia lỗ xẻn nghiên cứu và thảo luận đại hội xuất hiện quá tuyệt thế Mỹ Nam. Ta nhớ rõ. A a a ta liền biết bọn họ nhận thức, hắn cư nhiên còn đối ứng viện sĩ chào hỏi. Người quá mức đẹp ở nơi nào đều là mọi người chú mục tiêu điểm, tư luật chính là cái loại này trời sinh sẽ khiến cho người khác tỷ lệ quay đầu trăm phần siêu cấp xoáy ca. Giờ phút này đối ứng bán cười sáng lạn bộ ráng, trong khoảnh khắc chiếu dọi ở người đầu quả tim, quả thực làm phòng phát sóng trực tiếp vô số thiếu nữ phương tâm luận run. Ở phòng phát sóng trực tiếp cùng như vậy xoái ca đối thượng mắt, Quả thực là giết người vũ khí sát bén. Ngay cả không ít nam nhân đương trưởng đều nói một câu, ngọt tào. Thấy tư luật cười sán lạ, lâm mị không cấm buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào trước đánh ta. Có phải hay không thật quá đáng, liền tính nhường bạn gái cũng không phải như vậy làm. Rõ ràng nàng có thể đi theo năm tháng, kết quả cái này cậu nam nhân đánh một thương đều đánh vào nàng trên người, quả thực quá tuyệt. Tư luật có chút buồn cười nhìn về phía lâm mị, này không phải rõ ràng vấn đề. Hắn điên rồi mới có thể đánh chính mình bạn gái. Lâm mị. Chắc tâm ta ca. Ứng vạn thấy hắn ở chỗ này, hơi hơi nhíu như mày, ngươi như thế nào tới này. Trùng hợp. Tư luật buột miệng thốt ra hai chữ, lâm mị cùng ứng vạn đều không tin. Hắn có thể trùng hợp mới là lạ, còn vừa vẫn là ở cái này nơi thi đấu, rõ ràng là trà trộn vào tới. Chính là hiện tại người nhiều, ứng vạn cũng không có khả năng trọc thùng hắn. Hai nghe bên trong truyền đến nhân viên công tác nhắc nhở, chúc mừng ngươi á ứng tiểu thư, ngươi đạt được lần này thi đấu quán quân, hiện tại đã đến đến giờ, thỉnh các ngươi ngồi trên xe cấp trở về đi. Ứng văn hiện tại là cái công chúng nhân vật, trên cơ bản mọi người đều nhận thức nàng. Ứng văn gật gật đầu, lôi kéo lâm mị cùng nhau đi ra ngoài lãnh thưởng, tư luật không chuẩn bị lưu lại, hắn nói thẳng, ngươi cầm đệ nhất, chiều nay còn có một hồi tinh anh thi đấu, muốn hay không cùng nhau tổ đội Ứng ban có chút kỳ quái, hiện tại là ở phát sóng trực tiếp, tư luật không phải không biết điểm này, còn dám cùng nàng cùng nhau phát sóng trực tiếp. Đương nhiên nàng hiện tại đối này đó cũng không cái gọi là, Bất động thanh sắc nhướng mày, "Hành a, cái gì thi đấu?" Hai nghe bên trong đúng lúc truyền đến giảng giải, "Bắt được đệ nhất đều có thể tiến hành một hồi tinh anh so đấu, chúng ta mỗi tháng tổ chức một lần, một hồi nhân số cũng là 100, đều là ở phía trước lấy quá đệ nhất người chơi, hôm nay vừa lúc có một hồi Liền tại hạ ngọ khoảng 5 giờ, ngài có thể lựa chọn thăm dự, khen thưởng càng phong phú, bắt được quán quân ở chúng ta công viên giải trí sướng chơi một năm đều miễn phí. Miễn không khỏi phí không quan trọng, quan trọng là cái này thi đấu có thể tống cổ thời gian. Dù sao là ở phát sóng trực tiếp, luôn là yêu cầu một ít xuất sắc đồ vật tới phát sóng trực tiếp cho người xem xem, bằng không luôn làm nghiên cứu khoa học cùng tức củ cải cũng xác thật nhàm chán. Ứng văn tức khắc đáp ứng rồi, hảo. Tư luật thấy ứng vãn sảng khoái đồng ý, còn tưởng rằng ở phát sóng trực tiếp thời điểm ứng vãn sẽ kiêng rẻ một ít, kết quả hiện tại nàng một chút đều không kiêng rẻ, liền chứng minh nàng là thật sự không để bụng mấy thứ này. Tư luật ngứng mẩy, cùng nhau ăn cơm, ta mời khách. Lâm mị, hảo a hảo a. Tư luật, ứng vãn nhật nhạt cười một tiếng, hảo, muốn ăn cái gì? Tư luật, đều được, ta xem các ngươi. Chương 524 Đại Lão Bạn Trai Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh mờ mịt. Đây là ứng viện sĩ bằng hữu đi. Bằng không phải người nói chuyện như vậy thỏa đáng, Lâm Mị còn chủ động đáp ứng đối phương ăn cơm. Liên tưởng đến ứng viện sĩ hiện tại là độc thân trạng thái, vị này nam sĩ nên sẽ không ở theo đuổi ứng viện CD. Thực mau làn đạn thượng liền phổ cập khoa học tới rồi tư luật thân phận, đương nhiên bọn họ chỉ biết tư luật ở lỗ xẻn nghiên cứu và thảo luận đại hội xuất hiện quá. Như vậy từ thân phận đi lên nói Đây là một cái hẳn là xứng đôi ứng viện sĩ, không nói cái khác, chỉ là gương mặt này, gương mặt này liền cũng đủ làm người xem cả đời đều xem không nị được chứ. Đương nhiên mọi người xem thấy ứng vãn thật sự cùng đối phương nhận thức, còn trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, tức khắc có chút u bờn. Ta cho rằng đại gia là không giống nhau, ứng viện sĩ như vậy cao khiết người sao có thể xem mặt đâu. Ta còn làm gả cho ứng viện sĩ mộng đẹp, nhìn xem ta cùng người nam nhân này trinh lệch. Nháy mắt khóc thật lớn thanh. Thảo thế giới này quả nhiên vẫn là lớn lên đẹp cùng lớn lên đẹp ở bên nhau. Đại lão nhìn không thấy mặt cũng không gây trở ngại nàng tìm cái lớn lên đẹp bạn trai. Đầu chó, là các ngươi tinh thần trình tự còn không có phong phú đến có thể hấp dẫn đại lao nông nỗi. Đừng lung tung bịa đặt, các ngươi liền biết là bạn trai, như thế nào giống như cảm thấy hai người bọn họ chính là một đôi. Bịa chết cả nhà. Lan đạn bên trong fans đường bộ phấn vòng kia một bộ. Người viện sĩ cũng không phải là các người idol, luyến ái tự do, nhân ra tưởng bị ai hồi ước yêu đương liền nói, hiểu không? Ứng văn cùng tư luật cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, trên đường còn có cái lâm mị. Vốn dĩ nàng cùng ứng văn là cùng nhau tổ đội, bắt được đệ nhất danh khen thưởng, một cái siêu cấp thật lớn vô địch công tử, còn có một cái ở công viên giải trí sướng chơi một vòng tấm cạt. Khen thưởng vẫn là tương đối phong phú, cho nên mỗi lần nơi này chơi người đều siêu cấp nhiều. Ứng văn các nàng ra tới thời điểm tiếp theo phê đều đã bắt đầu đi vào. Mọi người xem đến ứng văn thời điểm còn có tiếng thét trói thai, không ngừng kêu ứng văn tên. Loại này công khai trường hợp nàng không hảo không làm đáp lại, chỉ là nhàn nhạt cười phất phất tay. Những người đó liền cao hứng như là muốn ngất xỉu bộ dáng. Nàng không thể tới gần đám người, người càng nhiều càng không hảo khống chế. Cho nên tư luật thực mau ở công viên giải trí bên trong tìm một nhà hàng. Công viên giải trí nhà ăn đều đại đồng tiểu dị, mọi người đều biết chết quý chết quý, còn khó ăn. Nhưng cái này bắn nhau thành hương vị còn rất không tồi, chia làm ba cái tiêu phí khu, có đặc biệt sa hoa tiêu phí khu, cũng có người thường tiêu phí. Bọn họ chọn chính là sa hoa nhà ăn, giữa trưa ăn cơm người không ít, nhưng còn tính an tĩnh ứng vãn cùng lâm mị ngồi ở một bên, tư luật ngồi ở đối diện. Nhếp ảnh ra hiện tại là tránh đi cũng không tốt lắm, không tránh khai cũng không tốt. Nhìn thấy ứng bán cũng chưa nói cái gì, liền dứt khoát trực tiếp đem tư luật đặt ở phòng phát sóng trực tiếp. Đương nhiên đại bộ phận màn ảnh đều là ở lâm mị cùng ứng vãn trên người, sẽ không quá mức phóng tới tư luật trên người. Giống tư luật loại này nhan giá trị, xem lâu rồi vẫn là cảm thấy hai hùng khiếp vĩa, hiện tại làn đạn đều còn ở tò mò tư luật thân phận. Này cũng coi như là phòng phát sóng trực tiếp lần đầu tiên cô ý liêu ở ngoài bằng hưu xuất cảnh. Tư luật ăn cơm thời điểm đầu tiên khơi màu đề tài, ta xem ngươi bắn súng trình độ thực hảo, ngươi còn có thời gian học này đó. Ứng bạn ngước mắt xem hắn, lúc ấy vẫn là đi bộ đội học tập quá, cảm thấy hứng thú thời điểm học vài thứ. Súng ống chính là trong đó một loại, chỉ là không có học tập lâu lắm, nhưng lấy nàng lực linh nộ mộ, một đoạn này thời gian cũng đủ. Chẳng sợ cái này chỉ là giả thương. chương 525 một người đi chơi. Tư luật gật đầu, chụp một chút bàn tay. Hàm chứa cười tán thưởng, không hổ là ngươi. Lâm mị ở bên cạnh một cái kính đang ăn cơm. Nàng cảm giác chính mình không tốt lắm sen mồm, rốt cuộc đây là ứng vãn bạn trai. Nàng nếu là nói nhiều người xem ngược lại sẽ đem lực chú ý dịch đến trên người nàng tới. Nàng không cần tưởng đều biết hiện tại phòng phát sóng trực tiếp khẳng định rất nhiều tò mò tư luật thân phận. Nàng nhưng thật ra cũng có chút tò mò, không biết tư luật hôm nay chủ động xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp là vì cái gì. Chẳng lẽ là chuẩn bị công khai chính mình thân phận? Cũng là, đổi thành nàng có như vậy cái bạn gái, ước chừng cũng tưởng chính thức công khai. Lấy ứng bản năng lực, bọn họ phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, cũng sẽ không đã chịu internet tin tức bối rối, công không công khai kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Bọn họ hiện tại ăn cơm thời điểm nhưng thật ra không lộ ra cái gì manh mối, cho nên mọi người đều thực nghi hoặc hai người bọn họ quan hệ, thẳng đến ăn cơm xong sau. Ước chừng là có người biết ứng vãn bọn họ ở bên này ăn cơm, nhà ăn người dần dần nhiều lên, đều có vẻ có chút chén chúc, bên ngoài thậm chí bắt đầu xuất hiện có người xếp hàng. Tư luật cầm lấy khăn giấy ưu nhã xoa xoa khỏe miệng, sau đó hỏi ứng vãn, ăn nó sao? Buổi chiều bắt đầu phía trước còn có mấy chương bản đồ, người muốn hay không đều chơi chơi. Ứng vãn lấp đầu, người mang lâm mị đi thôi, ta cảm thấy không có gì ý tứ. Nếu biết buổi chiều có tinh anh tái, Tiếc khi dễ người thường cũng thực sự không có ý tứ. Không không không. Lâm mị chạy nhanh xua tay, sau đó nói, ngươi xem ta muội muội ta chính mình đi chơi. Nàng nói lời này thời điểm đã thấy tư luật ánh mắt đang ở dần dần biến hóa, nàng nào dám nói được nhượng lại tư luật buổi chính mình chơi. Ứng vạn cái này thiếu tâm nhãn cũng là thật sự không để bụng a Ứng vạn giống như có chút do dự, ngươi có thể căng bao lâu. Lâm mị cảm giác chính mình đã chịu mạo phạm. Như thế nào còn khinh thường người đâu. Ta không giống người như vậy am hiểu, nhưng ta cảm thấy ta không đến mức ngay từ đầu đã bị đào thải đi. Còn có mấy chương bản đồ, ta đều đi chơi chơi, các ngươi có thể đi chơi chơi mặt khác phương tiện. Bắn nhau thành đương nhiên cũng không ngừng này mấy chương bản đồ, còn có một ít khổng lồ chơi trò chơi phương tiện. Bình thường du khách thậm chí còn có thể ngồi xe cắp quan khán những cái đó người chơi thi đấu. Nói cách khác chỉ là này mấy chương đồ chờ đợi thời gian liền quá dài. Ứng văn nói, vậy ngươi đi chơi đi, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Bởi vì nói như vậy chủ màn ảnh tụ tập trung ở lâm mị trên người. Lâm mị nhưng thật ra minh bạch, cứ việc nhiếp ảnh ra trong lòng tò mò không thôi, nhưng vẫn là không có biện pháp, màn ảnh chỉ có thể đi theo lâm mị. Phát sóng trực tiếp bên trong thấy lâm mị cùng ứng vãn còn muốn phân công nhau hành động, tức khác bất mãn lên. Còn có cái gì nhận không ra người? Á á á như vậy xoáy một cái xoáy ca cư nhiên còn cất giấu. Loại này nên thả ra tạo phúc đại chúng hào sao. Động thái video xoáy thành như vậy, hiện thực không biết đến thật đẹp. A a a a a thảo quả xoáy. Cho nên quả nhiên cùng ứng viện sĩ có không chính đáng quan hệ sao, mới không cho hắn nhập kính. Chẳng lẽ thật là ứng viện sĩ bạn trai? Không phải bạn trai quan hệ đều tuyệt đối không bình thường, xem bọn họ nói chuyện đều có thể nhìn ra tới. Buổi chiều hai người cùng nhau tổ đội đánh tinh anh tái thời điểm các ngươi nếu là không phát sóng trực tiếp, chúng ta liền huyết bắn đường trường. Quy cầu buổi chiều tinh anh tái nhất định phải thả ra à, anh anh anh ta muốn nhìn anh tư tắp sảng viện sĩ cùng tuyệt thế vô địch xoáy ca cùng nhau xứng đôi thi đấu bộ ráng. Nếu là không thể thỏa mãn chúng ta cái này hèn mọn nguyện vọng, chúng ta liền treo cổ ở các ngươi tiết mục tổ công ty cổng lớn. chương 526 công khai, Lâm Mị bắt đầu một người đi vào chơi. Ứng ban tìm cái an tĩnh địa phương ngồi cùng tư luật cùng nhau chờ đợi nàng. Ứng ban lúc này hỏi hắn, người như thế nào biết ta hôm nay muốn tới này? Phát sóng trực tiếp xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tư luật ngồi ở bên cạnh bờ các ghế, tay gối lên cái gây thượng, lúc này nhưng thật ra biếng nhắc đem chính mình chân thật ý đồ nói ra, cái này địa phương mới vừa khai thời điểm ta đã tới, bất quá lúc ấy quá không thú vị. Giống như là vương giả tiến vào tân thủ thôn làm tàn sát, Sắc thật không cần thiết. Chính là cùng bạn gái liên lạc cảm tình, vậy không giống nhau. Với lúc công ty hội nghị khai qua một cái thời gian đoạn, buổi chiều cũng không có việc gì, ta liền tới đây, buồn ý chính là tưởng cho ngươi một kinh hỉ Hắn quay đầu, thâm thúy con ngươi như là ẩn chứa liễm diễm màu sắc và hoa văn, khỏe miệng càng là ngầm mị hoặc nhân tâm tươi cười. Đáng tiếc, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi người này đem bạn trai đào thải thời điểm nhưng thật ra rất quyết đoán. Ta lúc ấy nếu trước hông ngươi, ngươi biết là ta, có thể hay không do dự một chút không nổ súng. Sẽ không. Ứng vãn lênh khốc vô tình, ta đã sớm thấy ngươi, ta biết ngươi vào được, nhưng là ngươi nếu là trước tiên cho ta trả hỏi cầu ta, có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi. Tư luật. Hắn nhìn ứng vãn nói lời này thần sắc quảng cu é mặt, thế cho nên có vẻ có chút nghiêm túc. Đột bật cười lên, ngươi hiện tại đều học được nói giỡn. Ta trước kia cũng sẽ khai. Ứng vãn mím môi, chỉ là vui đùa muốn phân trường hợp. Nàng luôn là tự hỏi tương đối nhiều, tự hỏi tương đối tạp. Hơn nữa đại đa số đều là không thân người, không phải mỗi người đều thích hợp nói giỡn. Tư luật ánh mắt tối xâm lại, nhìn ứng vãn, đột nhiên rối tay nhéo nhéo ứng vãn rũ ở đầu gối lòng bàn tay. Nàng ngón tay nhỏ dài lại non mịn, nắm xúc cảm thực hảo. Như vậy mấy ngày hắn như vậy động tác nhỏ không ít, ứng vãn nhìn đảo vẫn là thói quen. Chỉ là đáng tiếc. Đến bây giờ cũng chưa thân quá một ngụm. Hắn nhìn chầm chầm ứng vãn tươi mới môi đỏ, giống như là tốt nhất thạch trái cây, nhìn khiến cho người muốn cắn một ngụm. Bất quá trước công chúng, tư luật có ý tưởng cũng không đến mức làm cái gì, mọi người đều muốn mặt. Tuy rằng hắn không nghĩ muốn, nhưng rõ ràng hôn liền sẽ ra mạng người sự cố. Hai người tuy rằng không có phát sóng trực tiếp, nhưng là du khách cũng không thiếu, đại gia cũng biết ứng vãn thân phận. Phát sóng trực tiếp nhìn không thấy ứng vãn thời điểm bọn họ liền tới tìm ứng vãn, nhưng thật ra không dám tùy tiện quấy dây ứng vãn, bất quá giờ phút này thấy tư luật nắm ứng vãn lòng bàn tay, như vậy tư thái, tức khác khiến cho người phân biệt ra tới. Không ít du khách hoa ngà một tiếng, quả nhiên là tình lữ A. Hai người trai tài gái sắc, quả thực trời đất tạo nên một đôi. Mẫu chốt không phải xứng không xứng vấn đề, giống ứng vãn như vậy ưu tú nữ hài tử, nên xứng tốt nhất. Trước mặt nam nhân vô luận từ bề ngoài vẫn là thân hình đi lên nói, đều là nhất xứng ứng vãn. Không ít fans xem nước mắt ảo hảo, thật tốt ra, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nữ tài lang Mạo, đảo thật là trời sinh một đôi. Một đám không có tiền người chính mắt thấy. Mọi người, hiện tại Huế Bồ Thượng cũng ở thảo luận ứng vãn bên người nam nhân kia là ai, không ít hiện tại biết tin tức du khách đã lấy ra di động phát ra tin tức lớn. Đừng hỏi, hỏi chính là bạn trai. Hai người ở màn ảnh bên ngoài dắt tay nhỏ đâu, chắc không được đem tỉ tỉ một người ném đi mưa bom báo đạn. Ứng viện sĩ si có bạn trai ngoạ tảo. Mẹ nói nhà giàu số 1 có bạn trai. Xong rồi, xem ra là đường không thành tiểu bạch kiểm. chương 527 luôn được đến người cái này yêu ma quỷ quái tới phản đối. Ứng vãn bạn trai công khai. Cái này để tài lại không ra dự kiến thượng hoặc xệ ớt. Biết là một chuyện. Thấy cái này để tài chính mắt nhảy thượng hot sẽ ớt lại là một chuyện. Bạch Nhoai thấy màn ảnh bên trong người khác chụp ảnh chụp, tuy rằng bởi vì quy củ mơ hồ, nhưng là cái kia mơ hồ cũng ngăn không được khí thế nam nhân lười biếng nằm ở công viên giải trí bờ các ghế, một bàn tay còn nắm ứng bán tay nhỏ, hắn nhìn kia ảnh chụp liền cùng xem cái đinh trong mắt dường như. Hắn liền biết, người nam nhân này nếu là cùng ứng bán ở bên nhau sao có thể không công khai Hắn hận không thể khắp thiên hạ đều đã biết hắn đuổi tới ứng vãn. Vậy bố mặt trên bốn di chính là một đám nhan cẩu, quang xem mặt đều cảm thấy bọn họ xứng đôi vô cùng, căn bản sẽ không phản đối. Bạch ngai ở một cái đại khái là fans nói ra, hơi có chút phản đối cảm xúc ngôn luận phía dưới điểm tán. Kết quả không trong chốc lát chút lộ nguyệt liền cho hắn phát huệ chặt tin tức, mặt trên rõ ràng là hắn tài khoản điểm tán tin tức, đương nhiên hắn cũng sẽ không ngốc đến lên mặt hào điểm tán, đều là dùng tiểu hào. Tiểu hào cũng chỉ có chút lộ người biết. Một con heo, hình ảnh này nếu như bị luật ca đã biết còn không được giết người chết, nhân ra một đôi thần tiên ở bên nhau, luôn được đến ngươi cái này yêu ma quỷ quái tới phản đối. Bạch ngai, thảo ngươi cấp 33 nói rõ ràng, bột là thần tiên ta hoàn toàn có thể lý giải, hắn là thần tiên là cái quỷ gì? Hắn nơi nào xứng đương thần tiên? Một con heo, luật ca gương mặt kia chính là thần tiên mới có mặt, ngươi làm gì luôn phản đối bọn họ. Ngươi như vậy ta sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không yêu thầm ứng viện sĩ, liền tính yêu thầm cũng không quan hệ, ta cũng không để bụng, rốt cuộc nhân ra khinh thường ngươi, mỉm cười. Bạch ngai, đừng nói bữa, ta chính là đơn thuần xem tư luật không vừa mắt, ta nghĩ tới rất nhiều người đều được, chẳng sợ buộc tìm cái so nàng tiểu mấy chục tuổi tiểu bạch kiềm đâu, như thế nào cố tình chính là tư luật. Một con heo, ngươi chính là đi học thời điểm khởi liền xem nhân ra không vừa mắt bái, ngươi muốn lý giải. Giống luật ca cái kia địa vị, hắn hôn trướng một ít là có thể lý giải, tương đối rất nhiều chúng ta đại viện con cháu tới nói, luật ca đều tính giữ mình trong sạch chính không được, ngươi là không biết chúng ta này vòng ra quá nhiều ít cực phẩm, làm lạn sự đều như nhiều, luật ca thật sự xem như bên trong một dòng nước trong, cũng may mắn hắn đã sớm thích hướng biện sĩ, bằng không thế. Giới này liền sẽ thêm một cái tuyệt thế đại cha nam, liền hắn gương mặt kia Hướng kia vừa đứng không biết nhiều ít nữ nhân đương trường lâm vào bể tình. Bạch Nhai! Bạch Nhai cảm thấy chính mình lão bà điên rồi. Nhưng hắn lại biết Trúc Lộ Nguyệt nói thật đúng là là ai, tư luật gương mặt kia là thật sự không gì sánh được. Từ trường học đến nơi đây vẫn luôn chính là như vậy, quan xem hiện tại với bộ thượng bao nhiêu người chỉ vào gương mặt kia kinh ngạc cảm thán liền có thể đã biết. Chính là, đại khái chính là giai cấp vô sản đối giai cấp tư sản trời sinh khinh bỉ Vậy bồ bên này nháo lửa nóng, ứng vãn cũng không phải không có thấy, nàng ở phát sóng trực tiếp thời điểm lấy ra di động, thấy được vấy bồ họt sẽ gặp đầy đưa. Người con ở viên khu bên trong đâu, vấy bồ họt sẽ ợp liền thượng, thấy kia trương chụp nàng cùng tư luật mơ hồ ảnh chụp, tư luật mặt bị làm xử lý, làm người thấy không rõ lắm hắn tướng mạo sắc có. Nhưng là chỉ cần xem phát sóng trực tiếp đều biết, tư luật phụ thân ước chừng là sẽ xử lý. Bởi vì phụ thân hắn một chút đều không thích tư luật ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, thân phận của hắn cũng không thích hợp. Trên ảnh chụp hai người không khí xem như yên tĩnh, hắn nằm ứng vãn người, tựa như như bây giờ, ứng vãn nhìn hai hạ, không cấm cười khẽ ra tiếng. Người cười cái gì? Tư luật tức khắc ngồi dậy tới. Chương 528 cùng nhau thi đấu. Hắn thấy ứng vãn nhìn ngậy bổ cười không ngừng, liền cảm giác được tò mò. Này, ứng vãn không giấu hắn Đem hai người tin tức cho tư luật xem, chúng ta còn ở bên trong, hiện tại hót sẽ ở liền thượng, người xem phản ứng thật sự thực mau. Phản ứng mau này không phải thực bình thường, ta ở phòng phát sóng trực tiếp lộ mặt đi. Tư luật cũng không ngại, thậm chí lần này ở phòng phát sóng trực tiếp lộ mặt, vẫn là hắn chào hỏi qua. Băng không liền sẽ giống lần trước giống nhau, tiết mục tổ sẽ phi thường thức thời tự động mồ sải. Chỉ là lần này hắn chủ động cùng ứng ban chào hỏi. Rất nhiều người xem khẳng định tò mò cùng ứng vãn nói chuyện chính là ai, đánh mồ xài nhiều khó xử người A. Tư luật đầu ngón tay ở trên màn hình di động hoạt động, nhìn những cái đó bình luận, khỏe môi gợi lên, hẹp dài đôi mắt tràn đầy sung sướng, phía dưới người đều đang nói chúng ta trời sinh một đôi. Cho dù là nói hắn mặt, nhưng người khác còn không có cái này mặt bị người xem hòa giải ứng vãn trời sinh một đôi, cho nên tư luật vẫn là rất đắc ý. Người xem khẳng định nói tốt. Ứng vạn nghiêm túc nói, chẳng lẽ còn phản đối sao? Cùng bọn họ lại không có quan hệ. Đúng vậy. Hắn nhìn chăm chú ứng vạn đôi mắt, còn muốn nói cái gì thời điểm, lâm mị sụ mặt ra tới. Ứng vạn thấy nàng ra tới, nhìn thời gian, cười nói, 13 phút, thật lâu. Ta tức giận a Ta vốn gì không nên nhanh như vậy bị đào thải. Lâm mị có chút tức muốn hộp máu rầm rầm chân, ta vốn gì trốn đến hảo hảo. Kết quả một cái đào thải người vừa lúc ở ta bên cạnh, tiếng thét trói thai đem ta hoảng sợ, trực tiếp đem ta bại lộ, người nói có tức hay không. Ứng vãn, không đủ vững vàng. Lâm mị. Nàng một người bình thường muốn nhiều vững vàng. Lâm mị nhưng thật ra không biết ứng vãn cùng tư luật hiện tại lại lên hotseup. Nàng vừa xuất hiện ứng vãn cùng tư luật một lần nữa trở lại phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc làn đạn lại bắt đầu điên cùng lên. Một mảnh a a a a a a tiếng tê Bồi Lâm Mị lại đi đi dạo mấy cái viên khu, tống cổ hạ thời gian, 5 giờ chung bắt đầu tình anh tái liền đến. Lâm Mị vốn là bị ứng vãn mang nằm thắng cũng coi như đệ nhất danh, nhưng lần này ứng vãn muốn cùng tư luật tổ đội, cho nên nàng liền không tham gia, liền ở bên ngoài xem náo nhiệt. Tư luật cùng ứng vãn đi vào đổi hảo trang bị, loại này thi đấu là ngay sau đó chọn lựa bản đồ, không nghĩ tới ứng vãn cùng tư luật vận khí còn rất không tồi. Vừa lúc liền tuyển ở hôm nay duy nhất tham gia quá kia trường bản đồ. dương dậm chiến trường. Hai người đổi hảo chống đạn ngực, mang lên mũ giáp, tuy rằng che dấu ở khuôn mặt, nhưng là quang xem bề ngoài, liền biết này hai người tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là đứng ở đó chính là tuyệt đối phong cảnh tuyến, bên cạnh không ít người qua đường mặt bên, công viên giải trí khu bên trong vốn dĩ không ít chơi mặt khác hạng mục, vừa nhìn thấy màn hình lớn phát sóng trực tiếp. Đều dừng lại thưởng thức như vậy Mỹ nhan bạo kích. Làn đạn. A á á á á tiết mục tổ đương người. Ngọa tàu nhìn dáng vẻ màn ảnh thật sự ở bọn họ hai người trên người. Mẹ nó quá táp. Người nam nhân này mang lên mũ giáp khí chất quá táp. Thân cao chân dài đầu vai so đều là vô cùng hoàn mỹ. Tuyệt. Quả thực tuyệt. Như vậy tuyệt thế thần nhan rốt cuộc từ nào xuất hiện. Ngọa tàu ta đời này quả thực viên mãn. Các huynh đệ không cần lục trí. Tuy rằng người nam nhân này siêu cấp xoái, hướng hảo điểm tưởng hắn không ứng viện sĩ thông minh A. A, hảo muốn cho bọn họ đem mũ rác hái xuống A. Bọn họ thật sự siêu cấp xứng, như vậy nhan giá trị ta thật sự có thể, ta cả đời khái bọn họ này đối chính phủ. Ta là phân nô, ta chỉ nghĩ hỏi có thể lấy đệ nhất sao. Trước 529 vừa rồi đảo thải rất vài người. hướng văn cùng tư luật ngồi ở một cái xe cáp. Cảm giác này nhưng thật ra mới mẻ, ứng vãn biết tư luật có thể chống được cuối cùng liền biết hắn thương pháp không đơn giản, hơn nữa có thể ở ảnh hưởng nàng phán đoán dưới tình huống trước đem lâm mị đào thải, nếu hắn lúc ấy nhắm ngay chính là ứng vãn, kia ứng vãn khẳng định là trốn không thoát đâu. Nàng đối vấn đề này có chút tò mò, người trước kia chơi qua này đó. Ở nước ngoài thời điểm thích luyện xã kích, chính xác cũng không tệ lắm. Hắn chỉ là tùy ý nói như vậy một câu, không có khuyết đại chính mình. Nhưng mà ứng vãn cảm thấy hắn chính xác cũng không gần là không tồi đơn giản như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy tư luật bất đồng phương diện, ngày thường ở nàng trước mặt không cái chính hình, nhưng ở phương diện nào đó hắn vẫn là rất có thiên phú, chỉ là yêu cầu đi tìm hiểu. Ngồi trên xe cáp, lúc này đây tham gia thi đấu nhân viên đều là thưởng lui tới trong lúc thi đấu đệ nhất danh, cho nên đại gia thực lực đều không tầm thường, sẽ không xuất hiện lâm mị như vậy tay mới. Tư luật đống nhiên rất có thú vị hỏi ứng vãn một câu, tưởng lấy đệ nhất sao. Ứng văn tự nhiên nói, làm hết sức. Không khiêm tốn cũng không tiêu ngạo, bởi vì ai biết nơi này có thể hay không liền có đặc biệt cường người. Ứng văn đương nhiên là chỉ mình thực lực là được. Nàng tuy rằng luyện tập quá, nhưng cái này ngoạn ý nhi bằng vào chính là quen tay hay việc, muốn thời gian tới mài rúa. Ứng văn thiên phu không tồi cũng chỉ là luyện qua một ít thời gian, không đạt được tay súng thiện xạ nông nỗi cho nên chỉ có thể làm hết sức. Tư luật lại con môi nói, chúng ta nhất định sẽ bắt được đệ nhất. Ứng vãn lúc này chính xác một ít, Lâm Mị nói qua trên mạng hiện tại lưu hành một câu. Tư luật, nói cái gì? Ứng vãn, không cần lập phờ lát. Tư luật, làn đạn. Hồng hông hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt ứng viện sĩ lên mạng thạch trùy. Ha ha ha Lâm Mị cư nhiên giáo này đó, bất quá nàng nói không sai, còn không có bắt đầu liền không cần lập phờ lát. Ứng viện sĩ thương pháp không tồi, thực tác, ta cảm thấy lấy không được đệ nhất cũng là chương ấy, đây chính là tình anh tái đâu, ta nghe nói còn có cái loại này chuyên môn luyện xạ kích vận động viên đi vào chơi, đến lúc đó liền tính là bọn họ ta phỏng trừng đều qua sức. Người nam nhân này nhưng thật ra lòng tự tin 10 phần A, nhất định có thể lấy đệ nhất sao. tinh anh tái đều là bình thường tái bên trong lấy đệ nhất tuyển chọn ra tới, thực lực khẳng định đều rất mạnh. Trừ ra cái loại này xác thật thiên tuyển chi tử cầu đến cuối cùng thắng lợi, nói như vậy quá kiêu ngạo, hắn thực lực rất mạnh sao. Vừa rồi một thương đảo thải rất lâm mị, ứng viện sĩ phản ứng rất nhanh nhưng là cũng chưa phát hiện, hắn vừa rồi nếu là nhắm ngay chính là ứng viện sĩ đảo thải chính là ứng viện sĩ, thương pháp rốt cuộc nhiều thần không rõ ràng lắm, phản ứng lực khẳng định thực mau hơn nữa thương pháp không kém đi, bằng không cũng sẽ không như vậy có tự tin. Khán giả chỉ là thấy tư luật trực tiếp một thương đảo thải rất lâm mị, không biết hắn ở bên kia chiến tích. Bắn nhau trong thành mặt nhân viên công tắc nhưng thật ra biết, sôi nổi hai mặt nhìn nhau. Nếu hắn nói như vậy, đảo không phải không có khả năng. Trước mắt cái này bản đồ bởi vì phức tạp tính, tối cao đảo thải kỷ luật là 7 người, nhưng là tư luật đã phá ký lục. Hắn vừa rồi dùng một lần trực tiếp đảo thải rớt 10 cá nhân, người nam nhân này thương pháp quả thực khủng bố muốn chết. Giống nhau liền tính là xạ kích đặc biệt cường vận động viên muốn đánh chúng ở du tàu trạng Thái Hạ một ít du khách đều tương đối khó khăn, hắn một thương đi ra ngoài bảo đảm đào thải một cái, quả thực chính là tay súng thiện xạ trên đời. Hắn lần này muốn lấy đệ nhất, là hoàn toàn có khả năng. Lúc này, ứng bán cũng đã hỏi tới vấn đề này, ngươi vừa rồi đào thải rất vài người. Trước 530 vô hạn bộ 3, tư luật ngưỡng mẩy, thêm tỷ tỷ ngươi 10 cái. Nhưng thật ra không có đối ứng vãn nói dối tất yếu. Xe cấp bắt đầu lung lay khởi động, ứng vãn nghe thấy những lời này như suy tư gì, nhân viên công tác nói tối cao kỷ lục là 7 cái, xem ra người là phá kỷ lục. Tư luật cười ta khí, có thể là đi. Xe cấp lay động thời điểm người liền có chút hơi hoảng, hắn ngồi ở ứng vãn bên cạnh, đỡ nàng bả vai, tránh cho nàng kén ngã, cứ việc nàng cũng không có như vậy yêu đất. Nhếp ảnh ra cùng không tiến vào. Chỉ có thể phát sóng trực tiếp màn ảnh đi theo bọn họ bên người phi, ở xe cắp bên ngoài, xe cắp toàn phong bế, nhìn không thấy người, chỉ có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Bằng không đi năn một miệng cầu lương. Làn đạn. Như bức ga ngọa tàu đào thải 10 cái. Sáng tạo kỷ lục ga quả nhiên, ta nhớ rõ này bắn nhau thành trước mắt tối cao kỷ lục mới 7 cái. Chính là 7 cái, ứng viện sĩ không phải nói sao, nàng trí nhớ tốt như vậy xem ra bọn họ thật đúng là có khả năng lấy đệ nhất ta ứng viện sĩ đào thải sau cái thiếu chút nữa sáng tạo kỷ lục hắn này đều 10 cái này hai người hợp tác, tê, khủng bố như vậy số quả nhiên đại lao chơi gì đều là đại lao ta chờ thi dân chỉ có quy phục Aaa quá kích động nhìn hai người bọn họ kể vai chiến đấu ta liền hảo kích động Tuy rằng chỉ là cái trò chơi nhưng ta cảm giác tậ kích thích Xe cấp chạy vài phút sau, phanh một tiếng rơi xuống đất. Cùng lúc đó chung quanh cách đó không xa đều chuyển đến vài tiếng nặng nghề rơi xuống đất tiếng vang, thi đấu còn không có bắt đầu, còn có người chơi khác không có rớt xuống song. Lần này địa điểm là dựa vào gần một cái khe núi biên, trên núi là rừng rậm, có khả năng mặt trên sẽ có người, phía dưới cũng sẽ có người. Tư luật từ xe các bên trong chui ra tới trong ngáy mắt, hẹp dài hai tròng mắt quét mấy cái phương hướng. Theo sau ngón tay chỉ vào một phương hướng, thấp giọng nói một câu, bên kia có người, cũng không biết có thể hay không chạy. Khẳng định sẽ chạy. Ứng bán đạm nhiên phân tích, này không phải bình thường chàng, mọi người đều không phải tay mới. Xe cắp rơi xuống đất thời điểm có thanh âm, nhĩ lực người tốt nghe thấy liền có thể phán đoán phương vị, khẳng định sẽ di động vị trí. Nhưng không giống như là vừa rồi như vậy, ứng bán rơ tay một thương là có thể đánh tới người. Tư luật Có chút người chính là biết người loại này ý tưởng, cho nên liền đãi tại chỗ nào đều không đi. Ứng vãn, đại bộ phận người sẽ suy đoán đến ta tưởng phương pháp, nhưng vẫn là sẽ lựa chọn chạy. Lúc này làn đạn chậm rãi thổi qua cấm bộ hoa. Vô hạn bộ hoa 23333. 23 Nay còn không phải là trò chơi sao, hai người hảo chuyên nghiệp hóa tử A, đồng tình thi đấu những người khác. Tư luật câu môi cười cười, một phút sau hai nghe bên trong chuyển đến thanh âm, bắt đầu. Tư luật như là tùy ý nâng lên tay, động tác lại rất mau phanh một tiếng, một thương trực tiếp đánh vào vừa rồi hắn sở chỉ phương hướng. Một tiếng trầm vang, còn có một người nam nhân ngọa tàu thanh. Tư luật nhìn ứng vãn, gợi lên khỏe môi cười nghiền ngẫm cùng sủng địch, liền tính ứng vãn nhìn không thấy, hắn ngón trỏ chỉ chỉ chính mình lỗ thai. Ngươi phán đoán kỳ thật không có sai, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, này không phải ở chính thức chiến trường, ngươi phán đoán cũng không phải mấu chốt. Nhĩ lực cùng lực chú ý mới là, liền tính vào tinh anh tái, cũng không phải tất cả mọi người là chuyên nghiệp nhân viên, nay chỉ là cái trò chơi. Hành đi, đây là thiên phú. Ứng văn gật đầu nói, người nghĩ lực so với ta hảo. Chỉ bằng cái này hoàn toàn có thể kết luận, hơn nữa tư luật có thể khẳng định đối phương không có rời đi. Dựa theo hắn theo như lời, dễ dàng là có thể phỏng đoán ra, tư luật chơi xạ kích thời gian khẳng định so ứng văn lớn lên. Thuần thục độ không phải một cấp bậc thượng, ứng vãn không cảm thấy có cái gì. chương 531 năm tháng, làn đạn, Ngọa tàu thật mấy cái xoái. Cái này nổ súng tư thế quả thực xoái ngây người, hắn tuyệt đối là chuyên nghiệp, cùng ứng viện sĩ si giống nhau. Ta mẹ nó hảo mờ mì ta, ta cũng không biết hai người bọn họ đang nói cái gì, đổi thành ta đi vào khẳng định bị mù mấy cái đánh. Kỳ thật hai người bọn họ nói không sai. Tham gia trò chơi đại đa số đều là người thưởng khẳng định so bất quá chuyên nghiệp nhân viên, sức phán đoán cùng tư duy năng lực đều không thể dùng ứng viện sĩ cái loại này đặc biệt toàn diện lo gì phương thức tới tự hỏi, trực tiếp lực chú ý tập trung là được, phán đoán quá nhiều ngược lại quấy nhiếu hành động. Nói trắng ra là chính là đại lão ngược đồ ăn bái, ai, thật sự không thú vị. Nhưng người nam nhân này là đáng chết mê người. Người xem cũng dự cảm không sai, này đích xác chính là tới ngược đồ ăn. Tư luật mang theo ứng vãn, hai người sức phán đoán cùng phản ứng lực đều không chậm, nên diện gặp phải vài cá nhân đều bị bọn họ xử lý. Tinh Anh tái bên trong mọi người đều tương đối có thể cẩu trước hơn 10 phút tỷ lệ đào thải đặc biệt thấp, tới rồi mặt sau công viên trò chơi sẽ cố ý xuất hiện nhắc nhở, tỉ như công khai nào đó người chơi phương vị, làm đại gia hướng hắn tới gần, bị công khai chỉ có thể tính xui xẻo, hoặc là phản sát người khác hoặc là chờ bị người đào thải. Có tư luật tại bên người, ứng vãn cảm giác chính mình có vừa rồi lâm mị cảm giác, nàng toàn bộ hành trình nằm một ván. Cái gọi là tinh anh tái đến cuối cùng biến thành tư luật cá nhân tú, hắn thế nhưng sáng tạo tinh anh tái ký lục, đào thải mười một cá nhân. So bình thường tái còn muốn thêm một cái. Cuối cùng một người đào thải khi, tư luật còn hỏi nàng, chơi vui vẻ sao? Ứng văn nói, còn hảo. Nàng đào không cần tư luật đem đối thủ hoặc là đầu người nhường cho nàng. Toàn bộ hành trình nằm thắng cảm giác còn thập phần không tồi, nhân viên công tác cuối cùng làm hai người bọn họ cấp cái tên, đến lúc đó treo ở ký lục bảng thượng, tư luật suy nghĩ một chút, cho một cái bí 2 chữ mẫu cho bọn hắn. Chính là bọn họ tên đầu viết ghép vần, vô cùng đơn giản. Làn đạm, ta e giờ ta còn tưởng rằng một hồi xuất sắc quyết đấu đã đến, kết quả chính là đại lao ngược đồ ăn, quá chân thật đi. Người nam nhân này nổ súng tư thế quá xoái. Thực lực cũng bạo cường, này từ nơi nào toát ra tới thần tiên bảo tàng. Quả nhiên cùng đại lao chơi chính là đại lão Ai? Thảo, man ảnh lại về tới lâm mị trên người, đại lao biến mất. Như vậy đối nhà của chúng ta mị mị quá mức A vốn dĩ này tiết mục chủ đánh chính là chúng ta mị mị. Màn ảnh hiện tại về tới lâm mị trên người, nàng ở bên kia cũng biết được rồi kết quả, thấy ứng ban cùng tư luật thật đúng là cầm đệ nhất có chút giật mình. Cuối cùng sướng chơi tạp khen thưởng cũng cho lâm mị, lâm mị vốn đang cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá nghĩ vậy hai người xác thật đều không thế nào có thời gian tới chơi, vẫn là thản nhiên tiếp nhận rồi. Nàng tính toán thưởng xuyên tới nơi này chơi, tốt xấu luyện liền một tay hảo thương pháp A, bằng không hiện tại toàn bộ internet đều kêu nàng nằm thắng mị. Từ nhân sinh đến bất cứ phương diện, nàng đều là bị nằm thắng cái kia, này cũng, quá mẹ nó sảng. Vài người ở công viên giải trí bên trong cuối cùng tham gia thi đấu chỉ hoãn trong chốc lát, liền không sai biệt lắm tới rồi hạ bá thời gian, còn không có tới kịp ăn cơm chiều. Với lúc cũng không cần tư luật tiếp tục ở phòng phát sóng trực tiếp lộ diện. Buổi tối thời điểm, Lâm Mị Phi thường thức thời cáo lui, để lại cho hai người bọn họ một chỗ không gian. Buổi tối hai người không như thế nào cố ý chọn nhà ăn, chỉ là chọn một nhà tương đối khó đặt trước vị trí trời cao nhà ăn, nhìn xem cảnh đêm. Còn có thể liêu một lát tiên. Tư luật thay đổi một kiện hưu nhàn sơ mi trắng ngồi ở ứng vạn đối diện. chương 532 bắt đầu bận rộn. Hắn ngồi xuống khi đầu tiên là nhìn kỵ ứng vạn bài mắt. Nhìn đến ứng vạn đều ngước mắt hỏi hắn. Ta trên mặt có thứ gì? Không có. Hắn khỏe môi hơi hơi nhấp khởi một đạo độ cung. Người biết người hôm nay chơi trò chơi thời điểm là cái gì trạng thái sao? Ứng vạn khẽ như mày. Cái gì trạng thái? Nàng trạng thái chẳng lẽ không đúng chỗ nào sao? Sinh động, tương đối ngày thường càng hướng ngoại một ít, đặc biệt thả lỏng. Ứng văn có chút buồn cười, ngay sau đó nhìn về phía hắn, ta ngày thường không cũng như vậy. Ngươi ngày thường luôn sẽ bưng, chính là một loại, hơi chút căng chặt trạng thái. Hắn trông chính mình mặt, hơi hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú ứng vãn, mắt đen bên trong có nói u quang hiện lên, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng từ cùng tỷ tỷ ngươi đã gặp mặt về sau. Ta cảm thấy ngươi so trước kia muốn đáng yêu nhiều. Cái này ứng vãn càng thêm sinh động tươi sống, so trước kia như vậy cao lánh chi hoa ứng vãn nhiều một kia nhân tình vị. Thân nhân chi gian vẫn là có chút tiềm di mặc hóa thay đổi, ứng vãn bảo vệ cho chính mình bản tâm, lại cũng nhiều ti trước kia không có đồng lý tâm. Tỷ như nàng sẽ cùng lâm mị nói giỡn, cũng sẽ thử đi tham dự các loại hoạt động. Hắn nói không nên lời loại nào hảo, nhưng ở trong mắt hắn hắn cảm thấy ứng bán cái dạng gì đều hảo. Kỳ thật lúc trước nếu là, nàng suy nghĩ một chút, mượn tiền cấp lâm mị giải ước, có lẽ liền không có những việc này. Đương nhiên, lúc ấy lâm mị đại khái sẽ hoài nghi nàng là tiến hành rồi cái gì trái pháp luật hoạt động có nhiều như vậy tiền. Chẳng qua lúc ấy các nàng quan hệ còn không đúng chỗ, ứng bán hiển nhiên là cái gì đều sẽ không cùng lâm mị nói. Tư luật cười một tiếng, ta cảm thấy người lúc ấy rất lớn xác suất sẽ không mượn. Ứng vãn? Đảo cũng đích xác như thế. Đang ở lúc này, di động của nàng văng lên, chuyển được lúc sau, phát hiện là thanh bác đại học hiệu trưởng. Đối phương ở trong điện thoại mặt thực khách khí tỏ vẻ, Hạ Thiên Khánh sau lưng kia một đám người đã toàn bộ bắt ra tới. Trên cơ bản xác định là phải làm trọng đại xử lý, còn có một ít bị nghi ngờ có liên quan đến mua bán học thuật tư liệu người cũng nắm ra tới, sẽ làm ra tương ứng xử phạt. Đương nhiên thanh Bắc hiệu trưởng cấp ứng vãn nói chuyện này, vẫn là ở nói cho nàng, sự tình có ở thực hảo thỏa đáng tiến hành giữa, ứng vãn ngàn vạn không thể có cái gì bất mãn. Ai làm hạ thiên khánh cái kia suối quẩy lần này là đánh vào ứng vãn họng súng thượng. Ứng vãn đơn giản cùng thanh bác hiệu trưởng hàn huyên vài câu, không nói thêm gì, vốn dĩ đem tư liệu cấp thanh Bắc chính là làm cho bọn họ tự hành xử lý, vàng không nháo đại về sau liền nước ngoài học thuật giới đều sẽ cắm một chân đối hoa hạ tiến hành chỉ trích, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Treo điện thoại về sau, vừa rồi lời nói cũng bị tư luật nghe thấy được, trước đó chuyện này còn không có cùng hắn nói qua, tư luật tức khắc có chút nghi hoặc, thanh bác sự tình gì. Ứng bán suy nghĩ một chút, liền đem trên mạng chuyện này nói cho tư luật. Tư luật nghe xong toàn bộ chuyện xưa, sắc mặt tức khắc có chút trầm, ngươi như thế nào không trước nói cho ta. Loại này là người cư nhiên còn dám sao chép ứng vạn lý luận, nên đã chịu xã hội đòn hiểm. Đơn giản như vậy sự tình không cần vận dụng đến người, còn nữa đây là ta cùng Lạc Tuấn Linh ở trên mạng thảo luận đồ vật, ý nghĩa cũng không lớn, chính yếu là đưa bọn họ sau lưng tổ chức bắt được tới. Đúng rồi, về ai phương diện, ta hiện tại nhưng thật ra có chút tiến triển, chờ đến tháng sau tiết mục chính thức làm tốt về sau, ta liền phải bắt đầu thử nghiệm. Ít nhất an tiết trước kia ta không có gì thời gian ra cửa. Tư luật. Hắn suy nghĩ một chút, tốt xấu còn có một tháng nhàn dôi thời gian. Chỉ là lại tưởng tượng, chính mình giống như cũng không có gì thời gian. Hắn rốt cuộc thiết thân cảm nhận được hắn ba nào đó phương diện nói thật đúng là chuẩn. Hai người có đôi khi phòng trường gặp mặt đều khó. chương 533 không có hứng thú chú ý. Ứng văn cùng tư luật thấy xong mặt, cứ theo lẽ thường ai về nhà lấy. Buổi tối thời điểm trên mạng bởi vì tư luật xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp vấn đề khiến cho sóng to do lớn, nhưng là vẫn luôn không ai bái ra nhà trai chân thật tin tức. Nhưng thật ra có chút người mịt mờ để lộ ra về tư luật một chút thân phận, hiếm lạ chính là cũng không ai cắt bỏ, nhưng thật ra càng thêm làm người không thể tin được. Nếu là đoán chúng nhân ra khẳng định sẽ xóa tin tức, hiện tại không xóa không phải chứng minh bọn họ là ở đoán hồ. Đương nhiên, đại gia cũng không phải mù. Quang xem thân phận khí thế, này tuyệt đối là phú hào gia đình mới dưỡng ra tới, có chút người chính là trời sinh tôn quý, làm ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bất đồng. Lập tức trên mạng cũng toát ra không ít tranh tinh. Ai thế giới này chính là như vậy không công bằng, lớn lên so ngươi đẹp người còn so ngươi có tiền so ngươi xoáy so ngươi dáng người hảo. Giảng thật này cũng quá mộng ảo, khí chàng bạo cường, thân cao chân dài, thân phận khẳng định không đơn giản. Lớn lên còn mẹ nó vô địch xoái. Có chút nhân sinh tới chính là thế giới này chúa tể, trời cao hậu ái, cái gì ưu điểm đều đổi kịp, tỷ như ứng vãn, tỷ như ứng vãn cái này bạn trai. Trên địa cầu phần trăm chi 99 dân cư đều là tới góp đủ số, thực bất hạnh ta chính là kia góp đủ số dân cư chi nhất. Chúng ta tồn tại chỉ là vì tồn tại, anh anh anh. Đúng lúc tranh liền tính, ta còn thủ phú, đáng tiếc thấy này hai người ta thủ không đứng dậy. Việc này cũng ở giới giải trí tạo thành nhất định chấn động. Đại gia biết ứng vãn hiện tại là vãn đẳng tập đoàn chủ tịch liền tính, liền tương lai một nửa kia đều như thế ưu tú làm người nhìn lên. Quả nhiên đại gia trước đó còn nghĩ tới ứng vãn người như vậy rốt cuộc ai sẽ xứng đôi, không nghĩ tới hiện tại liền xuất hiện, có điểm đột phá bọn họ sức tưởng tượng, rồi lại cảm thấy ứng vãn hẳn là tìm loại này bạn trai, một loại vi diệu theo lý thường hẳn là... Sau đó mấy ngày phòng phát sóng trực tiếp tư luật nhưng thật ra không có xuất hiện, cái này làm cho không ít thuần túy xem mặt người xem còn có chút tiếng nuối, rốt cuộc tư luật người như vậy xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đều là tâm tình vui sướng. Hơn nữa trừ ra ứng bán cùng lâm mị thân phận về sau, nàng hai phát sóng trực tiếp là thật sự nhàm chắn a. Ứng bán có thể cả ngày canh giữ ở trước máy tính mặt vội chính mình sự tỉnh, lâm mị đâu. Lâm Mỹ không có việc gì làm chỉ có thể kéo đàn xéo lộ tàn phá người lỗ thai, hoặc là chính là xem chút biểu diễn video. Đương nhiên không thể thiếu có người nói nàng làm thú, rốt cuộc hiện tại có ứng vãn ở nàng còn cần nỗ lực diễn kịch sao. Nhưng nàng ít nhất còn nguyện ý làm thú. Bất quá liền tính như vậy nhàm chán dưới tình huống, đại gia vì tiếp xúc gần gui thiên tài phú hào sinh hoạt, vẫn là luyến tiếp rời đi phòng phát sóng trực tiếp, từ nay về sau một tuần phát sóng trực tiếp thời gian nhưng thật ra an an ổn ổn quá khứ. Phát sóng trực tiếp kết thúc về sau, gia tình vẫn là sang cao phong, ứng bản rốt cuộc có thể vội chính mình sự tình. Cũng ở phát sóng trực tiếp này một tuần trong vòng, thanh bác đại học sự tình hoàn toàn xử lý tốt. Tuy rằng tận lực áp xúc, nhưng dùng một lần như vậy rất cao giáo học sinh cùng giáo thụ sẽ ra chuyện, vẫn là làm đại gia ngửi được một chút bất đồng mưa gió hương vị, có chút người ở trên mạng đem chuyện này thọc ra tới, nhưng bởi vì mặt trên cố tình áp chế. Chỉ nói những người này là bởi vì học thuật vấn đề tạo giả, tạo giả nhưng thật ra thản nhiên thừa nhận, rốt cuộc hiện tại cũng làm ra xử lý, nên trọng phạt liền trọng phạt, phía chính phủ thái độ cấp đủ, cư dân mạng liền không như thế nào. để ý, bởi vì đại V đều bị im tiếng, chỉ có tiểu đạo tin tức truyền ra tới, không bao nhiêu người cung cấp xác thực tin tức, đại gia cũng không có ăn dưa con đường, nửa biết khó hiểu, tự nhiên không có hứng thú chú ý. Trước 534 ra ra qua đời kia đoạn thời gian. Phát sóng trực tiếp kết thúc về sau tháng này hướng vãn vẫn là về tới ở nông thôn. Rốt cuộc nàng ở thôn hoa dương vẫn là muốn trụ như vậy một đoạn thời gian. Vãn lan hương mọc thực hảo, hiện tại đã có đại thụ hình thức ban đầu. Cảnh cây khai nhiều, có chút thật nhỏ chồi non sung ra, dù sao cũng là tân trồng cho hoa. Chờ trưởng thành cảnh lá tốt tươi vãn lan hương còn cần một đoạn thời gian. Sơn gian hoàn cảnh trải qua tu chỉnh về sau càng thêm hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc, nơi xa là tư gia cùng quốc gia hợp tác công trình ở khí thế ngất trời khởi công, thôn hoa dương nơi này bởi vì ứng vãn duyên cớ, mặc kệ nói như thế nào, sắc thật phi thăng. Chờ đến cái này công trình mà khai phá ra tới, nơi này liền sẽ hoàn toàn đại biến dạng, có lẽ ở mấy năm hoặc là mười mấy năm về sau. Nơi này cũng sẽ thăng cấp trở thành hiện đại hóa hơi thở nồng hậu 10 phần tiểu thành trấn Gần là một cái thôn xóm mà thôi, nhưng chỉ cần có ngộ tưởng, cái gì đều có khả năng phát sinh. Trong thôn mặt người cũng không có bởi vì ứng bản thân phận đại công khai liền đối nàng có cái gì chuyển biến, rốt cuộc đó là một cái quá mức xa xôi thân phận, ở các thôn dân trong mắt, nàng vẫn là cái kia đã từng rời đi thôn quảng cu é thiếu nữ, hiện giờ trở về, cũng chỉ là kế thừa gia ra địa bàn. Thôn trưởng có đôi khi còn sẽ cảm thán, nếu lúc này ứng Hà còn sống, thấy này hết thảy, hắn sẽ có bao nhiêu vui vẻ đâu. Thu đi đông tới, vạn vật dần dần điêu tàn, gần nhất nhiệt độ không khí hàng đến càng thêm lợi hại, ứng vạn ra ra ngày dỗ cũng tới rồi. Hắn cũng không có táng ở cái gì nghĩa địa công cộng bên trong, hắn phần mộ liền ở thôn mặt sau kia một mảnh đồng ruộng. Đây là hắn di nguyện. Ra ra chính là ở như vậy một cái rét lạnh nhật từ đi. Nghe nói ngày đó hắn nhiệt độ cơ thể hoàn toàn lạnh xuống dưới thời điểm, là hộ công phát hiện. Hắn đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, ra nua gò má thượng lại là một mảnh tường hòa, liền ở hắn qua đời 3 cái giờ trước, hắn mới cùng ứng bán thông qua điện thoại. Lúc ấy, ứng bán còn nói chính mình thực nghiệm đã ra hoàn mỹ kết quả, chỉ chờ cuối cùng kết thúc, liền sẽ làm ra dẫn đầu thế giới nữ hoa chim. Nàng tường, lúc ấy, ra ra trong lòng hắn là vui mừng. hắn nhặt về tới nữ Hải Trở thành dẫn dắt quốc tế khoa học kỹ thuật đi tới lương đống chi tài, ý nghĩa phi phạm Hắn cả đời này, đều không ổng Chiếu cô hắn hộ công nói, hắn lúc ấy trong tay mặt méo chính là ứng vãn ảnh chụp Là vừa nhận được nàng thời điểm, sinh hoạt túng quẫn ra ra vì lưu lại ứng vãn khi còn nhỏ ấn tượng Ôm nàng chụp một chương ảnh gia đình Nói là ảnh gia đình, trên ảnh chụp chỉ có bọn họ hai cái Nàng xuyên gian chắc Thật giống như khi còn nhỏ mỗi cái tiểu hài tử đều sẽ xuyên cái loại này màu đỏ dược áo đông, lại ngăn không được mắt to tinh xảo, tò mò nhìn màn ảnh, ra ra vẻ mặt nghiêm túc. kia bức ảnh đã phiếm hoàng. Ứng vãn không có nhìn thấy ngay lúc đó tình hình, ngày đó nàng tựa hồ có chút nôn nóng bất an, chỉ là không biết là vì cái gì. Thằng đến thu được ra ra tin người chết. Nàng chưa thấy được ra ra cuối cùng một mặt, chỉ nghe hộ công hình dung trong đầu lại rõ ràng xuất hiện lúc ấy hình ảnh. Gia Gia Đại Khái đi chính là thấy đủ. Mỗi người đều có sinh lão bệnh tử trải qua, hắn sống xem như sống thọ và chết tại nhà, nàng nên cao hứng. Không có nhìn thấy Gia Gia cuối cùng một mặt, từ nay về sau mấy năm, nàng bởi vì nghiên cứu khoa học duyên cớ, liền mỗi năm ngày dỗ đều là đức quãng. Chỉ có năm nay, nàng mới sẽ không như vậy vội vàng, mới có thể an an tính tính đứng ở cái này mộ bia trước hào Hảo bồi ra ra nói một lát lời nói. Hôm nay do lớn, nàng ăn mặc một kiện châm dẹp xa áo khoác, chỉ đứng ở kia, biểu tình thoạt nhìn càng thêm lãnh đạm. Trước 535 hắn cũng tới. Thôn trưởng đứng ở cách đó không xa, chịu chính mình thuốc phiện côn. Hắn biết hôm nay là ứng hà ngày dỗ ứng vãn nha đầu này lại ở trong thôn mặt, khẳng định sẽ đi tế bái. Nhưng là đều từ buổi sáng đứng ở hiện tại mấy cái giờ, nàng còn đang nhìn, thôn trưởng có chút lo lắng. Nơi xa từ hàn đám người cũng thủ, nhưng thật ra sẽ không gọi người quá mức bất an, chính là nhìn như vậy ứng tiểu thư, vẫn là có chút khó chịu phức tạp. Bọn họ bồi ứng vạn thời gian không lâu, nhưng cũng thực hiểu biết, trừ ra cái này ra ra, ứng tiểu thư phía trước không có bất luận cái gì thân nhân. Nàng từ nhỏ đến lớn đều ở đặc biệt địa phương, bồi nàng chỉ có vô tận học tập, nhất thả lỏng thời gian chính là cùng ra ra trò chuyện thời điểm, đến cuối cùng nàng bận quá liền về nhà thời gian đều mau đã không có. Gia Gia luôn là khuyên nàng, lấy ngươi học tập làm trọng, lấy quốc gia nhiệm vụ làm trọng. Làm ứng vãn không cần trở về gặp hắn. Hắn trước kia là tham gia quân ngũ, đặc biệt nghe theo mặt trên mệnh lệnh, hắn biết quốc gia đối ứng vãn có đặc biệt kỳ vọng. Hắn một cái góa bữa lao nhân, có thấy hay không chính mình cháu gái, cũng liền như vậy hồi sự. Hắn ngày thường cũng có thể cùng ứng vãn video. Chỉ là rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cũng chỉ có lao nhân này chính mình đã biết. Hắn chưa từng có hối hận quá làm người phát hiện ứng vãn mới có thể. Hắn minh bạch cái này tiểu nữ hài cả đời không có khả năng liền ở cái này tiểu sơn thôn vượt qua. Nàng có thể thay đổi thế giới, khiến cho nàng đi thay đổi thế giới. Tuyên Lan Nhất đã từng nói qua, ứng vãn ra ra tuy rằng chỉ là cái bình thường lao binh, lại có được ưu tú nhất tư tưởng. Nhiều năm như vậy đều là chính mình một người, liền ra ra cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Nghe nói lao ra tử chết thời điểm đều nắm nàng khi còn nhỏ ảnh chụp rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu, chỉ sợ chỉ có cái này đương sự đã biết. Ứng tiểu thư dù cho tính tình lãnh đạo, người nên có thất tình lục dục đều có, nàng chẳng lẽ không khổ sở sao? Nàng chỉ là sẽ không biểu hiện quá mức rõ ràng, cũng không nói ra tới thôi. Bởi vì lại có ai có thể lý giải nàng phiên muộn. Đứng ở quá cao địa phương, nhìn đến không giống nhau, phía dưới người xem ngươi lại không giống nhau. Bọn họ rất khó đem loại này cộng tình đại nhập ứng văn trên người. Ta. Đi. Có cái đặc chiến đội viên thấy một cái đi tới thân ảnh, căm giận nói, cũng thật sẽ điều thời gian. Từ hàng triệu yên, nhà nhật nói, chi bằng nói là có tâm, ít nhất liền loại chuyện này đều nhớ rõ. Ứng văn đã ở mộ bia trạm kế tiếp thật lâu, hôm nay phong lớn như vậy, thôn trưởng đều sợ nàng thổi bị cảm. Một bóng người bỗng nhiên đi tới, thôn trưởng thấy hắn. Còn cảm thấy có vài phần quân mắt. Nay không phải cái kia ở tại thôn biệt thự tiểu tử sao. Nga, nghe nói là vãn vãn bạn trai tới. Kéo trong thôn mặt có cái sinh viên phúc, có điểm bắt quái tin tức bọn họ vẫn là biết đến. Tư luật lập tức hướng tới ứng vãn đi qua đi, đem chính mình trên người ăn mặc áo khoác nhẹ nhàng đắp ở ứng vãn trên người. Cảm giác được cái này động tác, ứng vãn hơi hơi quay đầu, tư luật thấy nàng biểu tình kia một khắc, đột nhiên ngần ra. Nàng ánh mắt tuy rằng vẫn là đạm nhiên, nhưng trên mặt có một đạo nước mắt, ước chừng là có đoạn thời gian, cho nên có thể nhìn ra được dấu vết. Nhưng ít ra có thể biết, nàng rất nước mắt, nói không nên lời kêu một khắc cảm thụ, giống như là trái tim chỗ có kim đâm giống nhau, dầm dập đau, hắn ngự khí chấm thấp, mang theo trấn an cùng ôn hòa hương vị, không cần khổ sở. Ứng vãn không có che giấu chính mình thất thố, nàng hôm nay rõ ràng thoạt nhìn hứng thú không cao, chỉ nói nhỏ nói. Ngươi không phải nói ngươi vội, như thế nào tới? Chương 536 có thể yên tâm. Ra ra ngày rỗ, về tình về lý ta nên đến xem, hôm nay là chúng ta kết giao năm thứ nhất, đến cho hắn biết. Hắn đi tới, bên cạnh liền có người khác mua tới hương khói tiền giấy. Hắn có nghiêm trọng thói ở sạch, lúc này lại lập tức quỳ xuống, ủy gối mặt đất, dựa theo nông thôn tập tục, ứng vãn ra ra nổi lên tiền giấy tới. Ứng Vãn đôi mắt chớp chớp, nàng đứng sáng sớm thượng Chân giống như có chút không trí giác. Thấy tư luật động tĩnh, vẫn là dừng một chút, bồi hắn lặng lặng quy xuống. Tư luật không có ra tiếng ngăn cản, nàng thực an tĩnh đại ở một bên. Bởi vì buổi sáng thiêu qua, nàng cũng không có lại thiêu. Chỉ là lúc này quỳ gối này, tư luật vẫn là có thể nhìn ra được một ít nàng biểu tình che giấu yêu đất. Nàng tự hồ không nên có như vậy cảm xúc, chỉ là người sao có thể không có tâm đâu. Nàng nhất biến biến tổng có thể nhớ tới ra ra chết đi thời điểm cùng chính mình đánh kia một hồi điện thoại, hắn như vậy vui vẻ, như vậy tự hào, đã biết chính mình có thể thay đổi thế giới. Cho nên hắn ba cái giờ về sau tắc thở thời điểm là nghĩ như thế nào đâu? Hắn có phải hay không cũng có một ít tưởng nghiệm, tưởng nghiệm xa ở ngàn dặm ở ngoài ứng vãn. Ứng vãn chỉ có ra ra một người thân, ra ra lại làm sao không phải, chỉ có nàng một người thân. Tuổi trẻ khi còn cùng trong nhà mặt người đoạn tuyệt quan hệ, cả đời cơ khổ một người, lúc tuổi già mới dưỡng ứng vãn, thân tình không có hưởng thụ bao lâu, ứng vãn lại hàng năm không ở nhà, hắn cả đời này, đều là như thế cô đơn lại đây. Ra ra, ta là vãn vãn bạn trai, lần đầu tiên tới gặp ngài, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Tư luật thanh âm vang lên tới, rất thấp, mang theo cung kính. Kỳ thật hắn đã sớm biết ứng vãn ra ra sự tình. Chỉ là mặt sau lại cùng ứng vãn không có quan hệ, hắn không có quan hệ cũng không có lập trường tới tế bái vị này lao nhân. Hiện giờ mới xem như có chính đại quang minh cơ hội. Ra ra cả đời đều là một người, cho nên mới không nghĩ ta cũng một người. Ứng vãn đột nhiên đã mở miệng, thanh âm bình đạm, lại mang theo một tia cực đạm hoài niệm cho nên hắn vẫn luôn hy vọng ta tìm về chính mình người nhà, không hy vọng ta một người trên thế giới này cô đơn. Hắn cũng sợ ta đời này cũng chỉ làm nghiên cứu khoa học, sẽ không kết hôn, không có người nhà, giống hắn giống nhau. Hắn là không nghĩ kết hôn, lại không nghĩ ứng vãn cũng lâm vào như vậy khốn cảnh. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, từ đáy lòng bên trong tới nói, hắn hy vọng ứng vãn có thể thật sự tìm về chính mình người nhà. Hắn chỉ là không biết ứng vãn thân sinh cha mẹ có bao nhiêu cực phẩm. Hắn có lẽ chỉ là hy vọng có cái thiệt tình đại ứng vãn người nhà tồn tại thì tốt rồi. Tư luật không ra một bàn tay, cầm cổ tay của nàng, nhìn mộ biếc thượng ảnh trụ, kia trương già Nua hiền từ khuôn mặt mang theo ôn hòa cười, hắn trịnh trọng nói, ra ra, ngài yên tâm, nàng cả đời này nhất định sẽ có ta bồi." Quá nhiều trịnh trọng lời hứa, kỳ thật chi bằng một câu vẫn luôn bồi. Nếu không phải thiệt tính thích, ai có thể đủ làm được cả đời đều chỉ bồi ở một thân người biên. Hứng Vãn gia gia nếu ở dưới chín suối, hắn tưởng nhất định sẽ vui mừng. Ứng vãn đi theo cười cười, nàng nhẹ giọng nói, đúng vậy, ra ra, ngài không cần lo lắng cho ta. Hôm nay phong rất lớn, lại ở thổi qua cái này phần mộ bên cạnh khi, kỳ dị ô nu. Thật giống như phất qua mộ bia thượng lão nhân ảnh trụ, kia nguyên bản cười khuôn mặt, càng thêm gương mặt hiền tử. Nơi xa thôn trưởng đám người nhìn một màn này, sâu kín phun ra một ngụm vòng khói, than nhẹ một hơi, cái này ngươi ở dưới, có thể yên tâm đi. chương 537 cuối cùng Gặp qua ra ra, ứng vãn cùng tư luật quan hệ lại có thực chất tính biến hóa, phản phất đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Nhưng mà bãi ở hai người trước mặt còn đích sắc có cái hiện thực vấn đề, đều bận quá. Ứng bán vội vàng xử lý ai tiến triển sự tình, tư luật muốn vội tư ra sự, hai người gặp mặt thời gian vẫn là rất ít, hơn nữa ứng vãn còn nói đây là chính mình cuối cùng một tháng nhàn dôi thời gian. Đối như vậy trạng huống tư luật cũng không thể nề hạ, ít nhất so không thấy được mặt càng tốt. Người một nhà thời gian này đương tổng nghệ trải qua khúc chiết, cuối cùng đi tới cuối cùng một kỳ. Ước chừng là lúc trước sự tình quá nhiều, cuối cùng một kỳ, ứng ban vẫn là mang theo lâm mị hảo hảo ra ngoại quốc Du sơn ngoạn thủy một chuyến. Đương nhiên đi đều là một ít tương đối bí ẩn tiểu địa phương, nhưng phong cảnh thật sự rất mỹ lệ. Nói câu thành thật lời nói, ứng ban thật đúng là không đi qua. Nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn bị nốt ở chính mình phòng thí nghiệm cùng chi thức hải dương. Rất ít có nhàn tâm đi xem mấy thứ này, hiện giờ nhìn đến trên thế giới này các mẫu phong cảnh, trong lòng thỏa mãn đồng thời, cũng đối chính mình tương lai phương hương có cái càng rõ ràng nhận chi. Thế giới trước sau là muốn biến hóa, mà nàng muốn mang theo thế giới này đi tới. Bởi vì nàng có năng lực này, cớ sao mà không làm? Người một nhà thời gian ở như vậy yên lặng bầu không khí xa suốt há duy mạc, tuy rằng không có xé bức không có gì bạo điểm. Nhưng mấy cái minh tinh gia đình sinh hoạt đều rất chân thật, đặc biệt là ứng vãn xuất hiện làm cái này tiết mục hoàn toàn bước lên thần đàn, là vô số về sau phát sóng trực tiếp tiết mục tổ sư ra. Nó bị treo ở thần đàn thượng, bên trong rất nhiều sự tích đều làm người nói chuyện say xưa. Thì như cái này ngang trời xuất thế ứng vãn. Trước kia mọi người chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai trên thế giới này, còn có như vậy người thông minh, nếu không phải tiết mục này có lẽ nàng đều sẽ không bày ra chính mình thân phận thật sự, có lẽ sẽ ở rất nhiều năm về sau mới có thể công khai, có lẽ cũng sẽ giống rất nhiều vĩ đại nghiên cứu khoa học công tác giả giống nhau, cả đời mai danh nhận tích, thẳng đến lúc tuổi già thời điểm, chính thức lui hưu, rời khỏi này một hối, mới có thể bị công khai sở hữu công tích vĩ đại. Đây là một nhân loại sử thượng người mở đường, nàng là một cái kỳ tích tồn tại. Thế cho nên đến sau lại, Nàng tuy rằng không có bất luận cái gì tin tức xuất hiện quá, nhưng tiết mục tổ về nàng tư liệu sống bị vô số người nghiên cứu. Tiết mục kết thúc về sau, ứng bán liền chính thức bắt đầu tổ kiến nổi lên phòng nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu về ai cái này đề tài. Đây là một cái trường kỳ chiến tranh, chẳng sợ nàng là siêu cấp thiên tài, nhưng có chút đồ vật trước sau là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể được đến tiến triển, tỉ như một ít chỉ tồn tại với phim khoa học viễn tưởng Trung kỹ thuật. Có lẽ căn cứ vào hiện thực nó có thực hiện khả năng, nhưng nó cần thiết phải có một khối chuyển biến hòn đá tảng. Mà này khối hòn đá tảng, có thể là mấy năm, khả năng vài thập niên đều sẽ không xuất hiện. Nàng là người lãnh đạo, quốc nội rất nhiều công ty lớn biết ứng vãn bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường ai này một khối, đều báo lây rất lớn chờ mong tính, nếu là người khác còn không dám xác định, nếu là ứng vãn, bọn họ cảm thấy đời này vẫn là có điểm hy vọng. Cũng bởi vì như thế, nước ngoài không ít tập đoàn ở biết tin tức này về sau, vẫn là cấp cho phong phú đầu tư, chẳng sợ ứng bán không thiếu tiền. Nhưng cái này kỹ thuật là toàn nhân loại, ứng bán sẽ không cự tuyệt, cũng có không ít tương quan nổi danh nhà khoa học, nguyện ý chuyển tới nàng bên người, cùng nàng cùng nhau nghiên cứu cái này hạ ngủ. Lạc Tuấn Linh sẽ trước tiên tiến vào nàng phòng nghiên cứu thực tập, làm một cái có thể ở trên mạng làm ứng bán leo mắt mà nhìn người, hắn không có làm ứng bán thất vọng. Trước 538 trừ tịch vui sướng, thời gian dần dần trôi đi, lúc trước nháo ổn ảo huyên náo tiết mục bắt đầu dần dần đánh tan nhiệt độ. Vô số phát sóng trực tiếp tiết mục đúng thời cơ mà sinh, càng nhiều minh tinh nguyện ý ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ bảy ra chính mình nhất chân thật một mặt, nhưng mà không có một cái tiết mục, có thể sáng tạo người một nhà thời gian cái này tiết mục tổ cao phong. Đại khái là không có siêu cấp thiên tài tọa chấn đi. Lâm Mị không giống Khắc Minh Tinh như vậy có danh khí liền cuồng tiếp một ít tài nguyên, nhưng cũng không đến mức yêu quý thanh danh tới cực điểm nông nỗi, nàng rõ ràng chính mình thân phận, nói kỹ thuật diễn xa không đến tình trạng xuất thần nhập hóa, yêu cầu chính là càng nhiều nhân vật đi mài giũa, chỉ cần kịch bản có nhất định lưu dị trình độ, có thể bảo đảm cơ bản chất lượng, nàng là không ngại tiến tổ biểu diễn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì thân phận vấn đề, nàng không quá để ý nữ 1 nữ 2 nhân vật phân chia ở dưới giải trí bên trong thành thật kiên định đi rồi đi xuống. Ứng văn tuy rằng không ở trên mạng xuất hiện, nhưng nàng lực ảnh hưởng lại là vẫn luôn ở. Chỉ cần nhắc tới thiên tài nhân vật, hiện tại người nào đều không đủ, không có người có thể siêu việt ứng văn thành tiểu, ít nhất ở thời đại này, trước mắt trước, không có người. Trên mạng rất nhiều người còn muốn đi thôn hoa dương dò hỏi, chỉ tiếc hiện tại ứng văn còn ở kia, không cho phép tiến vào. Trong nháy mắt liền mau an tết, Tiết mục kết thúc về sau không 2 tháng, hiện giờ vào đông cảng ngày lãnh, quả thực đến xương giống nhau. Ứng vãn năm sau nhất định phải chuyển tới khác phòng nghiên cứu bên trong đi, ở nông thôn trước sau rất nhiều số liệu vô pháp hoàn toàn rời đi lại đây, rốt cuộc nơi này là muốn khai phá, ứng vãn không tính toán đem nơi này kiến thành cái gì đặc biệt nghiên cứu căn cứ. Cũng không thích hợp. Năm trước, nàng từ phòng thí nghiệm ra tới, trong thôn mặt đúng là trừ tịch, phòng ở muốn bắt đầu hủy đi. Năm sau trong thôn mặt từng nhà đều phải dọn đi, dọn đến nhà mới bên trong đi. Đối với điểm này, mọi người đều rất rõ ràng là Ứng Vãn mang đến, đặc biệt cảm kích Ứng Vãn. Chư tịch ngày đó buổi sáng, Ứng Vãn xuyên một thân thuần màu đen áo lông vũ, vành nón rất lớn, nhưng lông là tu thân, cũng không có vẻ mập mạp. Nàng từ trong phòng đi ra, bên ngoài còn hạ quá một hồi tuyết, ngân trang tố khỏa, lấy nàng đầu ngón tay đều ở phát run. Nàng trà sát bàn tay Theo bản năng ha một hơi ở lòng bàn tay, ấm một chút lòng bàn tay. Văn văn tỉ. Tiểu Lê từ thôn phía dưới cởi hì hì đi tới, xách theo một cái rổ. Trong rổ mặt còn hôi hổi mạo nhiệt khí, mụ mụ làm thịt bánh bao, mới ra lỏ, nóng hầm hợp, mau ăn, ăn nhưng ấm áp. Tiểu Lê hiện giờ xuyên một thân tân y dề phục màu đỏ áo lông chuế màu trắng mau lanh biên, có vẻ nàng thuần khiết lại đang yêu, hiện giờ ở chỗ này ở mấy tháng. Nàng sớm đã đổi giọng gọi quả phụ vì mụ mụ, hiện tại mới như là một cái hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương. Nàng học tập nỗ lực, thập phần nghe lời ngoan ngoãn, rất được trong thôn mặt người yêu thích, không thường nhìn thấy ứng vãn, nhưng đối ứng vãn đặc biệt thích. Hôm nay trừ tịch, sáng sớm mụ mụ làm tốt thịt bánh bao, nàng liền chạy nhanh cấp ứng vãn tặng tới. Cảm ơn. Hiện tại nhìn thấy cái này tiểu cô nương, ứng vãn bên miệng vẫn là có một kia nhật nhạt ý cười. Nàng tiếp nhận trong rổ mặt thịt bánh bao, nhẹ giọng nói, tân nhiên vui sướng. Chư tịch vui sướng. Tiểu Lê cười ngọt tư tư, nhân tiện nhìn thoáng qua nàng phía sau, nói, tư luật ca ca không có tới tìm người sao. Tư luật ở trong thôn mặt lung lay không ít lần, tốt xấu hiện tại đều biết hắn là ai. Ứng bãn khẽ lắc đầu, tư luật ca ca đến bội. Tiểu Lê đôi mắt chớp chớp, vãn vãn tỉ tỉ đêm nay tới nhà của ta cùng nhau quá trừ tịch sao. Trước 539 đại bóng đèn. Quá tân niên khẳng định người muốn đa tài náo nhiệt. Ứng vãn cười nói, không được, ta còn có việc. Nàng đi nơi nào quá, đều không bằng ở ra ra trong nhà một người quá. Còn nữa nàng cũng không phải thực thói quen như vậy thân thiện bầu không khí. Kia! Hào đi! Tiểu Lê biết ứng vãn tính cách, cũng không có nhiều lời. Chỉ nói, ứng vãn tỷ tỷ ngươi từ từ ăn, ta đi trước, chờ lát nữa có thể xuống dưới. Cùng chúng ta phóng pháo hoa chơi. Nông thôn không có gì không thể châm ngọi pháo hoa pháo trúc chú ý. Tiểu hài tử cũng có thể chơi một ít đơn giản. Ứng vãn chỉ cười nói thanh hảo. Tiểu lê chuyển thanh phải đi thời điểm. Ứng vãn đồng nhiên nói, từ từ. Tiểu lê quay lại đầu nghi hoặc nhìn nàng. Nàng đi vào trong phòng mặt. Quay đầu lấy ra một cái màu đỏ phong vật. Là một cái bao lì xì. Nàng cấp trong thôn mặt tiểu hài tử chuẩn bị. Cho ngươi. Tiểu Lê nhìn bao lì xì, có chút sương sờ. Sau một lúc lâu khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, ứng vãn tỷ tỷ ta không thể bắt ngươi bao lì xì. Không có việc gì, ta cho các ngươi đều chuẩn bị, ta rốt cuộc ở trong thôn mặt, coi như là ta thay ta ra ra cấp. Tiểu Lê nghe được ra ra này hai chữ, nhớ tới vị kia chính mình không nghe nói qua mặt lao ra ra, nàng có thể đi vào này, giống như cũng là lấy ứng vãn vị này ra ra phúc. Nghĩ vậy, Tiểu Lê rối tay tiếp nhận. Tinh tế một tiếng, cảm ơn ứng vãn tỉ tỉ. Nàng câu môi, lần thứ hai nói một câu, trừ tịch vui sướng. tiểu lê cầm bao lì xì khoái hoạt vui sướng đi rồi. Nàng mới ra môn, rào che ngoài cửa liền xuất hiện một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh. Người tới nhìn ứng vãn, khỏe môi phiếm yêu nghiệt tươi cười, thâm thúy con ngựa như là có một đoàn tinh quang. Hắn nói, tân nhiên vui sướng. Ứng vãn ứng mẩy, ngươi không phải ở đế đô an tết. Nàng cùng tư luật có một tuần không gặp, bất quá nàng nhưng thật ra nói qua hôm nay sẽ ra phòng thí nghiệm. Như vậy quan trọng nhật tử thả ngươi một người ở nông thôn ăn tết. Tư luật đi vào tới, mang theo cười khẽ, ngươi lại không cần hồi đế đô đi qua năm, ta đây khẳng định liền tới đây bồi ngươi. Tuy rằng không biết nên nói như thế nào, nhưng nghe thấy tư luật tới bồi chính mình ăn tết, ứng ban trong lòng vẫn là có chút vui vẻ. Nàng làm tư luật chính mình trước ngồi xuống. Trong tay cầm vừa rồi tiểu Lê cấp thịt bánh bao ăn, Tư Luật nhìn liền hiếu kỳ nói, ngươi làm. Mới một cái. Ngươi khác làm, ta liền cầm một cái, lại không biết ngươi muốn tới. Dừng một chút, nàng bẻ ra thịt bánh bao, nóng hầm hập hơi thở hướng về phía Tách ra mặt nhắm thẳng dượm bạo, vừa thấy liền biết rất thơm. Nàng rũi tay đưa cho Tư Luật, Tư Luật thấy ứng vãn đưa qua kia một nửa, không có do dự nhưng thật ra tiếp nhận đi. Tư Luật lại hướng Tả Hữu nhìn thoáng qua, Đột nhiên hỏi, tuy rằng ta không phải thực hy vọng có người quấy dày chúng ta quá tân niên, nhưng ngươi tỉ chưa nói quá muốn tới bồi người cùng nhau quá tân niên. Ứng vãn trinh một chút. Sau đó nói, ta gần nhất đều ở vội phòng thí nghiệm sự tình, không có cùng nàng liên hệ, nàng gần nhất cũng ở đóng phim, ước chừng rất bận. Tư luật trợ thấp suy một tiếng. Nhưng có lẽ là có chút người chính là nói không được, rất xa, chân núi liền có một chiếc xe khai tiến vào. Trực tiếp ngừng ở ứng văn triển núi bên ngoài, lâm mị sách theo bao lớn bao nhỏ xuống xe, thầy ứng văn đang đứng ở trong sân mặt, vui vui vẻ vẻ phất tay, à à à à văn vãn, ta tới bồi ngươi ăn tết. Tư luật, sớm biết rằng liền không nói, chính hắn bồi ứng văn ăn tết không hương sao. Cái này hảo, nhiều một cái 3.000 ngói đại bóng đèn, tránh cũng không thể tránh cái loại này. Trước 540 cơm tất nhiên, lâm mị sách theo đồ vật tiến vào Mặt sau còn có mấy người giúp đỡ nàng đẩy đồ vật. Nhìn dáng vẻ liền mua rất nhiều. Tiến Sơn phát hiện tư luật cũng ở. Lâm Mị vui sướng phất tay, tân niên vui sướng nha văn vãn, còn có tư luật. Tư luật khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, không quá tình nguyện nói thanh, tân niên vui sướng. Ứng văn nói, ngươi mua cái gì, như vậy nhiều đồ vật. Lâm Mị ai nha đều là ăn tết đồ vật lạc, còn có cái trong thôn mặt người lễ vật, một không cẩn thận liền mua nhiều. Nàng cười hi hì, hì, đem đồ vật toàn bộ đẩy tiến vào, thực mau chất đẩy toàn bộ sân. Vì thế một cái buổi chiều thời gian, ba người đều ở trong sân mặt phân đồ vật. Lâm Mị còn tìm từ hàn bọn họ tới hỗ trợ. Rửa sạch xong rồi, ứng vãn liền phải bắt đầu bận việc trừ tịch cơm tất nhiên. Rốt cuộc nàng tốt như vậy chú nghệ, cũng không thể lãng phí. Nấu cơm thời điểm tư luật còn tiến vào giúp một chút vội, Lâm Mị vẫn luôn ở nơi đó vội đồ vật. Ngẫu nhiên còn có thể cùng từ hàn nói nói mấy câu. Ứng bán nhìn vài lần, ngoài ý muốn phát hiện cái này từ trước đến nay quảng cu é mặt lạnh đặc chiến đội trường đối với lâm mị nhưng thật ra nhiều chút kiên nhẫn. Bất quá nhìn kỹ giữa mày vẫn là có chút không kiên nhẫn, nhưng mà loại này không kiên nhẫn là thành lập ở lâm mị xác thật nói nhiều cơ sở thượng. Ứng bán không phải cái loại này thích nói nhiều, lâm mị lẩm nhầm lầm nhầm, liền đi quay rối từ hàn đi. Nấu cơm thời điểm. Tư luật hỏi nàng, ngươi thực nghiệm tiến triển thế nào? Rất khó. Nàng sát mặt vẫn là có chút nghiêm túc, trên cơ bản tìm được điểm đột phá muốn rất dài một đoạn thời gian. Có chút đồ vật đối với hiện tại tới nói đều tương đương với là khoa học viết tưởng, muốn tìm được cái kia điểm đột phá qua khó khăn. Giống như là nhân loại phía trước cũng không có bóng đèn thời điểm, vô pháp tưởng tượng như thế nào sẽ có cái gì là có thể tự động chiếu sáng. Khó khăn điểm liền ở chỗ muốn như thế nào đi đả thông điểm này. Tư luật hơi hơi thở dài, qua năm sau ngươi liền phải chính thức bắt đầu vội, chẳng phải lại là cả ngày hoa ở phòng thí nghiệm, chúng ta gặp mặt càng không có cơ hội. Ngươi không cũng rất bận sao. Vội vàng sự tình nhưng thật ra thực mau liền đi qua, có rảnh nói ta sẽ đến gặp ngươi. Hai người làm cơm, ngẫu nhiên tán gâu một chút, nghe thấy lời này, tư luật biểu tình dường như có chút dầu dĩ, lại không biết nên nói cái gì hảo. Cơm tất nhiên phải làm đồ vật rất nhiều, ứng bán vội một buổi trưa. Bởi vì nàng cũng chuẩn bị từ hàn đám người đồ ăn. Bọn họ không thể trở về ăn tết, ứng bán tốt xấu đến chiếu cố một chút, không đến mức ngồi cùng nhau, nhưng khẳng định vì bọn họ chuẩn bị một bàn. Mặt sau liền lâm mị cùng từ hàn đều tới hỗ trợ, bởi vì thật sự đẳng không khai tay. Trong thôn mặt người còn không ngừng cấp ứng bán đưa ăn ngon đồ vật lại đây. Đều là trong thôn mặt chính mình ra làm vì ăn tết làm đặc sắc chiêu bài đồ ăn, thương vị đều cũng không tệ lắm. Nơi này thôn dân giản dị lại thiện lương, đối với ứng vãn thập phần cảm ơn. Thôn trưởng cũng tới nhìn ứng vãn, nhìn thấy ứng vãn trong viện người không ít, nhưng thật ra trấn an cười cười, sau đó về nhà đi. Mãi cho đến buổi tối, trong thôn mặt khó được ngọn đèn dầu huy hoàng, một đường đều chiêu sáng. Ứng vãn cùng Lâm Mị đem sở hữu đồ ăn đều dọn tới rồi trong viện. Gần nhất một đoạn thời gian bị ứng vãn lăn lộn quá sức đại hắc cũng một lần nữa thượng cương buồn bán giúp đỡ bương thức ăn. Tiểu hắc ở trong đám người xuyên qua, so sánh với mấy tháng trước, nó thân thể biến hóa rất lớn, hiện tại đã lớn lên lược có chó săn phong phạm, mặt bộ trở nên phong dài, có chút hung hãn, thoạt nhìn thập phần có uy hiếp lực, nhưng thật ra thiếu khi còn nhỏ manh cảm. Ứng vãn có chút tiếng đối. chương 541 Trung thành một cụ Ly Lâm Mị là cái nhiệt bãi. Biết ứng bán không thể uống rượu, bưng nước trái cây cùng các nàng kính một ly, còn đi kính từ Hàn. Có nàng ở, không khí còn rất thân thiện. Đặc chiến đội viên xem như lần đầu tiên chính thức ăn đến ứng bán thân thủ làm đồ ăn, còn rất thụ sủng nhược kinh. Một đám quy quy củ củ, ăn cơm buồn không hề răng, lâm mị chính là nhìn quá buồn, mới có thể đi kính bọn họ. Đại gia trừ tịch vui xuống nha, ta diễn viên chính điện ảnh sang năm nghỉ hè liền chiếu phim. Đến lúc đó ta đưa phiếu các ngươi đi xem a Đặc chiến đội viên còn không biết cái gì thời gian có thể nghỉ đâu, nghe thấy lời này khẳng định là khách khí tỏ vẻ, nhất định nhất định. Hảo hảo đến lúc đó đi duy trì ngươi. Chúc ngươi phòng bán vé đại bán. Lời hay ai sẽ không nói, lâm mị uống nước trái cây cũng như là uống xong rượu giống nhau. Đôi mắt rất sáng nhìn về phía buồn không hẽ răng từ hàn, ngươi liền không có chúc mừng ta nói muốn nói. Mặt khác đặc chiến đội viên tức khắc lộ ra một ít thái mỗi ánh mắt. Từ hàn bọn họ đều không thể uống rượu, cũng uống chính là nước trái cây, nhưng hắn giống như còn là có chút say, chỉ là ở trong bóng đêm, hết thể biểu tình đều không rõ ràng. Hắn banh mặt, nói, chúc ngươi phòng bán vé đại bán. Lâm mị ha ha ha ha nở nụ cười. Mà ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong ứng vãn còn lại là không chút để ý đang ăn cơm đồ ăn, một trận gió thổi tới, vẫn là có chút lánh. Nàng theo bản năng xúc khởi lòng bàn tay, dùng một bàn tay ăn cơm. Tư luật chú ý tới, buồn cười nói, như thế nào không mang giữ ấm bao tay. Lúc trước là ứng vãn phải làm cơm cho nên mới không mang, lúc này Tư Lộc thấy, hắn cũng không mang bao tay, bất quá nhưng thật ra đi trong phòng, lấy ra một bộ mới tinh mao nhung bao tay, đem ứng vãn lòng bàn tay tắp đi vào. Ứng vãn một bên ăn cơm, một bên vươn tay làm hắn tắp, cảnh tượng như vậy làm bên kia nhìn vẫn là có chút thở dài. Đương nhiên ứng bán ăn cơm cũng không yên ổn, nàng muốn tiếp rất nhiều điện thoại, đến từ đế đô, nước ngoài, bốn phương tám hướng. Trình đốn cơm cùng tư luật lời nói đều nói không đến hai câu. Thuyên Lan nhất mãi mãi cho nàng gọi điện thoại, vốn gì đã sớm làm nàng đi qua năm, kết quả ứng bán vô phát đi, hiện tại đã biết tư luật cũng ở. Nàng ở trong video mặt còn cùng tư luật nói nói mấy câu, nhìn thấy ứng bán bên này vô cùng náo nhiệt, vui vẻ rất nhiều. Sau đó chính là bạch nhai bọn họ điện thoại, bạch nhai là ở trúc lộ nguyệt ra ăn tết, đều là video điện thoại, xem ra náo nhiệt không khí, bạch nhai còn trong tối ngoài sáng châm trọng tư luật an tết đều không tới bồi nàng, tính cái gì nam nhân. Kết quả ứng bán xoay cái mặt bạch nhai liền thấy tư luật tư mã mặt. Bạch nhai, hắn đem video điện thoại treo, ứng bán cười một tiếng, thực mau lại là nước ngoài điện thoại. Tuy rằng tư luật ngẫu nhiên cũng tiếp một ít tân niên chúc mừng điện thoại, nhưng là cũng không tưởng ứng vãn như vậy dày đặc, hướng hào điểm tưởng, kỳ thật rất nhiều người cũng là niệm ứng vãn. Bởi vì nàng làm thanh kiểu, có lẽ rất nhiều người sẽ làm mặt mũi, nhưng ít ra có chút người đối nàng là thiệt tình thực lòng vững bận. Liên đại lãnh đạo đều bất thời giờ cấp ứng vãn gọi điện thoại chúc mừng tân niên vui sướng. Người cả đời này, làm được cái này phân thượng, cũng không còn sở cầu. Hán trông cầm liền yên lặng nhìn về phía ứng vãn, hắn thực mau liền ăn no, ứng vãn cũng rốt cuộc có thời gian, đồ ăn rốt cuộc ở bên ngoài phóng lâu rồi có chút lạnh leo, nàng ăn mấy chiếc đũa liền cảm thấy no, buông chiếc đũa đối tư luật nói, chúng ta đi trong thôn mặt đi dạo đi. Tư luật dừng một chút, nói một tiếng, hảo. Ứng vãn cùng tư luật một khối đi ra ngoài, mấy cái đặc chiến đội viên làm mặt quỷ không đi theo đi. chương 542 Trung Thanh 2, đại kết cục. Dù sao trong thôn mặt nơi nơi là theo dõi, còn có khác bảo hộ. Ứng vãn mang theo tư luật nói là đi dạo, trên thực tế chính là tiến vào các gia các hội chúc Tết. May đại bộ phận đều ăn không sai biệt lắm, đối với ứng vãn chúc Tết thập phần hoan nghênh. Trong thôn mặt trở về người trẻ tuổi không ít, biết ứng vãn thân phận, nhưng thật ra không dám không quy không củ. Hơn nữa tư luật cùng đi, đại gia biểu hiện đều thực khách khí. Có hài từ ở, ứng vãn còn chủ động cho bao lì xì. Đem tiểu hài tử nhạc mạo nước mũi phao, tư luật thấy nhưng thật ra nhiều như mày, ta không chuẩn bị. Rốt cuộc hắn nhưng cho tới bây giờ không có cấp bao lì xì thói quen, đó là hắn ba sự tình. Ta cho thì tốt rồi. Ứng bán nhỏ giọng nói, này chỉ là một loại lễ tiết, trước kia ta ở thời điểm, đại gia cũng sẽ cho ta bao lì xì. Lúc ấy lấy bao lì xì đối ứng bán tới nói vẫn là một kiện khó được vui sướng. Khi còn nhỏ đối tiền, là thiệt tình thực lòng thích. Tiền có thể mua ăn. Nàng ở 2-3 tuổi còn không có chính thức rời đi thôn thời điểm, cũng thực thích ăn đường. sau lại có ăn không hết đường, nàng lại thế nào đều tìm không trở về cái loại cảm giác này. Có lẽ không phải ra ra cấp mua đi. Trong trí nhớ, ra ra luôn là ở ăn tết cho nàng mua một vài kẹo, sau đó nói, vãn vãn từ từ ăn, đều là của ngươi. Nàng lúc ấy trong lòng thực mỹ, cái loại này sung sướng cùng mừng thầm vui vẻ. Đến bây giờ đều nhớ rõ. Tiểu hài tử cùng đại nhân, kỳ thật thật là hai loại sinh vật. Bọn họ quá dễ dàng bị thỏa mãn. Thấy ứng văn trên mặt ý cười lại nhiều một tiên nói không rõ hương vị, tư luật dắt lấy tay nàng, nói, ta sẽ cho ngươi rất nhiều bao lỷ xỉ Ứng văn cười nói, kêu cảm ơn. Ở trong thôn mặt xoay một lát, mỗi nhà mỗi hộ rừng lại nói một lát lời nói, còn bị thôn trưởng ra ra lôi kéo nói rất dài một chối cuối cùng còn làm tư luật hảo hảo chiếu cô ứng vãn, tư luật tự nhiên là đồng ý. Thời gian cũng quá thực mau trong nháy mắt tới rồi đêm khuya 11.50 không phân, từng nhà bắt đầu chuẩn bị tốt phóng phá mừng, đây là một loại tập tụ, ý nghĩa tân một năm tân bắt đầu. Mọi người đều thực vui vẻ, tiểu hài tử đêm nay cũng không ngủ được, hi hi ha ha trốn xa một ít, nhìn các đại nhân bắt đầu bận rộn. Ứng vãn cùng tư luật đứng ở trên sơn núi, chỉ nghe phanh một tiếng. Pháo hoa ống đặc ra, từng cụm pháo hoa trời cao, tác ra đủ mọi màu sắc mỹ lệ hình dạng, cũng chiếu sáng chung quanh khắp không trung.